khi bọn hắn nản trí lúc rời đi tại một cái cửa tửu điếm gặp nam tử này phát hiện trong thân thể của hắn có người sói năng lượng thế là liền đem hắn cho t r ộ m tới thôi miên thẩm vấn cuối cùng cha ra đáp án c ơ dị mịt nhìn về phía nam tử này chất vấn kẻ gì gia tộc là ngươi giết nam tử trung điệp hừ một tiếng quắp có bản lĩnh liền giết ta ta cái gì cũng sẽ không nói cho các ngươi biết đại trưởng lão lúc này nói ra tộc trưởng ta vẫn là đối với hắn sử dụng gia tộc chúng ta thôi miên đi bằng không hắn là không thể nào nói không đợi cờ di mịt nói chuyện lâm thiên diệu lúc này vung ra một đạo thần lực f r a n h trực tiếp đánh vào nam tử cai chán a đám người thấy rõ ràng nam tử trên người có một cố năng lượng hướng bốn phía phát ra bọn hắn lại chợt nhìn thời điểm phát hiện nam tử này trong thân thể đã không có cảnh giới nói cách khác cảnh giới của hắn bị lâm thiên diệu phế đi trong lòng mọi người giật mình lâm thiên diệu chỉ là một màn như thế tay thế mà liền phế đi một gã người sói cảnh giới lúc trước luồng hào quang màu vàng long kia nếu là đánh ở trên c h á n của bọn họ như vậy năng lượng của bọn hắn cũng tương tự biết biến mất không thấy gì nữa nam tử này tự nhiên cũng cảm giác được trên người mình một điểm lực lượng cũng không có liền như là một người bình thường đồng dạng trong lòng càng là kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu thất kinh mà hỏi đây là có chuyện gì ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì làm sao ta người sói năng lượng một chút cũng không có lâm thiên diệu không để ý hắn hai tay bắt đầu đánh một cái kỳ quái thủ thế nhìn thấy cử động của hắn tất cả mọi người cảm thấy một trận quái dị chỉ nghe hắn nhẹ giọng hô thôi miên lại là một đạo kim sắc quang mang đánh vào đầu của nam tử bộ tại đây đạo quang mang đánh lên đi thời điểm nam tử toàn bộ thân thể n h ị n không được run một chút ánh mắt thoáng cái trở nên vô thần như là một bộ cái sắc không hồn đồng dạng lâm thiên diệu lúc này hướng hắn hỏi có phải hay không là người giết kẹ gì gia tộc vâng người tên là gì mãi hạ nam tử không chút do dự trả lời mọi người thấy nam tử g á n g vẻ đại khái cũng minh bạch hắn là bị lâm thiên diệu trò thôi miên trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng hiểu được thôi miên mà lại cái này thôi miên không một chút nào giống như là bọn hắn thôi miên phương pháp bọn hắn chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu đánh mấy cái kỳ quái thủ thế mà thôi sau đó nam tử này liền bị thôi miên thuật thôi miên đây là lâm thiên diệu tăng lên tới nguyên anh trung kỳ về sau kích hoạt một cái pháp thuật bất quá hắn pháp thuật này trước mắt có thể thôi miên phạm vi cực kỳ nhỏ bé đối với người bình thường s á t suất thành công cực cao cho nên hắn mới có thể đem nam tử trên thân người sói năng lượng cho phế bỏ nó mục đích chính là đ ể cao thuật thôi miên hiệu quả bất quá cái này thuật thôi miên biết căn cứ tu vi của hắn tăng lên mà đạt được tăng lên một khi hắn tăng lên tới hóa thần cảnh giới về sau hắn thuật thôi miên là có thể thôi miên so với hắn tu vi thấp người đương nhiên s á t suất thành công khắc tính ngươi tại sao muốn giết kẹ gì gia tộc lâm thiên diệu tiếp tục hỏi bởi vì mệnh lệnh của phụ thân ta phụ thân ngươi là ai hắc lang tộc trưởng m ạ i kẹ đọt nam tử hết thể đều trả lời hồng nhãn lang gia tộc người nghe nói lời này trong lòng tức vui tức giận vui thì là bởi vì bọn hắn không cần chết hồng nhãn lang gia tộc nguy cơ giải trừ giận thì là bởi vì hắc lang gia tộc một mực cùng bọn hắn quan hệ không sai vậy mà lại đối với việc này bảy bọn hắn một đạo c ơ dị mịt đám người một trận hoang mang m ạ i kẹ đ o ạ t lúc nào nhiều một đứa con trai cờ dị mịt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc phía trước đoạn thời gian hắn nhớ kỹ hắn cùng hắc lang gia tộc m à kẽ đọt thảo luận một ít chuyện trong đó một cái hồng nhãn lang gia tộc thành viên chọc giận cờ dị mịt lúc ấy bị cờ dị mịt giết đi chính là vào lúc đó hắc lang gia tộc tộc trưởng nhìn ra trong đó thủ pháp giết người đúng chính là hắc lang gia tộc làm sự tình chỉ có bọn hắn quen thuộc nhất chúng ta thủ pháp giết người cho nên liền xem như điều tra chết đi người cũng tìm không ra bất cứ dấu vết gì chương ba trăm sáu mươi bảy chủ yếu nhìn lâm thiếu hay lì thành phố hắc lang gia tộc trong đại sảnh cha được mái hạ ở nơi nào sao chủ vị một gã hơn sáu mươi tuổi lão đầu nghiêm túc hỏi vị lão đầu này mặt tương đối rộng lớn con mắt là màu đen đặc tên này lão đầu chính là hắc lang gia tộc tộc trưởng mái k c đ o đ n thiên giả cảnh giới cũng là hắc lang gia tộc như nhất xiên một cái tại hai bên của hắn chung quanh có mười hai người cái này mười hai người thực lực đều tại thiên giai đ ỉ n h phong cảnh giới ở giữa đứng lấy một gã thiên giai sơ kỳ nam tử trung niên nam tử trung niên tựa hồ tại báo cáo sự tình gì không có mãi kẻ đọt gắng sức đập một chút cái b à n rất bất mãn nói cái này mãi hạ thật con mẹ nó là một cái gây chuyện chủ loại này mấu chốt sự tình thế mà cho lão tử không coi ở đây sớm biết lúc trước lao tử liền đem hắn cho bắn tới trên tường miễn cho có cái này t hài hòa chủ trong miệng hắn nói tới mãi hạ là hắn một cái con riêng lúc trước hắn ra ngoài làm việc cùng một nữ tử phát sinh xong việc mấy năm sau nữ tử mang đến cho hắn một đứa con trai bởi vì mái hạ trực tiếp có thể biến thành người sói hơn nữa còn là chính tông sói đen cũng không cần chứng minh là không là thân sinh bất quá mái hạ người này cũng không phải là một cái ổn định chủ nguyên bản hắn tại biết mình có thể biến thành người sói về sau đi theo mẫu thân bên người lúc liền thường xuyên khi dễ người thậm chí là đi đoạt đồ của người khác cơ hồ chính là loại kia dựa vào đoạt tiền mà sống chủ tại hắn biết chính mình là hắc lang gia tộc người hơn nữa còn là một cái thiếu ra hắn càng là không do dự để cho mình mẫu thân mang chính mình đến nhận thân lên làm sói đen thiếu ra về sau hắn càng không an phận các loại xấu sự tình làm tận lần này phụ thân hắn m à k e đọt nghĩ đến chính mình cái này nhi tử người khác tương đối lạ mặt vừa v ẫ n thích hợp đi làm nhiệm vụ lần này nhưng mà ai biết nhiệm vụ sau khi hoàn thành thế mà không có phát hiện mái hạ trở về đám người nghe nói m à k e đọt lời nói muốn cười nhưng bọn hắn không dám cười đi ra mại kệ đọt tính cách cũng không phải dễ t r e o như vậy mại kệ đọt nhìn về phía báo cáo nam tử trung niên nói ra tiếp tục tìm cho ta trong hôm nay tìm không thấy hắn ngươi cũng đừng trở về vâng nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu đáp ứng chuẩn bị quay người rời đi không cần t ố i lại hắn đã xuống địa ngục vào thời khắc này một thanh âm từ cửa chính chuyển đến p h a n a đồng thời mấy đạo đập nệ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên mãi kẻ đốt đám người nghe nói thanh âm này sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nhất là mãi kẻ đốt hắn biết thanh âm chủ nhân là ai ngồi đối diện tại hai bên hơn mười người đánh một ánh mắt ra hiệu bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu đồng thời nói ra đi ra xem một chút đám người nhanh chóng bay ra ngoài chỉ gặp ba người từ ngoài cửa lớn đi đến trong đó một tên thanh niên tiểu tử đi tại chính giữa hai gã khác lão đầu đi tại trái phải hai bên lúc trước lời kia chính là trái biên lão đầu nói tới mãi kẻ đốt nhìn thấy ba người này trong lòng giật mình đồng thời trong lòng một trận hoang mang cờ gì mịt làm cái gì đổ vợt chỉ là mang hai người đến hắn đây là tới tìm phiền thoái còn là cùng ta nói chuyện phiếm không đúng cờ gì mịt làm sao không phải đi ở chính giữa mà là để một cái tuổi trẻ tiểu tử đi ở chính giữa đại gia tộc bên trong thế nhưng là phi thường chú trọng phương diện này lễ người này đến cùng là ai mãi kẻ đốt trong lòng không ngừng tự hỏi khi hắn suy tư vài giây đồng hồ lại nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không phải là bọn hắn quốc gia người hắn trong nháy mắt phản ứng lại chẳng lẽ nói hắn chính là lâm thiên diệu lâm thiên diệu cùng cờ di mịt đi cùng một chỗ kế hoạch của ta thất bại rồi nghĩ lại tới lúc trước cờ di mịt hô câu nói kia hắn hết thể đều hiểu khẳng định là mái hạ đã bị hồng lang dương gia tộc người bắt được đồng thời tại mái hạ trong miệng đạt được tin tức gì trong lòng gắng sức nguyền rủa mái hạ thật con mẹ nó là lao tử trong lúc nhất thời s xứ rồi hắn mặc dù đã nghĩ đến một loạt sự tình nhưng là trên mặt của hắn thì là biểu hiện r a hoan nên h bộ dáng cờ dị lao h ì n h ngọn gió nào đem ngươi cho phá đ ã đến cờ dị m ị t hiện tại nhưng không có tâm tình cùng mặc kẽ đ ọ t trò chuyện những việc này đồng thời hắn đối với mặc kẽ đ ọ t đã hận thấu nếu như không phải là bởi vì đại trưởng lao trở sau cùng khí tốt bắt được mái hạ như vậy bọn hắn hồng nhãn lang gia tộc liền muốn cho k ẻ dị gia tộc t r h n cùng trực tiếp quát lớn mại kẽ đ ọ t ít cho ta giả mù s a mưa ngươi phái người g i ế t k ẻ dị gia tộc hãm hại ta hồng nhãn lang gia tộc cái này sổ sách ta cờ dị mịt hôm nay liền cùng ngươi tính sạch sẽ cờ dị mịt ngươi đang nói cái gì ta căn bản là nghe không hiểu ngươi nói cái gì cái gì r ế t cái gì mày kẻ đ ọ t giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng ít cho ta giả ngu con trai bảo bối của ngươi mai hạ đã toàn bộ b ằ n giao g ngươi cũng đừng quên đi chúng ta thế nhưng là biết thôi miên cờ dị mịt nói thẳng ra nguồn tin tức lâm thiên diệu đứng ở một bên ánh mắt của hắn một mực tại mà kẻ đọt trên thân tại cờ dị mịt lúc nói lời này lâm thiên diệu phát hiện mải kẹ đọt trong mắt lóe lên một đạo q u o n mang đạo tia sáng này bên trong mang theo hận ý đạo này hận ý cũng không phải là nhằm vào cờ dị mịt mà là nhằm vào những người khác mải kẹ đọt đúng là nghe được cờ dị mịt lời nói thời điểm trong lòng âm thầm nghĩ mẹ kiếp làm sao quên hồng nhãn lan gia tộc có thôi miên biện pháp bất quá hắn quyết định chính mình chết không thừa nhận không thừa nhận cái này m à hạ là ai cờ dị lao huynh ngươi đến cùng đang nói cái gì m ạ i hạ là ai ta làm sao chưa từng có nghe qua tên của người này sau đó ngữ khí bỗng nhiên biến đổi sẽ không là các ngươi tìm không thấy diệt s á t kẹ gì gia tộc người cho nên liền tùy tiện tìm một người sau đó nói là ta hắc lang gia tộc người muốn giá họa ta hắc lang gia tộc nghĩ không ra hắc lang gia tộc bình thường đối đ ạ i như vậy các ngươi không nghĩ tới các ngươi hồng nhãn lang gia tộc như thế không tử tế mại kẻ đốt lốp bốp nói một trận đồng thời còn nói phải có mô hình có dạng nếu như không biết sự tình người thật đúng là tưởng rằng hồng nhãn lang gia tộc thật xin lỗi hắc lang gia tộc đứng tại lâm thiên diệu bên phải đại trưởng lão nghe nói việc này chật quất lên đánh giám lần này cũng chỉ có đại trưởng lão cùng cờ di mịt đi theo lâm thiên diệu tới mãi kẻ đoạt nghe nói hồng nhãn lang đại trưởng lão lời nói lập tức giận dữ q u ắ t một cái nho nhỏ thiên giai đình phong lúc nào đến phiên n g ư ờ i nói chuyện n g ư ờ i hồng nhãn lang đại trưởng lão cũng biết tu vi của mình không có mãi kẻ đoạt cao bị tiểu nói này trong lòng rất là biệt khuất tức giận đến nửa ngày nói không ra lời cờ dị my tiếp lời nói m ạ i cái đót ngươi cũng không cần thiết che giấu hoặc là cưỡng từ đoạt lý m ạ i hạ có phải hay không con của ngươi trong lòng ngươi rõ ràng hôm nay việc này ngươi có thừa nhận hay không cũng không phải là hai chúng ta định đoạt chủ yếu là nhìn chúng ta lâm thiếu thấy như thế nào nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía lâm t h i ê n diệu b ở i vì hắn cùng đại trưởng lão cũng không thể cầm hắc lang gia tộc như thế nào hết thảy đều là lâm thiên diệu định đoạt số chương ba trăm sáu mươi tám cần tại hạ thanh lý sao cờ dị mịt đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu đồng thời nói ra kia một phen đám người không khỏi chuyển hướng lâm thiên diệu người thanh niên này tiểu tử vừa mới tiến đến thời điểm đám người liền đã chú ý nhưng bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực liền như là một người bình thường có thể lâm thiên diệu đi tại chính giữa còn là tại cờ dị mịt chính giữa cho nên bọn hắn có thể khẳng định lâm thiên diệu tuyệt đối không phải người bình thường hiện tại nghe nói cờ gì mịt kiểu nói này hắn trong nháy mắt khẳng định người trước mắt này chính là lâm thiên diệu cái kia bưng lời cho hồng nhãn lang gia tộc nói k ẻ gì gia tộc là hắn che đậy gia hỏa bất quá hắn làm bộ không biết lâm thiên diệu dáng vẻ biểu thị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi xin hỏi vị huynh đệ kia là lâm thiên diệu lúc trước vẫn tại chú ý gia hỏa này ánh mắt đã sớm từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra sự tình cũng nhìn ra gia hỏa này là nhận biết mình trong tay lập tức ngưng tụ ra một đạo kim sắc thần lực nhìn thấy cái này đoàn kim sắc thần lực mải kẹ đọt lập tức s ữ n g sờ cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ đồng thời một cỗ vô hình áp lực á p chế ở trên người của bọn h ắ n mải kẹ đọt không khỏi có chút h o à n g hốt trong lòng âm thầm nghĩ đây là có chuyện gì làm sao thấy được đoàn kia năng lượng ta vậy mà cảm giác được một c ỗ vô hình áp lực còn có như thế gấp gáp cảm giác nguy cơ tiểu huynh đệ ngươi nghe ta nói kệ gì gia tộc cũng không phải là chúng ta g i ế t mải kẹ đọt vội vàng nói lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi một chút như vậy là ai dết là hồng nhãn lang gia tộc dết là bọn hắn tìm người hãm hại chúng ta hắc lang gia tộc mãi kẻ đọt nhìn về phía mặt k h á c một bên cờ di mít ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao lâm thiên diệu lúc trước thế nhưng là đối với m a i hạ sử dụng thuật thôi miên đối với mình thuật thôi miên hắn nhưng là rất có lòng tin trọng yếu nhất chính là m a i hạ còn là tại bị hắn hủy bỏ tu v i điều kiện tiên quyết mới sử dụng thuật thôi miên dưới loại tình huống này căn bản cũng không khả năng sai mại k ẻ đọt chuẩn bị nói chuyện lâm thiên diệu đem ngón tay của mình bắn ra lơ lửng trên không trung thần lực đọa tờn lúc hướng mại k ẻ đọt đánh tới mại k ẻ đọt không khỏi đem ánh mắt của mình trợn trứng lên hắn nhìn năng lượng màu vàng nóng này cầu tốc độ thật sự là quá nhanh cảm giác ánh mắt của mình có chút phản ứng không lên thân thể muốn phía bên trái bên cạnh né tránh có thể hắn phát hiện hết thể đã trễ rồi phanh ẩm ẩm tại hắn muốn né tránh trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm thụ đến toàn bộ năng lượng màu vàng nóng cầu đã nện vào hắn trên thân cũng tại trong chấp nhóm này hắn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể phảng phất đã nước ra đồng dạng mỗi một cái bộ vị tựa như không phải hắn ầm ầm tại một cái hô hấp sau hắn cảm giác một chút cũng không có sai chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt bạo tạc toàn bộ thân thể huyết nhục văng tung tóe đứng tại bên cạnh hắn một chút hắc lang ra tộc người cũng bởi vì lâm thiên d i ệ u thần lực tác động đến trong nháy mắt đem hắn t r ấ n trên mặt đất thất khiếu chảy máu trong nháy mắt mất đi tính mệnh đứng tại lâm thiên diệu bên người c ờ d ì mịt cùng đại trưởng lão nhìn thấy đây hết thảy trong lòng một trận run rẩy m à i kệ đ ọ t trực tiếp bị o à n h tạc đến cặn bã đều không thừa chỉ là một vũng máu những người khác cũng không có bị lâm thiên diệu công kích đánh trúng thế mà cũng trong nháy mắt ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu trong nháy mắt tử vong phải biết những cái kia bị lan đến gần người mỗi một cái đều là thiên giai cảnh giới người bắn ra đến uy lực vậy mà đều có như thế cường đại cái này lâm thiên diệu đến cùng là mạnh bao nhiêu một chiêu này hai người bọn họ thế nhưng là nhớ rõ lâm thiên diệu tại một ngày trước là chuẩn bị đối bọn hắn sử dụng ngẫm lại trong lòng bọn họ liền cảm giác được một trận may mắn càng làm cho bọn hắn cảm giác được may mắn chính là hắc lang gia tộc tại bọn hắn trước một bước đem k ẻ gì gia tộc tiêu d i ệ t đây quả thực là tự gây người ta nguyên bản không phải gia tộc bọn họ sự tình thế mà động tiểu náo gân đem gia tộc mình kéo vào hắc lang gia tộc những người khác thấy cảnh này không khỏi đem miệng của mình mở đến thật to sau đó trong đầu của bọn họ kịp phản ứng một sự kiện chạy trốn ngựa không ngừng vó chạy trốn tất cả hắc lang gia tộc người tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy trốn ngắn ngủi mười mấy giây to như vậy một cái trang viên một cái hắc lang gia tộc người cũng không có chỉ có lâm thiên diệu ba người cờ dị mịt nhìn thấy những người này chạy trốn thận trọng hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiếu những này chạy trốn người c ầ n tại hạ thanh lý sao lâm thiên diệu bày ra một tay c ờ dị mịt chính mình cải biến chính mình s ư n g hô hắn hiện tại càng thêm thần phục lâm thiên diệu mà lại nội tâm của hắn chốt sâu càng là đối với lâm thiên diệu tràn đầy sợ hãi chỉ là vung ra một cái sóng năng lượng liền diệt s á t một cái thiên giả cảnh giới người sói cái này nếu là xuất ra toàn bộ bản sự kia sức chiến đấu còn phải rồi lúc trước lâm thiên diệu một chiêu kia hắn cũng đổi vị trí suy tư một hồi nếu như là chính mình cũng tương tự không cách nào tránh đi cũng tương tự chỉ có một con đường chết trong lòng tính toán nếu như mình bỡ đỡ được lâm thiên diệu như vậy cái khác hai đại người sói gia tộc ở trong mắt chính mình cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi đến lúc đó chính là hồng nhãn lan g một nhà độc đại lâm thiên diệu nhìn thoáng qua chạy trốn người nói ra không cần những người này nhìn thấy thủ đoạn của hắn về sau đã bị hù dọa đến chạy trốn trong lòng sớm đã không có ý chí chiến đấu thậm chí có thể nói hôm nay bọn hắn nhìn thấy một màn sẽ là trong lòng bọn họ ác ngộng dù sao thiên giả cảnh giới người sói tại bọn hắn trong lòng thế nhưng là vô địch tồn tại nhưng bây giờ cứ như vậy bị một chiêu m i ệ n sát bọn hắn làm sao có thể không làm ác ngộng làm sao không sợ hãi được rồi lâm thiếu cờ dị mịt liền vội và n gật đầu sau đó lại thận trọng nói ra lâm thiếu đa tạ ngươi giúp chúng ta giết hãm hại chúng ta hồng làng tộc hung thủ chúng ta đã ở bệ hạ thành phố thiết hạ thực diệu hy vọng lâm thiếu có thể đi nói mấy câu lâm thiên diệu khoát tay ra hiệu thực diệu cũng không cần Các tộc cái cho cái tộc mặc táng. người huynh nghĩ, này ngay từ đầu không giúp gì gì phải ta Thầm từ ra ba ra đem đệ đầu kẻ kẻ hậu dù lâm à là của chính chính sau, ra mình mình mình nhưng là bọn hắn nhập liền người táng bọn hắn. thù hạ, hậu Phải. tại diệt, lẽ l bị đầu về thiên ế u Lâm t h i diệu không có đồng ý c ờ dị mịt trong lòng có chút thất lạc nhưng là lâm thiên diệu phân phó hắn làm sự tình hắn lại là rất hưng phấn càng là cho lâm thiên diệu làm việc càng nhiều như vậy liền càng có cơ hội dựa vào lâm thiên diệu đồng thời ở trong lòng nghĩ đến cái này kẹ gì gia tộc người thật đúng là chết được đằng giá một cái phổ thông thế tục gia tộc có thể dựa vào lâm thiên d i ệ u cây to này mà lại còn có tứ đại người sói gia tộc hắc lang gia tộc t r ô n cùng thật sự là chết được đằng giá tốt tốt tốt lâm thiên d i ệ u điện thoại tin nhắn tiếng chuông lúc này vang lên xuất ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua nội dung tin ngắn chủ nhân đã đến chương ba trăm sáu mươi chín lâm thiên d i ệ u là ai núi cọ dít r ồ phong môn đường không chuẩn xác tới nói nơi này đã là một vùng phế tích đã từng cái này phong môn đường đã không tồn tại tại đây trong một mảnh phế tích trong đó một cái hai mươi tám hai mươi chín thanh niên tên này thanh niên dáng người trung đẳng ăn mặc một thân áo da màu đen một mặt lãnh khốc bộ dáng tại trước mặt hắn đứng lấy một gã nam tử khác nam tử này mang theo một cái mặt nạ màu bạc đem hắn một nửa diện mạo cho che kín một đầu tóc thật dài lại đem bên trái mặt chặt lại Chỉnh thể cho thể người ta một lâm thiên diệu là ai mang mặt nạ nam tử hỏi ngược lại một tiếng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này đồng thời trong lòng có chút hiếu kỳ người này đến cùng là ai sao có thể đem phong môn đường biết phá hủy thành dạng này nhìn cái này phá hủy trình độ rất như là người tu chân gây nên cái này tục thế giới bên trong ngoại trừ chúng ta thiên hồn tổ chức người lại còn có cái khác người tu chân tồn tại đứng sau lưng hắn thanh niên giải thích nói người này là tục thế giới bên trong người bởi vì một tháng trước hắn cùng chúng ta tên này thanh niên chính là ẩn xứ lý phi dương hắn còn lưu lại đây phế tích phong môn đường hoàn toàn là bởi vì lâm thiên diệu mệnh lệnh đồng thời còn nói cho hắn biết thiên hồn tổ chức tổng bộ phái người xuống tới liền trực tiếp nói cho hắn biết phong môn đường là lâm thiên diệu chỗ phá hủy nếu như không phải đạt được lâm thiên diệu cho phép lý phi dương căn bản cũng không dám tiết lộ lâm thiên diệu sự tình mà tên này mang theo mặt nạ nam tử chính là thiên hồn tổ chức tổng bộ phái xuống tới kiểm tra công việc sứ giả nghe nói lý phi dương giới thiệu vị này thần bí sứ giả trong lòng rất là chấn kinh bất quá hắn trên mặt mang theo mặt nạ cho nên nhìn không ra trên mặt hắn bất kỳ biểu lộ gì không nghĩ tới tại tục thế giới lại có bực này lợi hại người việc này nhất định phải thông báo tổng s ứ người cũng không thể bởi vì tiểu tử này mà phá hủy chúng ta thiên hồn tổ chức vĩ đại kế hoạch hỏi tiếp cái này lâm thiên diệu sau lưng của hắn có cái khác thế lực sao hiện tại cái này thần bí sứ giả hắn có chút bận tâm lâm thiên diệu sau lưng sẽ có cái khác thế lực lý phi dương suy tư một chút nói ra không có hắn chỉ là lẽ loi một mình thần bí sứ giả nghe nói lời này lập tức vui mừng nói thẳng l ẻ loi một mình ha ha hắn là không biết chữ chết viết như thế nào sao lại dám chọc tới chúng ta thiên hồn tổ chức nguyên bản hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu phía sau có cái gì tu chân tổ chức như vậy hắn sẽ có một chút kiếm kỵ dù sao lâm thiên diệu có thể diệt s á t phong môn đường đường chủ tu vi khẳng định không thấp nếu như sau lưng của hắn có cái gì tu chân tông môn như vậy tông môn thực lực khẳng định cũng không thấp hiện tại bọn hắn thiên hồn tổ chức tiến hành kế hoạch không thể nhất chọc thực lực cường đại tu chân tông môn hiện tại nghe nói lý phi dương nói như vậy hắn loại tâm tình này cho tiêu trừ nhỏ giọng lầm bầm nói ta liền nói tục thế giới bên trong không có khả năng tại có cái khác tu chân tông môn liền xem như có người tu chân hẳn là cũng chỉ là một chút phấn lạc đàn người tu chân trong giọng nói của hắn mang theo khẳng định lý phi dương đứng ở sau lưng hắn nghe được hắn nói t h ầ m nghi ngờ hỏi sứ giả làm sao biết tục thế giới không có cái khác tu chân tông môn đâu thần bí sứ giả trong mắt lóe lên một đạo con mang nhìn chăm chú lý phi dương trong ánh mắt của hắn mang theo ngờ vực vô căn cứ cảnh giác nói đây là ngươi hẳn là hỏi sự tình sao đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn có biến một cái k h á c dạng chất vấn vì cái gì phong môn đường tất cả mọi người chết rồi phong môn đường đường chủ cũng đã chết ngươi làm sao một chút sự tình cũng không có lý phi dương nguyên bản cũng chỉ là muốn giúp chủ nhân lâm thiên diệu hỏi khéo một chút đồ vật không nghĩ tới đưa tới thần bí sứ giả hoài nghi thầm nghĩ một chút lúc trước lâm thiên diệu nói cho hắn biết chỉ cần thần bí sứ giả hỏi chuyện này như vậy liền trả lời chính mình là bị lưu lại truyền lời hắn lưu lại mệnh của ta chính là vì cho người truyền lời lý phi dương bình thản nói ách hắn biết ta sẽ đến thần bí sứ giả hiếu kỳ nhìn về phía lý phi dương ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm từ lý phi dương trong mắt hắn cũng không có phát hiện lời nói dối nghiêm ngặt tính toán ra lâm thiên diệu để hắn chờ đợi ở đây xác thực chính là vì cho thần bí sứ giả truyền lời trọng yếu nhất chính là ở trong mắt lý phi dương hắn ngoại trừ lâm thiên liên diệu cái gì cũng không sợ sắc mặt của hắn biến hóa từ đầu đến cuối đều là duy trì thái độ lạnh lùng ánh mắt cũng tương tự không có bất kỳ biến hóa nào cho nên nói thần bí sứ giả làm sao có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra vấn đề đâu biết đường chủ nói cho hắn biết lý phi dương tiếp tục trả lời thần bí sứ giả sắc mặt tiến vào che l ớ p trạng thái h ừ cái này phong môn đường phong hoa vũ bản s ứ liền biết hắn không đáng tin cậy hắn đã từng mấy lần bẩm báo tổng sứ người để tổng sứ người hủy bỏ phong hoa vũ vị trí đường chủ có thể hắn tổng sứ người luôn luôn không có hành động một mực chậm lại việc này để hắn cảm giác cái này phong môn đường phong hoa vũ giống như là một cái có hậu đ à i người ngoại trừ bản sứ sự tình còn nói cái gì t h â n bí sứ giả quay người nhìn về phía kia một vùng phế tích lý phi dương không có chút gì do dự nói thẳng không có hắn biết đến sự tình cũng không nhiều cũng thế hắn mặc dù là phong môn đường, đường chủ nhưng là hắn biết sự tình s á c thực không nhiều thần bí sứ giả chắp hai tay sau lưng lý phi dương lúc này hỏi sứ giả bây giờ phong môn đường đã hủy diệt hiện tại chúng ta phải làm thế nào xử lý cần t r ù n g kiến phong môn đường sao đương nhiên cần t r ù n g kiến phong môn đường bất quá phong môn đường sự tình ta cần hướng tổng sứ người báo cáo đến lúc đó tổng bộ biết một lần nữa phái một gã đường chủ xuống tới bất quá hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là cho ta điều tra cái này lâm thiên diệu hắn đến cùng là tu vi gì sao có thể đem phong môn đường phá hủy lúc trước lý phi dương tại cho thần bí sứ giả nói sự t ì n h thời điểm cũng không có nói lâm thiên diệu tu vi hắn còn tưởng rằng là lý phi dương không biết cho nên mới chưa hề nói nguyên anh sơ kỳ lý phi dương từ lời nói hắn cũng không biết rõ lâm thiên diệu tại gần nhất đã đột phá đến nguyên anh trung kỳ cái gì thần bí sứ giả không thể tin được nhìn về phía lý phi dương ánh mắt kia phảng phất nói sau là ngươi nói sai còn là ta nghe lầm hắn là nguyên anh sơ kỳ lý phi dương lại một lần nữa nói ra hắn có thể hiểu được thần bí sứ giả tâm tình lúc trước hắn nhìn lâm thiên diệu tu vi chỉ là nguyên anh sơ kỳ xem thường lâm thiên diệu cuối cùng bỏ ra màu giáo hấn thần bí sứ giả nghe được hắn như vậy một lần nói biết mình cũng không có nghe lầm lý phi dương cũng không có nói sai trong lòng c h ấ n kinh nghĩ đến cái này lâm thiên diệu đến cùng là nhân vật dặn gì trong giọng nói mang theo kinh ngạc nói nguyên anh sơ kỳ diệt sát hợp thể sơ kỳ người t u chân còn đem toàn bộ phong môn đường phá hư thành dạng này chẳng lẽ không được sao chương ba trăm bảy mươi sao là chi có chẳng lẽ không được sao một đạo gió mạnh từ không trung thổi tới tại không trung nương theo lấy một đạo năng lượng cường đại chỉ gặp một thân ảnh nhanh chóng bay tới thần bí sứ giả nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm trong mắt lóe lên một đạo hoang mang trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này không t r u n g người là ai làm sao tiếp nhận bản sứ giả lời nói chẳng lẽ là lâm thiên diệu không sai nhanh chóng bay tới người chính là lâm thiên diệu hắn khi nhìn đến lý phi dương phát tới tin tức về sau hắn lập tức hướng về núi cỏ dịt rổ phong môn đường bay tới lâm thiên diệu đáp xuống thần bí sứ giả mười mét bên ngoài ánh mắt tại thần bí sứ giả trên thân đánh giá trước mắt tên này thần bí sứ giả lại là hợp thể trung kỳ tu vi bất quá đảo mắt tưởng tượng phong môn đường đường chủ phong hoa vũ đều là hợp thể sơ kỳ tu vi bây giờ một cái thiên hồn tổ chức sứ giả đến hợp thể trung kỳ tu vi cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái cái này thần bí sứ giả cũng tại đánh giá lâm thiên diệu hắn phát hiện lâm thiên diệu xác thực chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi thầm nghĩ cùng lý phi dương cho mình tin tức có chút sai lầm a t r ê n h lệch một cái tiểu cảnh giới bất quá hắn cũng không quan tâm điểm này hắn quan tâm chính là trước mắt cái này lâm thiên diệu rõ ràng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi làm sao vừa mới tốc độ phi hành đạt tới hóa thần trung kỳ như vậy nhanh mà lại, người trước mắt này còn này là hủy diệt phong diệt người. Trong môn đường lâm ò n hắn rất là hoang mang,、cái、này một cái nhò nhỏ nguyên anh trung có có bản lãnh lớn như g của cái cái có có sao thể rất một tại là là l Người vậy? kỷ, thiên diệu lâm thiên diệu mặc dù không có trả lời nhưng là hắn núi vai rất rõ ràng hắn đây là trả lời thần bí sứ giả lời nói sau khi nói xong lời này hắn không khỏi đem đầu của mình cho xoay qua chỗ khác có thể hắn phát hiện phía sau mình đã không có người lại đảo mắt xem xét liền gặp lý phi dương đã đi tới lâm thiên diệu bên người trong nháy mắt hắn hiểu được đây cũng là bởi vì lý phi dương tiết lộ ra ngoài lúc trước hắn nhìn thấy lâm thiên diệu bay tới thời điểm hết thể lực chú ý đều tại lâm thiên diệu trên thân cho nên tại lý phi dương rời đi bên cạnh hắn thời điểm hắn căn bản không có cảm giác được trong lòng rất là phẫn nộ ngươi phản bội thiên hồn tổ chức ta lý phi dương chỉ thuần phục một người kia chính là ta chủ nhân lý phi dương ngữ khí bình thản nói hắn bị lâm thiên diệu sử dụng khống hôn pháp cả người linh hồn, chủ ù n tưởng g tư ế t thẻ Thiên liên diệu. Hắn thấy, trước thiên tổ thực một tình. hướng Hắn chính mình trước kia gia nhập thiên hồn tổ chức, quả thực chính là một chuyện h đều về Diệu. quả là Lâm Liên là cười Người gia kia c sự nhân thần bí sứ giả nghe nói những lời này hắn cảm giác đầu góc mình thoang cái có chút phản ứng không kịp đầu tiên là tiếp nhận một gã nguyên anh sơ kỳ người tu chân diệt toàn bộ phong môn đường hắn cảm giác thật sự là q u ỷ dị nhưng nhìn đến lâm thiên diệu thời điểm trong lòng của hắn có chút tin tưởng dù sao lâm thiên diệu buộc phát ra hóa thần cảnh giới tốc độ phi hành không thể không khiến hắn cảm thấy lâm thiên diệu người này có chút không thể đo lường hiện tại lại nghe lý phi dương nói lâm thiên diệu là hắn chủ nhân cái này khiến hắn cảm giác được rất khiếp sợ có một loại khó có thể tin cảm giác bởi vì hắn nhìn lâm thiên diệu cũng chỉ là một cái hai mươi ba hai mươi b ố thanh niên tiểu tử mà cái này lý phi dương nghiên kỷ so lâm thiên diệu còn muốn lớn làm sao lâm thiên diệu liền thành hắn chủ nhân đâu mà lại lấy thiên hồn tổ chức đối đ ạ i phản đ ồ thủ đoạn hắn thật sự là khó mà tin được lý phi dương dám phản bội tổ chức bất quá sự thật chính là như thế hắn trong đầu sửa sang lại một phen về sau rất nhanh liền phản ứng lại ánh mắt nhìn về phía lâm thiên liên diệu lâm thiên liên diệu bản xứ nguyên bản còn dự định đi tìm ngươi đưa ngươi giết h ả o giao kém không nghĩ tới ngươi chủ động xuất hiện đồng thời trả lại cho bản xứ câu ra một cái phản đồ rất tốt rất tốt ha ha hắn là phụ trách phong môn đường sự tình bây giờ phong môn đường bị người diệt hắn khẳng định có trốn không thoát trách nhiệm cho nên hắn lúc trước đã ở trong lòng dự định để lý phi dương tìm ra lâm thiên diệu chỗ chính mình tự mình đi diệt lâm thiên diệu nhưng mà hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu chủ động tìm đi lên lâm thiên diệu không nghe hắn lời nói hắn hiện tại đang dùng ý thức cùng lý phi dương câu thông hắn chủ yếu là hỏi thăm một chút liên quan tới vị này thần bí sứ giả sự t ì n h bất quá lý phi dương nói cho hắn biết vị này thần bí sứ giả biết đến sự t ì n h cũng không ít bất quá chưa nói cho hắn biết cáo không nói cho lý phi dương lâm thiên diệu cũng không quan tâm bởi vì hắn khả năng hiện giờ nhiều nữa hắn có mấy loại thủ đoạn biết người khác trong đầu tin tức gặp lâm thiên diệu không có chút nào để ý chính mình dáng vẻ t h â n bí sứ giả cảm giác lòng tự ái của mình gặp khó trong lòng phẫn nộ nghĩ đến chính mình chính là thiên hồn tổ chức quản lý tục thế giới sứ giả ai biết thân phận của mình không được ngoan ngoan cho ta đông chân hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện tiểu tử này thế mà không có đem mình ngay vào thật đúng là có mấy phần cuồn g vọng bất quá i a hỏa này đã có thể hủy diệt phong môn đường chắc hẳn trong tay cũng không ít bản sự có tư bản cuồng vọng cũng là bình thường trong lòng của hắn đối với lâm thiên diệu xem thường hành vi của hắn mặc dù cảm thấy phẫn nộ nhưng cũng không có tức giận xông đi lên tiến hành một phen công kích mà là càng thêm nghiêm túc đánh giá lâm thiên diệu muốn tìm kiếm trong đó sơ hở có thể hắn nhìn vài giây đồng hồ cũng không có phát hiện lâm thiên diệu mảy may sơ hở lâm thiên diệu đem l ự c chú ý quay lại thần bí sứ giả trên thân bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới nguyên anh trung kỳ càng là lĩnh ngộ được thần lực bên trong băng hệ ý cảnh sức chiến đấu tăng lên rất nhiều đối phó hợp thể trung kỳ người tu chân cũng không phải là một việc khó dưới chân k h ẽ động chính mình dẫn đầu x u ố n g tới nhìn thấy lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về đi lên thân ảnh thân bí sứ giả trong lòng hơi sững sờ hắn vốn cho là lâm thiên diệu đang chờ mình x u ố n g đi lên sau đó tìm thật kỹ tìm chính mình sơ hở thật không nghĩ đến lâm thiên diệu nhanh như vậy liền hướng mình vọt lên trong lòng âm thầm nghĩ h ừ nhanh như vậy liền theo không chịu nổi rồi tuổi con nhỏ chính là không có kiên nhẫn ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy lâm thiên diệu nhưng mà hắn phát hiện chính mình cũng không có tại lâm thiên diệu trên thân tìm tới bất luận cái gì sơ hở lao xuống trong động tác hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm có thể công điểm chẳng lẽ hắn đã kinh lịch vô số chiến đấu chỉ có trải qua vô số chiến đấu người mới có thể đạt tới g i a chiêu không lưu sơ hở đương nhiên cũng không phải là mỗi một lần công kích đều không có sơ hở chỉ là kinh lịch chiến đấu càng nhiều người tại chiến đấu quá trình bên trong sẽ rất tốt khống chế chính mình sơ hở không dễ dàng lộ ra chính mình sơ hở mặc dù hắn là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không có sợ hãi đem chính mình hợp thể trung kỳ thực lực tăng lên cũng hướng lâm thiên diệu đánh thẳng tới trong miệng hét lớn lâm thiên diệu liền để bản xứ mở mang kiến thức một chút bản lánh của ngươi có phải là như là phản đồ nói như vậy lợi hại lý phi dương nghe nói lời này tại mặt khác một bên đem của mình kiếm v u n g ra một đạo kiếm khi hướng về thần bí xứ giả bộ tới ta chỉ thuần phục ta chủ nhân phản bội sao là chi có frank chương ba trăm bảy mươi mốt thần lực băng hệ ý cảnh l y lực thần bí sứ giả nhìn thấy lý phi dương một kiếm phách lên đến kiếm khí tiện tay hất lên một cái sóng linh khí va chạm đi tới trực tiếp bao trùm kiếm khí của hắn toàn bộ tốc độ công kích cực nhanh frank cuối cùng thần bí sứ giả sóng linh khí đụng vào lý phi dương trên thân a p h ú c lý phi dương lập tức bay ngược ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất lâm thiên diệu ở trong ý thức nói với hắn loại này chiến đấu ngươi đừng nhúng vào lý phi dương tu vi cảnh giới mặc dù so lâm thiên diệu lớp mười giai nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu tiềm lực và rất nhiều phương diện đều không thể có thể so với lâm thiên diệu thậm chí có thể nói bình thường người tu chân đều là không cách nào cùng lâm thiên diệu so sánh dù sao hắn là một gã người tu thần hơn nữa còn bổ sung mấy vạn năm điểm kinh nghiệm là chủ nhân lý phi dương trong lòng cũng rõ ràng chính mình một cái nguyên anh đình phong căn bản không có khả năng cùng hợp thể trung kỳ chống đỡ chỉ là thần bí sứ giả nói hắn như vậy tại tăng thêm lâm thiên diệu đều đã đ ộ n g thủ hắn là một người hầu tự nhiên muốn hỗ trợ chủ nhân của mình chia sẻ áp lực frank ầm ầm cả hai một trưởng một quyền đối lập hai người chung quanh trong nháy mắt phát sinh một đạo nổ lớn dưới chân b ố n phía trực tiếp đập ra một cái hơn năm m rộng nửa m é t sâu hố cái này hố hình thành vẹn vẹn bởi vì hai người sóng năng lượng cùng đưa đến cái này đủ để thấy hợp thể trung kỳ lực lượng cường hãn như thế thần bí sứ giả ánh mắt bên trong lộ ra một đạo kinh ngạc hợp thể trung kỳ ngươi vậy mà có thể buộc phát ra hợp thể trung kỳ lực lượng trong lòng âm thầm nghĩ nguyên anh trung kỳ thế mà có thể buộc phát ra hợp thể trung kỳ tu vi như vậy lúc trước lý phi dương nói tới nguyên anh sơ kỳ tiêu diệt hợp thể sơ kỳ phong hoa vũ đó cũng là hợp tình hợp lý chuyện nếu như phong hoa vũ tại chủ quan một chút rất có thể liền bị lâm thiên diệu cho nhẹ nhõm giải quyết hắn cùng phong hoa vũ cũng không phải một hai lần gặp đã là có mấy lần tự nhiên cũng biết phong hoa vũ một chút tính cách trong đó khinh thị đ ị c h nhân chính là phong hoa vũ yêu nhất phạm sai lầm hai người nhanh chóng hướng lui về phía sau lâm thiên diệu khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười hài lòng hô hô trong nháy mắt đem tốc độ của mình cho tăng lên tới cực hạn tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần lần này mới là hắn toàn bộ thực lực lúc trước hắn chỉ là muốn thăm dò một chút thần bí sứ giả thực lực thần bí sứ giả gặp lâm thiên diệu tốc độ đột nhiên tăng lên h ắ n biết lâm thiên diệu đây là xuất r a toàn bộ thực lực trong lòng cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có thể n h ấ c lên thực lực cao như vậy điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của h ắ n h ắ n cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy thân ở loại tu vi này chiến đấu một khi không cẩn thận liền có khả năng tùy thời đánh đổi mạng sống tập trung tinh lực thời khắc chú ý lâm thiên diệu sơ hở vị này thần bí sứ giả cũng là trải qua không ít chiến đấu người bằng không hắn cũng sẽ không như thế chú ý sơ hở một chuyện hai người quyền trưởng cách xa nhau khoảng cách càng ngày càng gần tại thần bí sứ giả cùng lâm thiên diệu chỉ là cách xa nhau nửa mét lúc lúc hắn bỗng nhiên cảm giác được lâm thiên diệu trên thân truyền đến một luồng hơi lạnh cỗ hàn khí kia không khỏi làm hắn nhũ mày cho dù là hợp thể trung kỳ hắn trong lòng không khỏi lạnh run dày một chút không khỏi hắn không muốn cùng lâm thiên diệu vững vàng đón đỡ lấy một trường này bởi vì trong đầu của hắn toát ra một đạo dự cảm bất tường nhưng mà lúc này đã cấp bách muốn lui lại căn bản cũng không khả năng trừ phi hắn dùng lồng ngực của mình mạnh mẽ chống đỡ một trưởng đương nhiên kia càng là không thể nào sự t ì n h frank a hai người một trưởng đối đầu đi t h â n bí sứ giả nhịn không được hét thảm một tiếng đồng thời hắn cảm giác trong bàn tay của mình đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một cỗ hàn băng khí tức cỗ này hàn băng khí tức từ nắm đấm của hắn truyền đạt đến trong thân thể hắn trong nháy mắt phát sinh trái tim của mình bộ vị bị đóng băng ở đồng dạng lâm thiên diệu đem chính mình trưởng hướng phía trước sông lên thấp giọng quát nói đi a thần bí sứ giả cảm giác buồng tim của mình nguyên anh cùng đều cho bộ vị khí q u a n bị khối băng gắng sức nhói một cái tựa như là một khối bị đóng băng đổ v ậ sau đó bị người một cái búa cho đập ra đồng dạng phanh cả người bay ngược ra ngoài ẩm ẩm hung hăng lắc tại trên mặt đất lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi tới bất quá hắn cũng không có xuất thủ mà là tiếp tục quan sát đến thần bí sứ giả dáng vẻ hắn chính là cầm tên này thần bí sứ giả làm thí nghiệm thí nghiệm chính mình băng hệ thần lực hiệu quả nhìn xem nằm trên mặt đất một mặt chết lặng nửa ngày chưa kịp phản ứng thần bí sứ giả lâm thiên diệu rất là hài lòng hắn vừa mới một trường kia cũng không phải là bình thường phổ thông một trường mà là ra chỉ thần lực băng hệ ý cảnh tại cùng thần bí sứ giả đối trường thời điểm hắn phát hiện thần lực của mình băng hệ ý cảnh có thể cưỡng ép xâm nhập thần bí sứ giả trong thân thể nói cách khác thần lực của hắn băng hệ ý cảnh có thể cưỡng ép xâm nhập thân thể người khác bên trong thế là hắn lấy cực nhanh tốc độ dùng thần lực băng hệ ý cảnh đem thần bí sứ giả từng cái khí quan bộ vị cho đông cứng lại nhanh chóng một trưởng đem thần bí sứ giả khí quan đóng băng cho đánh nát loại này tổn thương so nội thương còn muốn đáng sợ bất quá hắn rất rõ ràng cái này cũng không thể đem thần bí sứ giả cho giết chết chỉ là thần bí sứ giả trong thân thể từng cái bộ vị khí quan đều đụng phải trọng thương nhất thời bán hội thần bí sứ giả cũng khó có thể khôi phục lại trong lòng âm thầm nghĩ lấy chính mình cái này thần lực băng hệ ý cảnh mình coi như là cùng hợp thể đỉnh phong người tu chân đánh nhau hẳn là cũng không biết ở vào yếu thế muốn nhất là ai lại sẽ biết chính mình trong chiến đấu có thể đem thần lực băng hệ ý cảnh cho đánh vào địch nhân trong thân thể đâu nhìn xem nằm dưới đất thần bí sứ giả lâm thiên diệu ngự a khí không mang theo mảy may tình cảm mà hỏi thiên hồn tổ chức tổng bộ ở nơi nào ta không biết thần bí sứ giả ngữ khí gian nan nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc nà mơ m cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu một k í c h liền đem hắn trọng thương nguyên bản hắn còn tưởng rằng coi như lâm thiên diệu tại làm sao yêu nghiệt làm sao thiên tài trước mặt mình cũng tương tự muốn bị chính mình cho diệt s á t dù sao một cái hợp thể trung kỳ đối phó một cái nguyên anh trung kỳ tự tin đều là tràn đầy không biết xem ra cũng không cần thiết hỏi nhiều lâm thiên diệu tự mình nói ra nói xong hai tay bắt đầu đánh một cái kỳ quái thủ thế trong miệng yên lặng thì thầm hắn chuẩn bị đối với thần bí sứ giả sử dụng khống hôn pháp khống chế ra một cái giống lý phi dương dạng này người hầu đến lúc đó hắn c à n g có thể tiếp xúc đến thiên hồn tổ chức mở lâm thiên diệu ngồi xuống tay phải đánh một cái thủ thế tay trái một cái tay bóp tại thần bí sứ giả đầu lúc này tay phải hắn ngón tay xuất hiện một con lông xù hát trùng tử tay khẽ động tay phải màu đen sâu g i ó m đánh vào lâm thiên diệu tay trái thuận theo tay trái của hắn hướng về tiến vào thần bí sứ giả trong đầu a thần bí sứ giả trong nháy mắt kêu thảm một tiếng cảm giác trên người mình truyền đến một đạo vô cùng cảm giác đau đớn đầu cổ a đau nhức chương 372, thật là có chút ý tứ a đau nhức thần bí sứ giả cảm giác được linh hồn của mình bị liên lụy loại kia cảm giác đau từ trong r a ngoài đau thấu tim gan giờ phút này hoàn toàn không ở chỗ tu vi như thế nào cường đại mà là ở có thể tiếp nhận bao lớn chỗ đau lâm thiên diệu cũng không để ý tới tay tiếp tục nắm thần bí sứ giả cái chán khống hồn pháp tiếp tục tiến hành hắn từ thần bí sứ giả trong đầu cảm giác được từng mảnh từng mảnh ký ức thoáng qua tại đây chút ký ức thoáng qua tiến vào lâm thiên diệu trong ý thức về sau hắn lại tiếp thu được một đạo tin tức hộ anh cháo đông nhiên thần bí sứ giả toàn lực ngưng tụ linh khí của mình toàn bộ tràn ngập tại chính mình trong nguyên anh bây giờ hắn nguyên anh đã trước trước chết lặng trạng thái khôi phục lại người tu chân căn bản nhất chính là nguyên anh một cái người tu chân liền xem như không có trái tim chỉ cần nguyên anh tồn tại hắn mới có thể sống sót dựa theo lâm thiên diệu lúc trước thần lực băng hệ ý cảnh trường khống đối với hắn nguyên anh phá hủy trình độ thần bí sứ giả nguyên anh căn bản cũng không khả năng nhanh như vậy khôi phục lại bất quá đây hết thảy lâm thiên diệu cũng có thể minh bạch hoàn toàn là bởi vì hộ anh cháo tồn tại hộ anh cháo chỉ có đến độ kiếp tu vi mới có thể sử dụng thủ đoạn hộ anh cháo nó mục đích chính là bảo hộ người tu chân nguyên anh tuy là xuất từ độ kiếp tu vi tay nhưng là hiệu quả cũng không phải là rất tốt chính như là hiện tại vị này thần bí sứ giả tu vi của hắn tại hợp thể trung kỳ độ kiếp tu vi người tu chân tại hắn trong nguyên anh bố trí hộ anh cháo nguyên anh bộ vị cũng chỉ có thể thừa nhận hợp thể trung kỳ một kích nói cách khác nguyên anh bộ vị miễn dịch một lần hợp thể trung kỳ một lần công kích cái này cùng lâm thiên diệu tinh không nguyên anh tương đối thế nhưng là kém xa lấy trạng thái của hắn bây giờ liền xem như độ kiếp sơ kỳ một kích toàn lực nện ở hắn nguyên anh phía trên hắn nguyên anh cũng không nhất định có việc thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng lên lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt minh bạch hắn là muốn làm gì hắn là chuẩn bị tự bạo hắn giờ phút này ngay tại sử dụng khống hôn pháp cũng chia không ra tâm tư đi ngăn trở thần bí sứ giả hành động này hắn sau đó phải làm chính là thu hồi chính mình khống hôn pháp để thần bí sứ giả tự bạo bất quá lâm thiên diệu cũng không định hiện tại liền rút khỏi chính mình khống hồn pháp bởi vì hắn cảm giác được cái này thần bí sứ giả trong ý thức có loại kia liều một phen ý nghĩ nói cách khác cái này thần bí sứ giả cố ý thi triển ra tự bạo một chiêu này chờ lâm thiên diệu rút khỏi chính mình khống hồn pháp về sau hắn lại không tự bạo bởi vì tự bạo cái này tràn ngập cường đại lực phá hoại kỹ năng cũng không phải là nói thi triển liền trong nháy mắt tự bạo hắn cần ngưng tụ nhất định linh khí năng lượng làm linh khi đạt tới một cái điểm về sau nguyên anh không chịu nổi thân thể đã không cách nào trưởng k h ô n g thời điểm mới có thể tự bạo hiện tại cái này thần bí sứ giả rõ ràng còn chưa tới nơi một cái kia điểm lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không b u n g tay mặc dù không thể đối với hắn khống chế nhưng là cưỡng ép cướp đoạt hắn một chút ký ức cũng là có thể thần bí sứ giả chính là dự định lấy tự bạo h uy hiếp lâm thiên diệu có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu cũng không có b u n g tay tiếp tục khống chế đầu góc của mình thần bí sứ giả tựa hồ đã quyết định quyết định gì theo thời gian trôi qua thần bí sứ giả cũng không có đ ỉ n h chỉ linh khí của mình tràn ngập nguyên anh rất nhanh h ắ n nguyên anh đã đạt tới một cái bành trướng điểm lâm thiên diệu lúc này ở trong ý thức nói với lý phi dương người trước bay đi lý phi dương không có chút gì do dự bay thẳng đi mặc kệ là lâm thiên diệu dưới cái gì mệnh lệnh hắn đều là tuyệt đối phục tùng vào lúc này lâm thiên diệu nhanh chóng đem chính mình khống hồn pháp thu hồi đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn hướng về một phương hướng khác bay đi làm lâm thiên diệu rời đi một trăm mét vị trí sau ầm ầm một đạo thanh â m đ i ế t hai nhức góc vang lên trong nháy mắt này lâm thiên diệu cảm giác chung quanh mặt đất run r à y hai ba cái một cái hợp thể trung kỳ người tu chân tự bạo cái kia u i lực cũng không phải là nói đùa một đoá đinh hình chữ sương mù đằng không mà lên nguyên bản đã thành phế tích phong môn đường trải qua như thế một làm càng thêm không được dạng thậm chí phong môn đường có chút công trình kiến trúc đều trực tiếp thành mạnh vụn lâm thiên diệu cùng lý phi dương ở phía xa nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt của mình cho quay trở lại lý phi dương lúc này nhìn về phía lâm thiên diệu chủ nhân ta hiện tại phải làm thế nào làm thui vê en ngươi cùng ta trở về lâm thiên diệu suy nghĩ vài giây đồng hồ lý phi dương thực lực mặc dù không bằng chính mình nhưng là mang về nhà bên trong cũng là một cái không tệ bảo tiêu là chủ nhân lý phi dương gật đầu tôn kinh nói lâm thiên diệu nổi giữa không trung đem ánh mắt của mình hơi hơi nhắm lại Trong đầu cẩn thận nhớ lại vừa mới tại thần cẩn nhớ đầu mới lại vừa bởi í sứ ức, giả trong đến đầu đọc đến ký k a phần trong chi nhớ, hắn cũng không có đạt được thiên hồn trong tổ cũng tổng bộ ở nơi nào. đạt tổ có được chức bộ Bởi ở vì thần bí sứ giả cũng không rõ ràng thiên hồn tổ chức tổng bộ chỗ mà lại lâm thiên diệu phát hiện g i a hỏa này có một đoạn ký ức đồng dạng cũng là bị xóa đi mặc dù không có trực tiếp đạt được thiên hồn tổ chức tổng bộ chỗ lâm thiên diệu trong lòng cảm thấy có chút thất vọng nhưng là hắn đạt được một đầu đối lập trọng yếu manh mối phía sau đều có một sứ giả mà cái này bốn cái sứ giả phía trên còn có một cái tổng sứ người cái này tổng sứ người liền phụ trách đem bốn cái cửa đường sự t ì n h truyền lại đến thiên hồn tổ chức tổng bộ lâm thiên diệu trong lòng đã đại khái khẳng định một khi chính mình bắt được cái này tổng sứ người như vậy thiên hồn tổ chức tổng bộ chỗ chính mình là có thể cho ra hiện tại có một chút để lâm thiên diệu tương đối đau đầu đó chính là cái này tổng sứ người thực lực thế mà tại đại thừa trung kỳ lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không khả năng chiến thắng đông nhiên hắn mở ra ánh mắt của mình nhỏ giọng lầm bầm nói xem ra cần phải mau chóng tăng lên mình thực lực nếu không liền xem như tìm được cái này tổng s ứ người cũng không phải đối thủ của người ta đối với như thế nào tìm đến cái này tổng s ứ người lâm thiên diệu từ thần bí sứ giả trong trí nhớ đạt được biện pháp cái này tổng s ứ người cũng không phải là bốn cái sứ giả muốn liên hệ là có thể liên hệ mà là cần bốn người bọn họ đi thu thập một phần địa đồ miếng bản đồ này Cũng không phụ trách phong lôi thủy hỏa bốn cái cửa đường thần bí sứ giả bọn hắn ngày mười lăm mỗi tháng đều sẽ đến chỉ định thời gian tập hợp đến lúc đó mỗi người sẽ đem chính mình thu thập được địa đồ lấy ra cùng đi tìm kiếm tổng sứ người mà phụ trách phong môn đường sứ giả hắn còn không có tìm kiếm được kia một khối thuộc về mình địa đồ lâm thiên diệu xuất ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua hôm nay mới là số năm còn có thời gian mười ngày thời gian mười ngày căn cứ cái này thần bí sứ giả ký ức tìm kiếm hắn miếng bản đồ này cũng không thành bất kỳ vấn đề gì bây giờ đạt được như thế nào tìm kiếm thiên hồn tổ chức tổng bộ biện pháp lâm thiên diệu cũng không có tâm tình để ý tới cái khác ba đại môn đường xem ra cái này thiên hồn tổ chức thật là có chút ý tứ chương ba trăm bảy mươi ba ngươi cùng tư nhã đến cái gì vài giờ sau lâm thiên diệu cùng lý phi dương về tới bình dương thành phố bọn hắn về đến trong nhà thời điểm đã là chín giờ d ư ớ i tối lâm thiên diệu cho lý phi dương phân phó một cái nhiệm vụ để hắn ở lại chính mình lao ba bên người bảo vệ mình lao ba cùng lão mụ bởi vì lâm dịch hồng cùng l i ê u tố lan phần lớn thời gian đều là cùng đi ra đồng thời trở về cho nên bảo hộ một người cũng liền tương đương bảo vệ bọn hắn hai cái đến mức trong nhà có xí lôi cùng tiểu giao long trấn thủ mặc dù hai cái tiểu giao hỏa thực lực cũng không phải là rất cao nhưng phối hợp thêm trong nhà trận pháp cũng địch các cơm phòng ngự nhân. Thiên ngươi ăn cơm sao? Liêu tố Lan hướng、lâm、Thiên diệu hai người là Liêu lâm đầy đủ hai hỏi. Tố Diệu, Diệu sao? mẹ còn không có ăn mặc dù hắn còn không có ăn cơm nhưng là hắn cũng không phải là rất đói chỉ là nghĩ chính mình thật lâu không có ăn vào mẫu thân mình làm cơm trong lòng có chút muốn ăn được rồi mẹ hiện tại cho các ngươi làm ngươi muốn ăn cái gì liêu tố lan nghe nói con trai mình còn chưa có ăn cơm vội vàng tỏ thái độ nói đối với cho mình nhi tử nấu cơm trong lòng nàng thế nhưng là rất nguyện ý thậm chí nói nàng cảm giác cho mình nhi tử nấu cơm chính là một niềm hạnh phúc có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy lâm thiên diệu suy nghĩ một chút chính mình chỉ là nghĩ đơn thuần ăn một chút tay của mẫu t h â n nghệ cũng không phải là muốn ăn cái gì tiệc trọng yếu nhất chính là chính mình cũng không nghĩ mẹ của mình quá mệt mỏi mẹ làm cái cơm trứng chiên liền tốt cơm trứng chiên đơn giản như vậy liêu tố lan có chút nghi ngờ hỏi ân ân ta muốn ăn cơm trứng chiên được rồi người muốn ăn cái gì đâu lúc này nàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên lý phi dương chủ lâm thiếu ăn cái gì ta liền ăn cái gì tại đến lâm ra thời điểm lâm thiên diệu liền đã nói cho hắn về sau không cần gọi mình chủ nhân trực tiếp gọi mình lâm thiếu là được rồi liêu tố lan khẽ gật đầu một cái mỉm cười đi vào phòng bếp không có ngươi làm bạn đúng lúc này đợi lâm thiên diệu chuông điện thoại di động vang lên lấy điện thoại di động ra điện báo biểu thị là lữ giai lệ trong lòng có chút hiếu kỳ chính mình cái này lớp trưởng làm sao lại lúc này đánh điện thoại của mình lớp trưởng lâm thiên diệu người đã thật lâu không có tới trường học có phải là nhanh quên chính mình là một tên đệ tử đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến lữ giai lệ âm thanh lốp bốp nói một trận ngữ khí cũng không k h á lắm nàng rất là không hài lòng lâm thiên diệu không đến lên lớp sự tình lâm thiên diệu thật đúng là quên chính mình còn là một tên đệ tử sự tình bất quá hắn hiện tại đối với đi học cũng không có hứng thú gì đồng thời hắn lập tức liền muốn đi vào năm thứ tư đại học đại học thời kỳ khi tiến vào năm thứ tư đại học về sau chính là ở bên ngoài thực tập có ít người hai ba tháng không đi học trường học cũng rất bình thường lớp trưởng nếu như ngươi hảo hảo nói chuyện ta có thể nghe ngươi nói bên trên một đôi lời nếu như còn là một bộ dữ dằn ta muốn phải tắt điện thoại lâm thiên diệu biết lữ giai l ệ gọi điện thoại cho mình không có khả năng chính là cùng mình nói chuyện này người lữ giai lệ nghe nói lâm thiên diệu lời nói tức giận đến nửa ngày nói không ra lời c h ầ m tư vài giây đồng hồ bình phục một chút tâm tình của mình về sau ngựa khí so lúc trước tốt mấy phần lâm thiên diệu chúng ta lập tức liền muốn nghỉ học kỳ kế chính là năm thứ tư đại học tất cả mọi người muốn đi ra ngoài thực tập đến lúc đó thời gian gặp mặt liền thiếu đi cho nên trường học vì để cho chúng ta gia tăng giữa bạn học chung lớp hữu nghị tổ chức một cái năm thứ ba đại học dạ hội ta gọi điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi một tiếng đến lúc đó tới tham gia. Lâm thiên diệu đại khái cũng đoán được, đúng điều, đi, đem Thiên cũng chính là trong trường học sự tình, bất quá hắn thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn nghỉ, này thời gian thật đúng là dễ lan lộn. hắn nhưng không có hứng thú đi, không hứng、thú. Hiện tại hắn cần phải nghĩ biện pháp đem mình thực lực cho tăng lên. Cái gì? Không hứng lúc Lâm là là là lực chút thú thú. thú. có học có Có có thực cho tới tham rất thể bất thật tới thời thật tại gia. Diệu khái phải Cái pháp gì? dễ quả sự vậy ý lâm thiên diệu ngươi có còn hay không là chúng ta bạn học như vậy có ý nghĩa tụ hội ngươi thế mà không tham gia lữ giai lệ tại đầu bên kia điện thoại kinh ngạc nói ta thật không có hứng thú đông nhiên lữ giai lệ trong giọng nói mang theo vài phần ý uy hiếp lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi còn nghĩ như lần trước đồng dạng để cho ta tự mình đến nhà ngươi tiếp ngươi sao ngươi là đang uy hiếp ta lâm thiên diệu từ trong giọng nói của nàng nghe được mấy phần ý uy hiếp chính mình cũng có một chút không cao hứng hắn người này nhất được không được người khác uy hiếp ngữ khí của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng về sau bên đầu điện thoại kia lữ giai lệ thoáng cái trầm mặc tựa hồ có chút cảm giác sợ hãi nửa ngày không có trả lời ra một chữ cuối cùng hòa hoãn vài giây sau lữ giai lệ không cao h ứ n g nói lâm thiên diệu tùy ngươi nói xong liền đem điện thoại cho treo lâm thiên diệu cũng không để ý đến đem điện thoại di động của mình đem thả về t ú i gáo bên trong tút tút tút lúc này lâm thiên diệu điện thoại di động vang lên vài tiếng n ế u mày chẳng lẽ lại là lữ giai lệ cũng không khả năng lúc trước lữ giai lệ mới sinh khí cúp điện thoại hiện tại làm sao có thể gửi tin tức cho hắn đâu vừa nghĩ vừa xuất ra điện thoại di động của mình tin nhắn cũng không phải là lữ giai lệ phát tới mà là hàn tư nhã phát tới phía trên hỏi hắn trở về không có lâm thiên diệu chi tiết hồi phục một đầu lại hỏi thăm hắn hiện tại có chuyện gì hay không tại lâm thiên diệu hồi phục lúc không có chuyện gì làm lâm thiên diệu c h u n g điện thoại di động lúc này mới văng lên thiên diệu trong điện thoại truyền đến hàn tư nhã thanh âm mừng rỡ tư nhã thế nào có phải là nhớ ta lâm thiên diệu nhu tình mà hỏi đối với mình nữ nhân hắn nhưng là toàn tâm toàn ý đối đãi hàn tư nhã ngượng ngùng nói mới không có đâu lâm thiên diệu nghe nàng trả lời nhịn cười không được hai tiếng nữ nhân chính là như vậy một cái loài động vật kỳ quái rõ ràng trong lòng chính là rất muốn có thể hết lần này tới lần khác chính là không nói điểm này hẳn là nữ nhân căng thẳng hai người hàn huyên một hồi sau hàn tư nhã nói chuyện có chút nói quanh co thiên diệu ngươi có thể hay không tư nhã có chuyện gì ngươi nói thẳng lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi trong lòng không rõ nàng là thế nào hàn tư nhã do dự vài giây đồng hồ cuối cùng mở miệng nói thiên diệu ngày mai trường học chúng ta muốn cử hành năm thứ ba đại học dạ hội ngươi có thể hay không theo ta thăm gia làm ta bạn nhảy lâm thiên diệu không nghĩ tới hàn tư nhã cũng muốn thăm gia bất quá đã hàn tư nhã đã hướng hắn mở miệng như vậy hắn tự nhiên muốn đi trọng yếu nhất chính là hàn tư nhã cần bạn nhảy chính mình thân là nàng nam nhân tự nhiên kính dâng ra bản thân được ngày mai ta đi công ty tiếp ngươi cùng đi được rồi thiên diệu cảm ơn ngươi hàn tư nhã một ngụm hương phân nói cách điện thoại lâm thiên diệu cũng có thể nghe ra hàn tư nhã đã tại đầu bên kia điện thoại cao hứng nở hoa hai người sau khi cúp điện thoại liêu tố lan lúc này từ trong phòng bếp đi ra hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi thiên diệu tư nhã gọi cho ngươi Ừm. lâm thiên diệu cũng không có tị húy sau đó l i ê u tố lan ánh mắt bên trong lộ ra một đạo ngươi hiểu á n h mắt thiên diệu ngươi cùng tư nhã đã đến cái tình trạng gì rồi chương ba trăm bảy mươi b ố là ngài sau một tiếng lâm thiên diệu về tới gian phòng của mình nguyên bản hắn nghĩ nửa giờ sau liền trở về phòng suy nghĩ như thế nào tăng cao tu vi nhưng mà mẹ của mình một mực hỏi thăm chính mình liên quan tới hàn tư nhã vấn đề nhất là hỏi bọn hắn phát triển đến mức nào thời điểm lâm thiên diệu mẫu thân cái kia ánh mắt l o a sáng làm lâm thiên diệu không biết trả lời như thế nào bởi vì hắn không có khả năng nói nên phát sinh đều phát sinh đi cuối cùng chỉ có thể tìm một cái lấy cớ cho hồ lộng qua hỏi hắn có suy nghĩ hay không lúc nào tiếp hàn tư nhã tới nhà ở lâm thiên diệu càng là im lặng những chuyện này hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua mà lại hắn cảm giác hàn tư nhã hẳn là cũng không tiếp thụ được dù sao phát triển quá nhanh sau khi trở lại phòng lâm thiên diệu nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên giường ngồi xếp bằng hắn cũng không có bắt đầu tu luyện mà là tại trong đầu tự hỏi chính mình làm sao tại trong vòng mười ngày tăng lên tu vi của mình trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến tại trong đầu của hắn một chút cấm thuật xác thực có thể đem tu vi của hắn lâm thời tăng lên bất quá những cái kia chỉ là lâm thời đồng thời hắn biết đến những cái kia cấm thuật mặc dù có thể lâm thời tăng lên tu vi của mình nhưng là tác dụng phụ rất lớn hắn nhớ ký tại tiên giới thời điểm Chính mình đã từng sử dụng qua một đã sử dụng qua lâm ầ lần n dụng, dụng, dụng hắn liền không dụng hắn dụng tháng hắn nằm Những này không đến muốn này, hắn không dụng. Hắn nghĩ đến sử dụng cấm thuật, còn không bằng tu luyện một ngày là một ngày. Đúng cấm cuộc cấm cấm cấm chết khắc cấm đất. thấy, một dám một một một một thuật, rốt thuật, tại thuật thuật, thật tuyệt thuật, tu qua sau, sau, đều sử sử sử sẽ sử sử dưới kia kia, là là l bởi đối rồi. về vì về thiên diệu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc ý thức k h ẽ động từ của mình nhận không gian bên trong xuất ra một cái màu tím mâm tròn đem màu tím mâm tròn đặt ở lòng bàn tay của mình từng tầng từng tầng sương mù màu đen bước lên tầng này sương mù màu đen chính là thuần ma khí cái này màu tím mâm tròn là lâm thiên diệu tại đánh giết một vị người tu ma thu hoạch đến để ở bên trong đều là người tu ma tinh huyết những này tinh huyết thông qua tuế y nguyệt cùng một chút đặc thù hoàn cảnh sau đó h ò a tan thành thuần ma khí cái này thuần ma khí có thể so với ma giới ma khí hấp thu nó về sau có thể tăng cao tu vi bất quá cái này thuần ma khí thích hợp người tu ma cũng tương tự thích hợp lâm thiên diệu bởi vì lâm thiên diệu có một bộ tịnh hóa thuật có thể đem cái này màu tím mâm tròn bên trong thuần ma khí cho tịnh hóa thành thần lực có thể chứa tại đây màu tím mâm tròn bên trong tinh huyết đều không phải đồng dạng tinh huyết tinh huyết chủ nhân tu vi ít nhất là độ kiếp cảnh giới bởi vì ít hơn độ kiếp cảnh giới đem hắn tinh huyết đặt ở bên trong cũng không có bao nhiêu tác dụng lúc ấy bởi vì có ba d ọ t tinh huyết không có hòa tan cho nên lâm thiên diệu cũng không có đem hắn hấp thu nhỏ giọng lầm bầm nói đã qua không ít thời gian bên trong ba giọt tinh huyết hẳn là hòa tan đi lâm thiên diệu phóng xuất ra một đạo thần lực kiểm tra tình huống bên trong lại còn có một giọt tinh huyết không có hòa tan lâm thiên diệu phát hiện màu tím mâm tròn bên trong lại còn có một giọt tinh huyết cũng không có hòa tan tinh huyết không có hòa tan màu tím mâm tròn bên trong thuần mà khí liền không thuần lâm thiên diệu liền xem như đem hắn hấp thu tác dụng cũng sẽ không quá lớn nếu như cái này một bản thuần ma khí hấp thu cũng không có tác dụng quá lớn như vậy thật sự là quá đáng tiếc nhìn giọt máu tươi này dáng vẻ trong vòng m ộ ư ơ i ngày cũng khó có thể hòa tan a chu i ê n c ủ a tui lâm thiên diệu cẩn thận trong đầu nghĩ đến chính mình phải làm thế nào thôi động cái này tinh huyết hòa tan đâu thôi dung đan hắn thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp chỉ cần mình luyện chế ra một viên thôi dung đan đến lúc đó đem thôi dung đan để vào màu tím mâm tròn bên trong là có thể nhanh chóng đem màu tím mâm tròn bên trong tinh huyết cho hòa tan luyện chế thôi dung đan trọng yếu nhất là cần thôi hoa thảo mình tới địa phương nào tìm cái đồ chơi này đâu lâm thiên d i ệ u nhỏ giọng lầm bầm đạo thôi hoa thảo loại dược liệu này liền xem như tại tiền giới cũng không phải rất nhiều huống chi là thế gian đâu có thể hắn muốn tăng cao tu vi bay ở trước mặt hắn chỉ có biện pháp này tìm tới thôi hoa thảo luyện chế thôi hoa đan sau đó đem màu tím mâm tròn bên trong tinh huyết cho hòa tan xem ra ngày mai muốn đi tìm thi lôi lâm thiên diệu nói thầm một tiếng sau đó không nghĩ nhiều nữa đem chính mình lấy ra màu tím mâm tròn bỏ vào trong không gian giới chỉ bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện n g à y kế tiếp lâm thiên diệu từ trong phòng đi ra ăn một p h ầ n bữa sáng tìm một cây bút cùng một trăng giấy vẽ ra một chưng ơ h o a mở ra chính mình bủ gạ tỉ hướng về dược liệu đường phố nhanh chóng lai tới đem xe tìm một cái vị trí sau khi dừng lại đi bộ tiến vào dược liệu đường phố đi vào thi lôi bách niên láo tại cửa hàng hắn vừa bước vào trong tiệm lập tức có một gã thanh niên phục vụ viên đi tới nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm vội vàng hướng lâm thiên diệu đi tới lễ phép mà hỏi tiên sinh xin hỏi ngươi cần gì ta tìm một cái lao bản của các ngươi tìm chúng ta lao bản thanh niên phục vụ viên nhìn về phía lâm thiên diệu chợt phát hiện lâm thiên diệu có chút quen thuộc chợt nhìn cảm giác chính mình đã gặp ở nơi nào sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì vội vàng nói lâm thiếu là ngài bởi vì lâm thiên diệu đã có ít trời không có tới trong điếm của bọn họ cho nên hắn thoáng cái không nhận ra hiện tại nghe nói tìm bọn hắn l ã o bản hắn nhìn nhiều lâm thiên diệu vài lần lúc này mới nhìn ra lâm thiếu ngươi c h ờ một chút mời đến vị này phục vụ viên thế nhưng là nhớ rõ thi lôi nói qua lâm thiên diệu đi vào bọn hắn cửa hàng không cần thông báo trực tiếp dẫn tới nội các là được rồi đi vào nội các ngoài cửa phục vụ viên nói với lâm thiên diệu lâm thiếu thi thần y l i ề n tại bên trong ta đi trước có dặn dò gì trực tiếp gọi chúng ta là được rồi được lúc này lâm thiên diệu nghe nói bên trong truyền đến một đạo thanh âm lo lắng tuyết nhi ngươi thật sự là cả gan làm loạn ngươi chẳng lẽ không biết việc này rất nguy hiểm sao ngươi còn là giao cho các ngươi thượng cấp xử lý đi ta lập tức cho các ngươi thượng cấp gọi điện thoại hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái ngươi ở bên trong trần chờ ba giây đồng hồ cuối cùng nói ra vào đây lâm thiên diệu đẩy cửa đi vào liền thấy thi lôi giơ lên một cái điện thoại đang ngồi ở trên ghế gọi điện thoại thi lôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thiên diệu nhìn thấy hắn thời điểm thi lôi lập tức đối với điện thoại nói một tiếng tiểu tuyết ngươi đ ừ n g nội chờ ba vài phút sau đó đem điện thoại cho treo nhanh chóng từ trên ghế đứng lên một mặt cao hưng nói thiên diệu ngươi đã đ đến sau đó vội vàng hướng lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn ngồi vào trên ghế salon sau khi ngồi xuống thi lôi tự thân vì lâm thiên diệu rót một chén nước trà thiên diệu ngươi có thể thật lâu không có tới nhìn ta ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi lâm thiên diệu cười cười xấu hổ làm sao nghe giọng điệu này giống như là một người khuê phòng oán phụ lời nói khoảng thời gian này sự t ì n h tương đối nhiều một mực không có thời gian tới lý giải lý giải người trẻ tuổi có nhiều việc bình thường thi lôi tự nhiên biết lâm thiên diệu nhiều chuyện dù sao lấy lâm thiên diệu loại này có bản lĩnh người một ngày khắp nơi bận b i ể u hồ hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý đúng rồi thiên diệu lần này tới có phải là có chuyện gì hay không tìm ta đâu chương ba trăm bảy mươi lăm sự tình không ổn thi lôi cũng bưng lên một chén nước trà bắt đầu thưởng thức hắn nhìn lâm thiên diệu trang phục liền biết hôm nay tìm đến hắn đoán chừng là có chuyện quan trọng gì lâm thiên diệu cũng không có đánh cái gì rẽ ngoặt súng mà lại hắn người này cũng không thích lềm mề chậm chạp nói thẳng thi thúc ngươi nói thật đúng là không sai hôm nay tới tìm ngươi Đúng chuyện cần ngươi là có một hỗ trợ. hỗ sự t ì n h gì thi lôi trong lòng rất là hoang mang lấy lâm thiên d i ệ u bản sự có thể tìm chính mình xử lý sự tình cũng không nhiều lâm thiên d i ệ u đem trong túi tiền của mình v ẽ y song họa lấy ra đưa cho thi lôi thi thúc ta nghĩ mời ngươi giúp ta tìm một cái loại dược liệu này thi lôi nghi hoặc tiếp nhận lâm thiên d i ệ u họa tinh tế nhìn vài giây đồng hồ dược liệu này ta lại đến chưa từng gặp qua kêu cái gì thôi hoa thảo có điều những người khác rất có thể không gọi nó thôi hoa thảo lâm thiên diệu giải thích nói hắn sẽ nghĩ tới tìm thi lôi hỗ trợ chủ yếu là bởi vì thi lôi biết ở nơi nào thu thập dược liệu phương diện này nơi phát ra khá rộng thi lôi chuẩn bị đem thôi hóa thảo chân dung cho bọc lại lâm thiên diệu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra chờ một chút thế nào hắn không rõ vì cái gì bỗng nhiên kêu một câu thi thúc đem bức họa kia đưa cho tà chiếu một cái tướng mặc dù không hiểu rõ lâm thiên diệu là muốn làm gì nhưng thi lôi cũng đem chân dung lấy ra Đem đưa hắn chính o soi cho cho Long thảo. Lâm Âu tấm một màu đem Nam tìm kiếm một Thiên két. trụ. tập tin, phát Thiên Tường tông chút Nhanh chóng hai ảnh hắn ảnh, hắn hai ảnh phần h Diệu. Biên điện nói người, Ken Dương cùng bọn cùng này dự đầu Cục độc c để là bởi vì lâm thiên diệu đầu này tin nhắn giới võ giả nhấc lên một cỗ tìm kiếm thảo dược náo nhiệt sự tình một chút không biết rõ tình hình võ giả thông môn còn tưởng rằng thảo dược này là cái gì siêu cấp đại bà bối cũng đi theo tìm kiếm lấy lâm thiên diệu đem họa lại đưa cho thi lôi thiên diệu ngươi tìm dược liệu này làm gì thi lôi tò mò hỏi trong lòng rất là hoang mang đây rốt cuộc là thuốc gì tài làm sao lại để lâm thiên diệu tìm kiếm làm một chút vật nhỏ lâm thiên diệu cũng chưa nói cho hắn biết dược liệu này tác dụng cũng không phải là hắn không nguyện ý nói cho thi lôi mà là đem chuyện này nói ra lại biết dẫn tới thi lôi một chút n g h i hoặc đến lúc đó liền khó mà giải thích thi lôi gặp lâm thiên diệu không muốn nói hắn dứt khoát cũng không hỏi bởi vì hắn biết lâm thiên diệu không nguyện ý nói cho hắn biết sự tình khẳng định là có nhất định nguyên nhân được ta cho ngươi cẩn thận hỏi một chút thi lôi đáp ứng nói nếu như không phải là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thảo dược này hắn đã sớm trực tiếp vỗ ngực bảo đảm lâm thiên diệu nhẹ nhàng gật đầu được rồi hắn vốn muốn nói c ả m ơn một loại lời nói cảm nhận được phải tự mình nói không nên lời một loại kia lời nói nhất là cùng mình có chút quen thuộc người hắn càng thêm nói không nên lời đúng rồi lúc trước ngươi tại cùng ai gọi điện thoại làm sao nghe ngươi nói nguy hiểm gì sự tình thi lôi nghe nói nói tới việc này giải thích nói trước kia ngươi đến tiệm của ta bên trong ta để tiểu tuyết ngâm hai chén nước trà ngươi nói trong nước trà có độc lâm thiên d i ệ u khẽ gật đầu một cái hắn xác thực nhớ kỹ có chuyện này hung thủ đã tra ra được cho nên tiểu tuyết liền chuẩn bị mang một đội nhân mã đi bắt người ta cảm thấy quá nguy hiểm liền cho nàng nói để nàng đ ừ n g đi giao cho những người khác đi làm nàng là ta nữ nhi có người hãm hại ta chấp hành nhiệm vụ sự t ì n h khẳng định là mang theo cảm xúc ta cũng không muốn bởi vì nàng mang theo cảm xúc mà dẫn đến phán đoán của nàng có bất kỳ sai lầm t h i lôi lo lắng nhất chính là điểm này bởi vì hắn biết do nữ nhi của mình tính cách ban đầu ở biết việc này thời điểm nữ nhi của hắn chính là một bộ hấp tấp trong đêm truy tra nhiều lần khuyên bảo nữ nhi của mình đừng tự tay quản việc này có thể hắn phát hiện lời khuyên của mình hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng tương phản nữ nhi của hắn truy t r a đến càng thêm m á n h liệt trải qua hơn một tháng thời gian rốt cục truy t r a đi ra nguyên lai、like、là có người đem chuyển phát nhanh đánh cháo cho thi lôi gửi qua biêu điện có độc lá trả lâm thiên diệu cũng có thể lý giải dựa theo thi tuyết tính cách tại thi hành việc này thời điểm xác thực rất dễ dàng mang theo cảm xúc đi chấp hành nhiệm vụ ân ân thi thuốc suy tính được thật đúng là chu đáo không chu đáo có thể làm sao ta chỉ như vậy một cái nữ nhi thi lôi nói đùa nói thùng thùng bên ngoài vang lên một đạo tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p thi lôi hai người nhìn thoáng qua bên ngoài nhẹ nói vào đây vâng lúc này lúc trước mang lâm thiên diệu vào đây phục vụ viên đi đến một mặt khỉ gấp nhìn về phía thi lôi thi thần y ỉa không xong thi lôi nhữ không có nghi ngờ hỏi cái gì không xong thi thần y ỉa n g ư ờ i m a u đi ra xem một chút đi phục vụ viên cảm giác chính mình trong lúc nhất thời cũng nói không rõ dứt khoát để thi lôi ra ngoài nhìn thi lôi nhìn dáng vẻ của hắn biết là xảy ra chuyện rồi bằng không hắn nhân viên cũng sẽ không như thế nhìn về phía bên người lâm thiên liên diệu thiên liên diệu chúng ta đi ra xem một chút trong đại sảnh tranh thủ thời gian gọi thi lôi đi ra còn con mẹ nó cho ta danh s ừ n g cái gì bình dương thành phố thần y yề theo lão tử nhìn chính là một cái lang băng m à thôi trong đó một tên dáng người tương đối nhỏ g ầ y nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ nói ra bên cạnh hắn đứng lấy hai tên hộ vệ áo đen c ù nhỏ g gã ăn mặc đường trang một mặc tại ăn bọn đầu, láo ắ trắng mắt, miệng bộ vị có một ngụm màu trắng n người nằm người này người trận miệng ngụm biển. n mấy mặt, một một màu gã trước cái chết, chết có bộ h bọc vị gầy nam tử trung niên nhìn về phía trong đó một vị phục vụ viên nói ra tranh thủ thời gian gọi các ngươi lão bản thi lôi đi ra nói cho hắn biết nếu là hắn không còn làm ra ta muốn phải nện các ngươi cửa hàng ngươi dám thi lôi âm thanh từ nội các lối đi nhỏ chuyển đến nhanh chóng đi đến nam tử gầy nhỏ trước mặt nhìn thoáng qua tên này nhỏ gầy nam tử trung niên người này hắn nhận biết lại liếc mắt nhìn trên đất người chết nghi ngờ hỏi triệu tiên sinh không biết n g ư ờ i đây là ý gì lâm thiên diệu cũng đánh giá một chút người này cuối cùng hắn đem ánh mắt nhìn về phía thi thể trên đất thả ra thần lực của mình kiểm tra một phen tên này được xưng là triệu tiên sinh người nguyên danh triệu viễn hắn cũng không phải là bình dương thành phố người mà là ninh lạc thành phố người ninh lạc thành phố cùng bình dương thành phố thuộc về thành thị ở kế bên ngay tại hôm qua giữa trưa triệu viên tặng đất bên trên người chết đến thi lôi nơi này cầu y ỉa căn cứ lúc ấy triệu viên nói trên mặt đất cái này người chết là đệ đệ của hắn triệu cận lúc ấy thi lôi cũng không hề để ý có phải là hắn hay không huynh đệ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nhìn thấy triệu cận trên người có bệnh hắn liền sử dụng lâm thiên diệu truyền cho hắn vạn linh tu phục châm pháp y ỉa t r ị hiệu quả rất tốt lúc ấy hắn liền cho triệu cận t r ị liệu đến bảy tam phần lại phối hợp ăn một chút thuốc nhất định là thuốc đến bệnh trừ có ý tứ gì thi lôi thiệt thòi ta tin tưởng ngươi như vậy đem đệ đệ ta đưa đến ngươi nơi này trị liệu có thể ngươi ngược lại tốt đem đệ đệ ta cho chữa chết triệu viễn nhìn qua thi lôi một mặt phẫn nộ nói hàm răng cắn đến đủ cục đều dạng như vậy phảng phất muốn đem thi lôi ăn ta chữa người chết không có khả năng chương 376, ta thi thúc chữa người chết không có khả năng đệ đệ ta hiện tại liền nằm ở đây ngươi còn có cái gì có thể lại triệu viễn gắng sức t r ừ n g mắt thi lôi một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng thi lôi nhìn về phía trên đất triệu cận đi vào bên cạnh hắn ngồi sổm xuống r ồ i ra mình tay tại cái mũi của hắn chỗ kiểm tra một chút cũng không có cảm giác được bất luận cái gì hô hấp trong miệng tự lầm bầm nói ra thật đúng là chết tại thi lôi ngồi sổm xuống dùng tay tại triệu cận cái mũi chỗ cảm thụ hô hấp thời điểm triệu viễn cùng đứng tại bên cạnh hắn đường trang lao đầu ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dị dạng triệu viễn trùng điệp hư một tiếng chẳng lẽ lại là ta lừa ngươi trong giọng nói của hắn có cỗ xả hơi cảm giác bất quá thi lôi lực chú ý vẫn luôn tại người chết triệu cận trên thân căn bản không có chú ý tới những chi tiết này ở đây chỉ có một người mới chú ý tới hai người chi tiết đó chính là lâm thiên diệu bất quá lâm thiên diệu cũng không nói lời nào thi lôi cẩn thận kiểm tra một chút triệu cận một mặt lắc đầu cuối cùng đứng lên nói ra không có khả năng không có khả năng đem hắn cho chữa chết rồi ta cho hắn thi chính là vạn linh tu phục trâm liền liệu người như không thể trị liệu trên người hắn bệnh, cũng không có khả năng xem thể khả trị có đối ể hắn chết. Thi đệ đệ thân châm ngươi này lang cũng ngươi trên loạn một trận, ngủ cái tại ta một ta một t lôi, bởi buổi là băm, vì đệ đệ đệ đệ ngày thứ hai liền chết, hiện tại chứng ngươi còn có cái gì đây, thứ chết, tại tốt Triệu hai sách. cái cư có ở xấu sổ với i nói, một đôi mang theo lửa giận con mắt nhìn về phía thi lôi. Đối ễ n mang con nhìn lốt lửa bốc một theo mắt phía về v triệu viễn lời nói thi lôi trong lòng tương đối sinh khí nhữ n g mày quắt ta thi lôi đã cứu người không ở hàng ngàn cũng tại trăm số chỉ dựa vào một bao ngân châm cứu người cũng tại hai chữ số ngươi bây giờ nói ta là châm loạn trong đầu cẩn thận nghĩ đến hắn nhớ rõ chính mình thi triển vạn linh tu phục c h â m mỗi một bước đều là chính xác căn bản không có khả năng đâm chết người mà lại vạn linh tu phục c h â m cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ càng thêm không có khả năng đem người cho chữa chết triệu viễn hoàn toàn không có sợ hãi thi lôi ý tứ bởi vì hắn cảm thấy chính mình là ăn thiệt thòi một phương làm sao có thể sợ hãi thi lôi đâu thi lôi n g ư ơ i cái này lang băm ngươi tốt tốt nhìn xem đệ đệ ta đã chết đã chết ngươi còn nói những này khoác lác ta nhìn ngươi chính là không dám gánh chịu trách nhiệm này triệu viễn biểu hiện ra một bộ rất là dáng vẻ hủy khuất thi lôi nhìn dáng vẻ của hắn cảm giác ra hỏa này có chút giống là lừa gạt tiền chất vấn ngươi muốn ta làm sao phụ trách triệu viễn mở miệng nói ra ta chỉ muốn để cho ta đệ đệ tỉnh lại để cho ta đệ đệ xuống tới thi lôi vừa mới chuẩn bị nói chuyện triệu viễn đã nói trước ngươi đem đệ đệ ta cho đâm chết về sau ta tìm được một cái thần y di chân chính hắn có thể đem đệ đệ ta cứu sống chỉ là hắn cần tiền thuốc men đối lập tương đối cao nếu như ngươi thay thế ta đệ đệ đem tiền thuốc men nộp như vậy chuyện của chúng ta coi như như vậy kết thúc nếu không cũng đừng trách ta mở buổi họp báo công đ ố ngươi cái này lang băm đến lúc đó ngươi không chỉ có là để tiếng xấu m u ô n đời thanh danh quét dọn ngươi hạ đời cũng biết trong lòng vượt qua triệu viên đang nói đến thần y gì chân chính lúc hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên người đường trang lão đầu rất rõ ràng hắn nói tới chân chính thần y rỉa chính là bên cạnh hắn người này thi lôi quan sát tỉ mỉ thêm vài lần tên này đường trang lão đầu trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến tại trung y rỉa giới hoặc là tây y rỉa giới bên trong hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua gia hòa này chẳng lẽ người này là một cái ẩn tàng tuyệt thế thần y rỉa có thể sắp chết người khởi tử hồi sinh chính mình chưa từng thấy qua ngưu xoa như vậy bản sự nhìn về phía đường trang lão đầu r ồ i ra một cái tay ngươi tốt hắn chuẩn bị kết giao một chút loại này như xoa nhân vật có thể cái này đường trang lão đầu phảng phất không nhìn thấy thi lôi vươn ra tay đem đầu mình cho nâng lên lô mũi vểnh đến chân trời thi lôi nhìn thấy hắn hành động này một mặt lúng túng hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế không nhìn bất quá trong lòng nghĩ đến người khác nếu là thật có cải tử hồi sinh năng lực kia không nhìn hắn cũng là bình thường dù sao người mang tuyệt kỹ người cái nào không phải tính cách quái gì. đường trang lão đầu nhìn về phía triệu viễn nói thẳng triệu lão bản chuyện của các ngươi đến cùng đàm thật là không có có thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá nếu như trả không nổi tiền thuốc men như vậy ta coi như rời đi triệu viễn một bộ rất lo lắng dáng vẻ nhìn về phía đường trang lão đầu khẩn trương nói từ đại sư đường a tiền thuốc men nhất định là có nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía thi lôi thi lôi ngươi đến cùng là muốn ra tiền thuốc men vẫn là phải để cho ta mở buổi họp báo một khi ta mở buổi họp báo hậu quả chính ngươi biết đến thi lôi ở trong lòng tính toán một chút nếu như triệu v i ễ n thật mở buổi họp báo như vậy mặc kệ việc này là thật là giả đối với mình thanh danh xác thực rất bất lợi hiện tại thi lôi có một loại nhảy vào vàng sông tẩy không sạch cảm giác trong lòng mình đại khái có thể nhận định cũng không có chữa chết đệ đệ của hắn có thể mình quả thật qua tay đệ đệ của hắn bệnh nhân này điểm này là không thể phủ nhận sự tình một khi buổi trình diễn thời trang mở ra đến lúc đó có chút chuyện tốt người khẳng định biết mượn cơ hội thao tác chuyện này đến lúc đó sự tình c à n g sẽ phiền phước ngẫm lại hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này trước kia gặp được người phàm là tìm chính mình chữa bệnh cái nào không phải cảm kích chính mình hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này cần bao nhiêu tiền thuốc men thi lôi nghi ngờ hỏi thầm nghĩ nếu như dùng tiền có thể đem việc này cho lắng lại như vậy trước tiên đem trước mắt việc này cho lắng lại sau đó chính mình lại đi tìm người t r ị t r ị cái này triệu viễn h ắ n cũng không tin chính mình còn không thể trị triệu viễn người này bởi vì hắn biết việc này phát sinh về sau về sau triệu viễn chịu sẽ còn tìm hắn lấy tiền dùng cho nên việc này nhất định phải giải quyết bất quá không phải hiện tại giải quyết triệu viễn khoa tay ra hai cái ngón tay cũng không nói lời nào thi lôi nhữ n g mày hỏi ngược lại hai mươi triệu trong lòng do dự một chút nếu như hai mươi triệu có thể kết hiện tại sự tình như vậy chính mình làm của đi thay người lại một lần mở miệng nói ra được hai mươi triệu liền hai mươi triệu triệu v i ễ n lắc đầu một mặt khinh thường nói thi lôi ngươi là cảm thấy đệ đệ ta mạng không đáng tiền đâu vẫn cảm thấy từ đại sư giống như là một cái tên ăn mày đâu nếu như là hai mươi triệu ta cần tìm ngươi sao ta triệu v i ễ n từng phút đồng hồ liền lấy ra đến rồi ngươi có ý tứ gì thi lôi không biết rõ triệu v i ễ n trùng điệp hừ một tiếng giải thích nói từ đại sư cất bước giá hai trăm triệu bằng vào ta cùng từ đại sư giao tình chúng ta lúc trước đã nói xong cũng chỉ muốn cất bước giá n g ư ơ i hai trăm triệu không có khả năng đừng người xi、si、nói ngộng thi lôi tưởng rằng hai mươi triệu thời điểm l i ề n đã dự định của đi thay người hiện tại nghe nói muốn hai ước hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng mà lại cái này rõ ràng chính là d ọ a dẫm triệu viên không nghĩ tới thi lôi phản ứng kịch liệt như thế thầm nghĩ chẳng lẽ là giá cả quá cao rồi xem ra không chèn ép hắn hắn là không nguyện ý cho thi lôi ngươi cảm thấy là của ngươi thanh danh trọng yếu còn là ngươi hai trăm triệu trọng yếu người chữa người chết người cần phải biết ta thi t h u ố c chữa người chết sao chương ba trăm bảy mươi bảy các ngươi có thể đi rồi sao ta thi t h u ố c chữa người chết sao lâm thiên diệu đ ố n g nhiên nhàn nhạt đã đến một câu triệu viên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dị dạng thầm nghĩ chẳng lẽ nói hắn đã nhìn ra trong đó tệ nạn cái này sao có thể thi lôi cũng nhìn không ra sự tình hắn một tên mao đầu tiểu tử nào có bản lánh lớn như vậy đứng tại triệu v i ệ n bên người từ đại sư đang nghe lâm thiên diệu lời nói lúc ánh mắt bên trong cũng tương tự phát sinh một đạo quái dị biến hóa chỉ là hắn đạo này quái dị biến hóa rất nhanh liền mai táng tại nội tâm của hắn chỗ sâu lúc trước triệu v i ệ n hai người cũng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là gặp lâm thiên diệu ngoan ngoan đứng ở một bên cũng không nói lời nào trong lòng của hắn coi là lâm thiên diệu chỉ là thi lôi một cái tùy tùng hiện tại nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này ánh mắt của hắn nhìn sang xem xét cẩn thận một chút căn cứ lúc trước lâm thiên diệu lời nói trong lòng s ư n g sờ không hiểu nghĩ đến không phải nói thi lôi ý nghĩ thuật là ra truyền sao tại sao có thể có một cái sư điện lúc trước hắn nghe được lâm thiên diệu xưng hô thi lôi vì thi thúc thế là ngộ nhận là sư thúc triệu viên không sao cả cho lâm thiên diệu mặt mũi đạp hắn một chút chúng ta trưởng bối nói chuyện nào có n g ư ờ i nói chuyện phần ngoan ngoan cút qua một bên ồ cái này tới cửa lừa gạt người còn lượn như thế yên tâm thoải mái cảm thấy mình hơn người một bậc lâm thiên diệu trong giọng nói mang c h à o phung nói triệu viên cùng hắn mang đến từ đại sư nghe được hắn lời này trên mặt lộ ra một đạo phẫn nộ trong đó triệu viên ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo hắn hận ý trong lòng âm thầm nghĩ thật chẳng lẽ bị tiểu tử này cho đã nhìn nhìn ra lâm thiên diệu đã không phải là lần thứ nhất nói hiện tại bực này lời nói trong lòng có quỷ triệu viễn tự nhiên sẽ phát sinh những ý nghĩ này trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn biểu hiện ra liền phảng phất không biết lâm thiên diệu đang nói cái gì đồ vật n g ư ơ i cái m a u đầu tiểu tử n g ư ơ i đang nói cái gì thuốc có thể ăn bậy nhưng là lời này cũng không thể nói lung tung nếu không phát sinh cái gì vượt qua ngoài ý muốn sự tình coi như không nên hối hận chính mình lời nói triệu viễn lời nói này rất là rõ ràng chính là đ a n g uy hiếp lâm thiên diệu thi lôi gặp hắn uy hiếp lâm thiên diệu cái thứ nhất không đáp ứng q u á c chẳng lẽ triệu lao bản muốn tại bình dương thành phố đụng đến bọn ta hay sao hắn lời này trực tiếp nhắc nhở triệu viễn nơi này chính là bình dương thành phố cũng không phải là địa bàn của các n g ư ờ i muốn uy hiếp người liền uy hiếp người thi lôi ở trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu đã nói là gật người khẳng định như vậy có vấn đề bởi vì đối với lâm thiên diệu lời nói hắn nhưng là phi thường tin tưởng triệu viễn không nghĩ tới thi lôi thoáng cái đem lời nói chọn như thế sáng trong lòng rất là hoang mang chính mình cũng chỉ là uy hiếp một chút hắn chất n h ì làm sao phản ứng của hắn giống như này chi lớn bất quá triệu viễn cũng không phải một cái đồ đần hắn biết rõ ở thời điểm này chính mình không thể nhất chịu thua nếu không kế hoạch của mình muốn hoàn thành độ khó hệ số coi như cao thậm chí còn có khả năng sẽ mất cả chỉ lẫn trải nghiêm khắc q u á lớn thi lôi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ cũng muốn đi theo ngươi chất nhi nói hiệu nói vượn hay sao cái gì gọi là nói hiệu nói vượn cháu của ta lời nói ta thế nhưng là phi thường tin tưởng thi lôi trong lòng rất rõ ràng chính mình cái này chất nhi bản sự so với mình có thể lợi hại không ít thậm chí có thể nói chính mình cùng hắn căn bản không phải một cái cấp bậc chính mình nhìn không ra sự tình có lẽ hắn có thể nhìn ra triệu viễn dừng một chút sắc mặt kéo xuống âm trầm đến cực hạn nói ra thi lôi ta nhìn ngươi chính là muốn chơi xấu ngươi một cái danh s ư n g bình dương thành phố thần y hiện tồn tại ngươi cũng không dám nói loại này mê sảng hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử làm sao dám nói bực này lời nói ta nhìn chính là ngươi âm thầm giật dây hắn muốn tránh né việc này thôi thi lôi nghe triệu viễn lời nói Liên i b ế triệu t viễn hiểu lầm t r o nhìn g đó một ít c u hiểu diệu thuật quắc, cháu thuật Triệu y y y ệ n bản nhất một điểm, chính là hiểu thiên không hắn, ngươi không mạnh. viễn n cơ có của của biết hại h một ta ta điểm, lầm lầm làm đi lợi đi là có sự sao thoáng qua thi lôi lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu tỉ mỉ vài giây đồng hồ hắn thấy thế nào cũng không thấy đến lâm thiên diệu biết chung y h ỉ bất quá hắn nhìn thi lôi dáng vẻ nói ra không hề giống là gật người thoáng c a i hắn có chút đắn đo khó định cũng không dám đơn giản để lâm thiên diệu đi chứng minh đứng tại triệu viễn bên người từ đại sư hắn cũng tương tự nhìn lâm thiên diệu vài lần một mặt khinh thường nói cái này tiểu bằng hữu ngươi nói ngươi sư t h u ố c không có chữa người chết nhưng trước mắt b ả y biện người chết là chuyện gì xảy ra ngươi nói là gạt người ta liền muốn hỏi một chút triệu lao bản là thế nào gạt người ta t ử đạo cùng cái này triệu lão bản nhưng có không ít giao tình ngươi nếu là không nói ra được ta tử mẫu cũng không k h á c h khí ta tử mẫu mặc dù xuất đạo không lâu nhưng là cũng nhận biết không ít bằng hữu đến lúc đó đừng nói là người thi t h u ố c không gánh nổi ngươi liền xem như thiên vương lão tử đã đến cũng không giữ được ngươi thi lôi cũng là có tính tình người thoáng cái liền bạo phát quắp từ đại sư lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ liền cho rằng ta thi lôi là dễ khi dễ hôm nay việc này đã các ngươi không nghĩ giải quyết như vậy liền không giải quyết muốn tổ chức tin mới gì buổi trình diễn thời trang các ngươi liền tổ chức đi nếu như các ngươi dám động thiên diệu một cọng tóc gáy ta dám cam đoan hai người các ngươi ai cũng không thể rời đi bình dương thành phố triệu viễn nhìn thi lôi bộ dáng không một chút nào giống như là nói đùa hoàn toàn là tiến vào nghiêm túc trạng thái thầm nghĩ dạng này đối với mình hoàn toàn không có chỗ tốt khuyên từ đại sư ta biết ngươi vì tốt cho ta như thế nói một câu nói về sau quay người đưa lưng lâm thiên diệu hai người đối với từ đạo nháy n h á y mắt sau đó lại nói với thi lôi thi lôi ta nhìn việc này chúng ta còn là hòa bình giải quyết nếu quả như thật nháo đến kia tình trạng chúng ta song phương đều không t ố t qua nhất là thi thần y thanh danh a thi lôi hiện tại thế nhưng là một bụng lửa hắn đã mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh triệu l o bản ngươi muốn thế nào thì thế nào tranh thủ thời gian mang theo cái này người chết rời đi lúc trước từ đạo cùng triệu viễn năm lần bảy lượt uy hiếp lâm thiên liên diệu hắn đã tiến vào phẫn nộ trạng thái cái này đầu góc nóng lên những vật kia hắn liền không cần thiết n g ư ờ i triệu viễn chừng trong mắt không thể tin được nhìn về phía thi lôi không nghĩ tới thi lôi vì lầm thiên diệu lại nói lên lời này hắn đối với cái này lầm thiên diệu cũng quá tốt rồi đi bất quá hắn nhìn thi lôi dáng vẻ hoàn toàn chính là ở vào phẫn nộ bên trong nói tới một bộ mất lý trí bộ dáng thi lôi ngươi xác định triệu viễn lại một lần nữa hỏi âm thanh đề cao rất nhiều hắn dự định đem thi lôi cho tỉnh lại đừng nhiều lời cái này người chết ta thi lôi một phân tiền cũng sẽ không bồi thường bởi vì ta căn bản cũng không có chữa người chết đến mức các ngươi muốn làm gì Ta thi lôi toàn bộ tiếp lôi bộ chương i Thi lôi ê u k chờ hắn lời nói toàn lời ba trăm bảy mươi tám cũng không tin triệu viên cùng từ đạo xoay người lại ánh mắt nhìn về phía lâm thiên l i diệu hai người trong mày hỏi ngược lại ngươi nói cái gì tại hai người sắp mang theo nằm dưới đất triệu cận lúc rời đi lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên đã đến một câu là ai cho phép các ngươi đi rồi trong lòng hai người lập tức giận dữ không có trực tiếp trên người thi lôi chiếm được chỗ tốt trong lòng bọn họ liền đã rất tức giận dự định trở về hảo hảo thương nghị một chút đối sách hiện tại lại nghe được lâm thiên diệu kiểu nói này bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ ta nói ai cho phép các ngươi đi rồi lâm thiên diệu mỗi chữ mỗi câu mà hỏi hắn vốn là không có tính toán để hai người này rời đi đi lên hướng hắn tìm một trận phiền phức một phen uy hiếp liền muốn như thế nhẹ nhõm rời đi cái này sao có thể mặc dù hắn không thích chuyện phiền thoái nhưng người nào nếu là chọc chính mình như vậy hắn rất tình nguyện giải quyết cái phiền thoái này từ đạo không biết là bởi vì có chút bản sự mà gần lớn còn là bởi vì tính cách của hắn không tốt ngữ khí rất là không thoải mái hướng lâm thiên diệu hỏi như vậy ngươi còn nghĩ làm gì đem chúng ta hai cái tạm giam ở đây làm một người con buôn tự đánh ba cái tát hướng ta thi thuốc xin lỗi lâm thiên diệu ngữ khí bình thản nói tự đánh ba cái t á c hướng hắn nói xin lỗi ha ha tiểu bằng hữu ta nhìn ngươi còn chưa có tình ngủ hắn thi lôi ngu ngốc vô năng loạn trị người đem người cho chưa chết còn nghĩ để chúng ta hướng hắn nói xin lỗi ngươi thế nhưng là khu khu triệu viễn lời nói vẫn chưa nói xong liền nghe được trên mặt đất truyền đến một đạo tiếng ho khan đám người nhìn sang chỉ gặp nằm dưới đất triệu cận tre lấy lồng ngực của mình ho khan thấy cảnh này nguyên bản ngay tại nói chuyện triệu viễn đột nhiên im miệng. con mắt đạp đến thật to không rõ đệ đệ của mình làm sao đ ố n g nhiên tỉnh lại khoe mắt quét nhìn nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình từ đạo hắn phát hiện tại từ đạo ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh ngạc một mặt cũng không biết là chuyện gì xảy ra dáng vẻ bất quá triệu viên tốc độ phản ứng tương đối nhanh vội vàng chạy đến đệ đệ mình trước mặt một mặt hương phân nói đệ đệ ngươi tỉnh lại quá tốt rồi ngươi rốt cục tỉnh lại một tay lấy đệ đệ của mình ôm lấy nhỏ giọng hỏi ngươi làm sao tỉnh lại đệ đệ của hắn triệu cận cũng rất hoang mang nói không biết ta chỉ là cảm giác lồng ngực của mình rất buồn bực nhịn không được ho khan liền tỉnh lại nhưng mà hai người nói chuyện lâm thiên diệu hoàn toàn nghe lọt vào trong thai của mình lấy l ô thai hắn độ nhạy nghĩ không nghe được hai người nói chuyện cũng khó khăn nguyên bản cái này triệu cận là không tỉnh được nhưng bởi vì lâm thiên diệu độ một đạo thần lực tại triệu cận trong thân thể đem hắn trong thân thể dược hoàn hiệu quả cho thanh trừ đồng thời tại triệu cận ngược gáp chế một chút cho nên cái này triệu cận nghị không ra cũng khó khăn lâm thiên diệu tại ngay từ đầu lúc đi ra hắn liền đã phát hiện triệu cận trên thân vấn đề đang nghe triệu viễn hai người một phen về sau là hắn biết hai người này là đến dọa dâm thi lôi hắn cũng không có nhìn lầm đây hết thảy đều là bởi vì triệu viễn hai huynh đệ cùng từ đạo làm sự tình từ đạo người này đúng là hiểu được một chút y lý thuật bản lĩnh thậm chí có thể nói gia hỏa này tại y lý thuật phương diện coi là một thiên tài bởi vì hắn học tập trung y đi thời gian cũng không dài lâu chỉ là thời gian năm năm chỉ bất quá tại hắn học tập trung y đi hè năm năm này thời gian bên trong mỗi ngày đều tại khổ nghiên y đi thuật cũng không có toát ra việc đời cho nên rất nhiều người đều không biết hắn tại đây thời gian năm năm bên trong hắn cũng nghiên cứu ra một loại thuốc đông y đi h o à n ăn vào về sau có thể để một người tiến vào trạng thái chết giả ba ngày ba đêm thế là hắn tại một cái giới cơ duyên xảo hợp quen biết triệu viễn triệu viễn cho hắn ra như vậy một cái ý kiến hai người liền bắt đầu làm lên loại thủ đoạn này làm thi lôi lần này vừa lúc là bọn hắn bày ra đệ nhất một t a y đoạn tư đạo cảm thấy lấy bản lanh của mình căn bản cũng không cần làm như thế nhưng là triệu viễn nói cho hắn biết làm như thế cũng không chỉ là vì tiền vẫn là vì thanh danh lúc ấy triệu viễn cổ tư đạo để chính tư đạo tưởng tượng nếu như tất cả mọi người biết thi lôi chữa người không tốt hắn tư đạo có thể trị tốt như vậy hắn tư đạo không phải liền là danh tiếng vang xa sao tư đạo nghĩ đến có một cái thi lôi loại này thành danh đã lâu thần y y hệ dẫm tại dưới chân của mình kia nhất định là một kiện uy phong sự tình thế là hắn đáp ứng triệu viễn hai người đạt thành ý thức cùng đi làm thi lôi đến lúc đó triệu viễn muốn dọa dâm đến tiền từ đạo thì là muốn thanh danh chẳng lẽ là từ đạo dược hiệu đến triệu viễn ở trong lòng âm thầm nghĩ có thể hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm bởi vì từ đạo nghiên cứu ra được cái này thuốc hắn triệu viễn trong lòng vẫn tương đối rõ ràng liền xem như không thể duy trì ba ngày ba đêm g i ả chết cũng có thể duy trì hai ngày hai đêm tình huống hôm nay căn bản cũng không có xuất hiện qua nửa ngày thời gian cũng chưa tới tư đạo cẩn thận nhìn xem triệu cận hắn cũng tại một bên phòng đoán có phải là bởi vì chính mình dược hiệu đến hắn cũng tương tự cảm thấy không có khả năng triệu viễn tin tưởng hắn dược hiệu chính hắn càng tin tưởng mình thuốc đông y hoàn hiệu quả lâm thiên rượu hai người đứng ở một bên lẳng lặng nhìn thi lôi bước ra một bước hai mắt nhìn chòng chọc vào triệu viễn c h ấ triệu vấn, t l ã o bản ta rất muốn biết ngươi đây rốt cuộc là chơi cái nào một màn đệ đệ ngươi chết thật rồi còn là các ngươi lúc trước chơi thủ đoạn gì đem hắn khí tức cho h ẩn nấp rồi lông mày của hắn ở giữa nữ h chặt giống là một thanh lợi kiếm triệu viên trong nháy mắt có chút á khẩu không trả lời được bất quá hắn cũng là một người thông minh nếu không cũng sẽ không nghĩ ra bực này mua bán một mặt quan tâm đem đệ đệ của mình cho r ư ợ u dắt đứng lên nhìn nói với thi lôi thi lôi l ờ i này của ngươi là lợi gì chẳng lẽ lại ta là tới lừa ngươi tiền hay sao ta triệu v i ệ n tiền mặc dù không nhiều nhưng là một hai cái trăm triệu ta vẫn là có lời của hắn cũng là lời thật hắn đúng là có một hai cái trăm triệu chỉ là kiếm tương đối vất vả mà thôi có một trăm hai trăm triệu lại có thể thế nào còn không phải làm lấy loại này hoạt động thi lôi ngay từ đầu đã cảm thấy hai người này là đến dọa dẫm chính mình bây giờ thấy triệu cận đột nhiên t ỉ n h lại hắn mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng hắn ở trong lòng nghĩ đến cái này đoán chừng là lâm thiên diệu phá giải đi ra nơi này ngoại trừ lâm thiên diệu cùng cái kia từ đạo những người khác căn bản cũng không có thủ đoạn kia đem triệu cận cho làm tỉnh lại đương nhiên từ đạo không có đạt được tiền tự nhiên là không biết cứu người như vậy cũng chỉ có lâm thiên diệu ngươi thi lôi đừng cho là ta đệ đệ tỉnh lại ngươi là có thể tùy tiện vu hãm người đem ta làm phát bực ta cáo ngươi vu hãm triệu viên thở hào hiền nói cảm giác mặt mình có chút đỏ loại kia đỏ tựa như là đã làm gì chuyện xấu bị người điểm xuyên đồng dạng lâm thiên diệu nhìn thấy thi lôi còn chuẩn bị nói chuyện trực tiếp ngắt lời nói thi thúc không cần thiết cùng bọn hắn lời nói nhảm sau đó nói tiếp hai người các ngươi tự đánh ba cái tát xin lỗi nếu không tiểu tử chúng ta cũng không có sai dựa vào cái gì xin lỗi ta cũng không tin ngươi còn dám đụng đến bọn ta hai cái chương ba trăm bảy mươi chín ba cái gì tạm tha người、3. triệu viễn lời nói còn chưa nói xong lâm thiên diệu thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt đi tới triệu viễn trước mặt một bạt t hai hướng mặt của hắn quạt đi tới âm thanh rất vang trong đại sành bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe được đạo này tiếng vang thi lôi đám người kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền động thủ bất quá thi lôi rất nhanh liền phản ứng lại hắn đã không phải là lần một lần hai tiếp xúc lâm thiên diệu hắn cũng biết lâm thiên diệu tính tình của người này sự t ì n h gì cũng sẽ ở trong thời gian quy định làm tốt từ đạo mấy người trong lúc nhất thời không có chậm tới bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ ra tay bị đánh lưu xa càng làm một bạt thai bị tắt đến m ộ t b ư ớ c vài giây sau lúc này mới chậm đi lên nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi ngươi lại dám động lão tử hôm nay ba lâm thiên diệu lại là một bạt thai quăng đi tới lời nói nhảm thật đúng là nhiều lại là một tiếng đinh thai nhức góc cái tắt tiếng vang lên triệu viên lần này bị tắt đến chuyển mấy vòng cảm giác đỉnh đầu của mình có vô số k h ỏ a ngôi sao n ằ m cánh bốc lên đầu thất điên bắt đảo lao bản ngươi thế nào triệu viên bên người hai tên bảo tiêu lúc này mới phản ứng lại nhìn thấy lao bản mình lung lay sắp đổ vội vàng đỡ lấy lao bản của mình hỏi thăm hô hô vài giây sau triệu viên cảm giác chính mình thanh tỉnh rất nhiều nhìn thấy nâng chính mình hai bảo tiêu quát lớn hai người các ngươi là làm ăn gì lao tử bị người đánh các ngươi một điểm động tắc cũng không có có phải là không muốn tiền hai người bảo tiêu nghe văn lão bản lời nói lập tức d ơ lên nằm đấm của mình hướng về lâm thiên diệu đầu đập đi tới b à n h a hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên đồng thời hai người như là diệu bị đứt dây trực tiếp trôi giặt đến bên ngoài phanh một tiếng hung hăng ngã ở bên ngoài trên mặt đất trong đại s ả n h tất cả mọi người mở to hai mắt thật to nhìn qua lâm thiên diệu bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới lâm thiên diệu c ư nhiên như thế lợi hại chỉ là tiện tay như vậy ra một chút một kích song sát liền đem hai tên bảo tiêu đại hán đánh bay đi ra ngoài kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng lâm thiên diệu cũng không chỉ là một kích mà là nhanh chóng ra hai trường chỉ là trước mặt một trường tốc độ tương đối nhanh đằng sau một trường tốc độ thì là tương đối trưởng nếu như nói lâm thiên diệu hai trường đều là toàn lực thôi phát như vậy ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được không phải nói chỉ là sử dụng một phần mười tốc độ người ở chỗ này cũng nhìn không ra lâm thiên diệu nhìn xem ánh mắt s i ngốc triệu viễn bình thản nói còn có một b ạ thai là chính ngươi đến còn là ta g i ú p ngươi triệu viễn giờ phút này đã bị lâm thiên diệu thủ đoạn gây kinh hãi hắn hai bảo tiêu này đầu góc mặc dù không thể nào dễ dùng nhưng là trên tay công phu vậy cũng không đơn giản có thể nói tại bảo tiêu bên trong đã coi là trung đẳng tồn tại nhưng vẫn như cũng bị lâm thiên diệu thoang cái liền trò chơi bay nghe được lâm thiên diệu tra hỏi phảng phất nghe được c á c ma giống như âm thanh thoáng cái phản ứng lại ngon miệng bên trong áp đúng trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì cái này nhớ tới lâm thiên diệu lúc trước kia hai thai ánh sáng quả thực chính là đau gần chết căn bản cũng không phải là một cái giống như người có thể tiếp nhận có thể hắn cũng tương tự không cam tâm tự mình đánh mình cái tát bởi vì chuyện này nếu là truyền đi hắn triệu viễn căn bản cũng không có hốn tiểu huynh đệ ta nhìn chúng ta là có hiểu lầm gì đó ta nhìn vấn đề này chúng ta coi như xong trong lòng âm thầm nghĩ chờ ta trở về điều người ngựa tới liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa ta cũng không tin ngươi còn có thể một người làm mười mấy hai mươi cái không được bây giờ hắn đối với lâm thiên diệu xưng hô đã cải biến trong mắt của hắn ý nghĩ lâm thiên diệu liếc thấy đi ra không sợ chút nào chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu lời của ta còn có một bạn hai là chính ngươi đánh còn là ta giúp ngươi lâm thiên diệu hiện tại chỉ quan tâm vấn đề này huynh đệ Tìm chỗ h k ba hắn còn chuẩn bị dùng đại đạo lý khuyên bảo một chút lâm thiên diệu có thể đại đạo của hắn lý vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu đã một bạt thai cho hắn hô đi tới a lần này triệu v i ệ n trực tiếp không chịu nổi chóng mặt ngã trên mặt đất khoe miệng tràn ra một đạo màu tươi lâm thiên diệu nhìn cũng không có liếc hắn một cái đám người nhìn về phía lâm thiên diệu thầm nghĩ g i a hỏa này thật đúng là một cái nhân vật hung á c đánh triệu viên thời điểm ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút tựa như là đang đánh một cái người gỗ đồng dạng hai người các ngươi đâu lâm thiên diệu đưa ánh mắt chuyển hướng triệu cận cùng từ đạo hai người này cũng không phải người tốt lành gì vật trọng yếu nhất chính là hai người bọn họ đắc tội lâm thiên diệu mặc kệ là người tốt vật hay là người xấu vật lâm thiên diệu cũng không biết bỏ qua từ đạo cùng triệu cận gặp hắn ánh mắt nhìn qua trái tim không khỏi tăng nhanh tốc độ bọn hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu đem bọn hắn hai người quên mất Từ đ ạ o cảm giác trong lòng một trận khổ nghẹn sớm biết chính mình liền không nói với lâm thiên diệu những cái kia uy hiếp hắn hiện tại rất rõ ràng đã lâm thiên diệu hiện tại nhớ ký hắn như vậy liền sẽ không đơn giản bỏ qua hắn nhất định phải dựa theo lâm thiên diệu cách làm muốn nói buồn bực nhất đó chính là triệu cận hắn cảm thấy chính mình sự tình gì cũng không có làm chỉ là giả bộ một chút người chết hiện tại tỉnh lại liền bị tự đánh cái tát thầm nghĩ chính mình hẳn là có thể hướng lâm thiên diệu cầu tình hướng lâm thiên diệu lên tiếng xin xỏ cho huynh đệ ta chẳng hề làm gì ta đừng nói nhiều như vậy không dùng nếu như ngươi không trang sẽ có hiện tại sự tình phát sinh sao con người của ta kiên nhẫn có hạn không đành lòng ra tay ta liền giúp các ngươi lâm thiên diệu ngữ khí rất là lạnh lùng ba t ư đạo ở một bên chủ động q u ă n g chính mình một bạt hai hắn nguyên bản cũng đối với mình không hạ thủ được nhưng nhìn đến nằm dạp trên mặt đất triệu viễn hắn liền xuống đắc thủ chính mình đánh mặc dù rất mất mặt nhưng ít ra không có như vậy đau nhức triệu cận nhìn về phía từ đạo hắn hơi kinh ngạc từ đạo vậy mà tự mình động thủ cắn răng hắn tựa hồ cũng nghĩ thông cái gì vung lên mình tay một bạt thai đánh vào trên mặt của mình ba ba tiếp xuống hai người nhanh chóng đánh hai lần cái tát sau đó hướng thi lôi xin lỗi huynh đệ có thể sao từ đạo đang đánh xong hướng lâm thiên diệu nhẹ giọng hỏi cút đi lâm thiên diệu khoát tay một cái hai người sớm đã mất mặt lưu lại nữa bây giờ nghe lâm thiên diệu cho phép bọn hắn rời đi như là đạt được thánh chỉ đồng dạng giơ chân lên chuẩn bị nhanh chân nhanh chân đi ra ngoài chờ một chút lâm thiên diệu đ ố n g nhiên kêu lên sắc mặt hai người một trận khó chịu nổi xoay người tới coi là còn muốn tìm bọn hắn gây chuyện lấy lòng mà hỏi huynh đệ còn có chuyện gì sao đem trên mặt đất cái này cho ta kéo đi lâm thiên diệu liếc một cái trên đất triệu viễn đúng đúng hai người đã d ậ y triệu viễn nhanh chóng đi ra ngoài từ đạo trong lòng một trận p h i ề n muộn vốn c hôm o rằng lên có thể dẫm lên thi dẫm l i thanh phát thanh danh, phát dương thanh danh của dương ì nay h nhưng i tới, cuối cùng bị một thanh niên cũng cùng cho c không nghĩ thanh đánh h một bị sám xịt ạ trốn. cái nào nói không chào đón. Ban đêm,、bình、Dương đại học, trong phòng quảng trường. Hôm nay, cái này trong phòng quảng trường bị bình dương đại học dùng để cử hành năm thứ ba đại học dạ hội giờ phút này năm thứ ba đại học dạ hội đã bắt đầu trên đài hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp ngay tại hung h ă n g kể cho dù là người phía dưới không nghe hắn nói hắn ý y ỉa nguyên nói như vậy hắn g say lớp trưởng lâm thiên diệu thật không tới sao một gã nữ sinh hướng lớp trưởng lữ giai lệ hỏi lữ giai lệ lúc trước cùng lâm thiên diệu phát sinh một chút mâu thuẫn trong lòng rất là hận lâm thiên diệu bây giờ nghe còn có người nhắc lên trong lòng nàng liền càng thêm bốc lửa rất là không cao h ứ n g nói quản hắn tới hay không chẳng lẽ hắn không đến chúng ta liền không thể tham gia cái này năm thứ ba đại học dạ hội sao vị này nữ sinh bị lữ giai lệ nói đến chóng mặt tùy tiện toát ra một câu người không đủ chúng ta mấy cái đều muốn trừ điểm lữ giai lệ chừng nàng một chút không có đang nói chuyện không sai chỉ cần học chung lớp người đến không đủ liền muốn chụp ban ủy phân mỗi người một cái học phần cũng là bởi vì đây lữ giai lệ đêm qua mới có thể cho lâm thiên diệu gọi điện thoại cha hỏi nữ sinh cũng không nói thêm gì nữa đem miệng của mình cho nhắm lại thầm nghĩ dù sao cũng không chỉ là ta một người trừ điểm có lớp trưởng bội tiếp n g ậ m lại nàng cảm thấy mình bị trừ điểm sự t ì n h dễ chịu rất nhiều phía dưới ta tuyên bố năm thứ ba đại học dạ hội bắt đầu trên đài hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố đám người nghe được bắt đầu một trận hưng phấn ba ba ba vỗ tay bọn hắn đã sớm không muốn nghe hiệu trưởng ở phía trên nói chuyện tại tuyên bố bắt đầu sau tiếng nhạc lập tức vang lên đại gia đồng học trao đổi lẫn nhau t ố t năm t ố t ba trò chuyện chơi lấy các loại trò chơi nhỏ bọn hắn loại này dạ hội cùng rất nhiều đại học dạ hội cũng không giống nhau rất nhiều đại học dạ hội đều là để mấy cái đồng học hoặc là một cái đồng học lên đài biểu diễn nguyên bản trường học phương diện ngay từ đầu là dự định cử hành loại kia dạ hội nhưng là nghĩ nghĩ nếu là cho đại gia đồng học cung cấp một cái tụ hội cung cấp một cái tốt hơn ở chung thời gian như vậy mời mấy cái đồng học lên đài làm cho tất cả mọi người đều xem bọn hắn kia hoàn toàn không có đạt tới bọn hắn cử hành dạ hội tôn chỉ không nghĩ tới đã bắt đầu lúc này một nam một nữ từ ngoài cửa đi tới nhìn thấy quảng trường bên trong tình cảnh nữ tử đã nói một câu chúng ta đi vào đi nam tử mở miệng nói một câu ân ân hai người tới phía ngoài đoàn người vây nữ tử đại khái nhìn thoáng qua trong đại sảnh tình huống cuối cùng hướng bên người nam tử nói ra t h i ê n diệu ta đi trước lớp đưa tin một lát nữa sẽ tới tìm ngươi được vào đây một nam một nữ chính là lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã lâm thiên diệu tại giúp thi lôi bãi bình sự tình về sau cùng hắn trò chuyện một hồi đem dược liệu đường phố tất cả tiệm thuốc đi dạo một vòng về sau cũng không có phát hiện bất luận cái gì chính mình dược liệu cần thiết thế là hắn rời đi dược liệu đường phố đi đi dạo trong chốc lát cái khác thuốc đông y cửa hàng về sau hắn liền đến công ty tiếp hàn tư nhã hai người ăn một cái cơm liền lái xe đi tới bình dương đại học hàn tư nhã chợt nhớ tới lần này tới tham gia dạ hội năm thứ ba đại học đồng học đều sẽ có thừa phân nàng nghĩ đến lâm thiên d i ệ u hẳn là kém rất đa phần hiện tại chính là một cái thêm điểm tốt thời khác nói với lâm thiên diệu một tiếng thiên diệu ngươi cũng đi lớp các ngươi báo cáo đi ta đã biết h à n g tư nhã đi lớp học của nàng về sau lâm thiên diệu con mắt trong đại s ả n h quét một chút tìm tới lớp học của mình người cũng đi tới lớp trưởng đi vào lữ giai lệ đằng sau trực tiếp kêu lên lữ giai lệ chính phiền muộn cùng những bạn học khác trò chuyện chợt nghe một cái quen thuộc mà xa lạ âm thanh trong lòng ngay lập tức phản ứng qua một điểm làm sao thanh âm này nghe có chút giống là cái kia đại bại hoại xoay người sang chỗ khác làm nàng nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm một mặt kinh ngạc mọi người thấy lâm thiên diệu thời điểm ánh mắt bên trong cũng có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn coi là lâm thiên diệu hôm nay là sẽ không tới làm lữ giai lệ kịp phản ứng lúc trên mặt biểu hiện ra một bộ không hài lòng nói ra ngươi không phải nói không tới sao mặc dù trên mặt của nàng là như thế biểu hiện nhưng là nàng ở trong lòng nghĩ đến h ừ tiểu tử tại lớp chúng ta dài chào hỏi dưới ngươi có thể không tới sao nhìn thấy lữ giai lệ một mặt thần khí dáng vẻ lâm thiên diệu cảm giác được chính mình cái này lớp trưởng đối với mình lớp đồng học giống như là đối đãi một cái thuộc hạ cảm giác loại cảm giác này để hắn có chút khó chịu nàng mặc dù là trong lớp lớp trưởng nhưng cũng không phải là cấp trên của mình căn bản không có lý do như thế đánh nhau chính mình trong lòng dự định đ ù a một chút t r ư ở n g lớp này đứng thẳng một chút vở vai của mình nói ra lớp trưởng đã không chào đón ta như vậy ta rời đi chính là nói xong làm ra một bộ quay người muốn đi dáng vẻ nhìn thấy lâm thiên diệu muốn rời khỏi bộ dáng lữ giai lệ không khỏi gắng sức đạp một chút sàn nhà trong lòng gắng sức mắng lâm thiên diệu vài câu sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế trong miệng thì là nói ra lâm thiên diệu ngươi là chúng ta ban thành viên chẳng lẽ ngươi liền không có ý định cùng các bạn học trò chuyện một chút sao ta đương nhiên nghĩ trò chuyện a thế nhưng là nào đó đại lớp trưởng hình như là không thể nào hoan nghênh ai ta nhìn a ta vẫn là đi thôi lâm thiên diệu nói như vậy chính là muốn một chút lữ giai lệ hắn muốn để lữ giai lệ biết lần sau nói chuyện cùng hắn đừng có dùng thượng cấp ra lệnh thuộc hạ n g ự a khí hắn người này đối với loại giọng nói này cũng không ưa bởi vì hắn lâm thiên diệu cả đời này không biết tình nguyện bất luận người nào thủ hạ càng sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào lữ giai lệ cảm giác trong tim mình vừa tức vừa lo lắng lo lắng lâm thiên diệu thật rời đi lâm thiên diệu không ở bọn hắn ban cán bộ nhưng là muốn bị trừ điểm đến lúc đó liền ảnh hưởng nàng bình học sinh ba tốt hoặc là ban ưu tú cán bộ đối với những này thanh danh nàng thế nhưng là đem so với nặng hơn nàng n g ư ờ i này chính là đối với mình thanh danh đem so với nặng hơn càng quan trọng hơn là nàng cảm thấy mình muốn làm sự tình như vậy liền nhất định phải so người khác làm được mạnh nếu không nàng liền sẽ cảm giác chính mình có lỗi với mình cho nên nói nàng nếu là lớp trưởng như vậy nàng cảm thấy chính mình nhất định phải làm một cái ban ưu tú cán bộ lâm thiên diệu ta lúc nào nói không chào đón ngươi lữ giai lệ cảm giác chính mình có một loại gặp trở ngại xúc động lâm thiên diệu nhãn c h â u xoay động có thể lớp trưởng giọng điệu này thật sự là để cho ta liên tưởng không đến hoan n ê n cử động a lữ giai lệ nghe nói lời này hít vào một hơi thật dài khí có một loại muốn phát tác nhưng là lại không thể phát tác xu thế cuối cùng vẫn là hảo n ô n nói ra lâm thiên diệu đồng học đã n g ơ i tới tham gia cái này dạ hội liền lưu lại cùng các bạn học tâm sự đi ngữ khí thoáng cái thay đổi tốt hơn rất nhiều trong lòng nàng không khỏi nghĩ Chính mình trước trước cùng mình sau sau cùng lâm thiên diệu đánh mấy cái điện cái mấy thấy o hảo hảo sao. ạ i nói mình hào hào nói chuyện, chính mình đối với hắn mình chuyện, chính mình hắn khi thật không tốt sao. Thật chẳng ngựa đều tốt v ta lẽ là n Thiên đề? Lâm t h Diệu ấ được nàng ánh mắt bên trong lớp lóe khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng biết mục đích của mình đ ặ t đến vừa cười vừa nói đã lớp trưởng nói như vậy như vậy ta khẳng định cho lớp trưởng mặt mũi hoa hoa chương ba trăm tám mươi mốt ngươi không tin lại như thế nào lâm thiên diệu đang cùng lữ giai lệ nói chuyện thời điểm một phương hướng khác đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng hoan hô nghe được tiếng hoan hô đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn sang liền gặp một đám người vây quanh là tình huống như thế nào lâm thiên diệu bên này cũng thấy không rõ lắm lữ giai lệ đối với người bên cạnh nói ra chúng ta đi qua nhìn một chút trong đám người liền gặp một gã thanh niên nam tử quỳ gối nữ tử trước mặt nữ tử này có được một chương tinh xảo diện mạo cao thẳng sống mũi nhỏ một chương như anh đào miệng nhỏ phối hợp nàng đêm nay váy dài màu lam dùng k h u n h quốc h u n h thành để hình dung nàng không một chút nào quá đáng nam tử một ngụm thâm tình đối với nữ tử nói ra tư nhã ta có thể truy ngươi sao được xưng là tư nhã nữ tử một trận mẫu bức không rõ vì cái gì tại sao có thể có một cái lạ lâm thanh niên quỷ ở trước mặt nàng sau đó chính là nói với hắn ra loại lời này t r u n g quanh có người khe khe bàn luận nói nam tử này không phải là khoa thể dục năm thứ ba đại học giáo thảo tôn đặt sao nghe nói ra hỏa này trải qua đổi bạn gái so thay đổi quần áo còn muốn chịu khó hắn thế mà đem lực chú ý chuyển rời đến kinh tế của chúng ta học h ó a hậu giảng đường lên thật sự là tội ác ca như loại này ra hỏa nên để nữ nhân mua một thanh cái kéo đem hắn tiểu đệ đệ cho cắt người ở chỗ này cũng có tương đối nghiêm chỉnh nữ sinh đối với tôn đạt loại hành vi này bọn hắn cảm thấy rất quá phận bởi vì theo bọn hắn nghĩ loại hành vi này quả thực chính là đùa b ỡ n nữ nhân tình cảm ai sẽ đi kia a làm đâu đại bộ phận nữ nhân đều là nhìn chúng người ta tiền đều là ngươi tình ta nguyện trong đó có một gã nam tử chen vào nói ra cái này tôn đạt trong nhà cũng coi là có chút tiền tài tổng tư sản có chừng năm trăm sáu trăm triệu loại kia mặc dù cùng lâm thiên diệu loại con cái nhà giàu này không thể so sánh nổi nhưng là tại người bình thường dáng vẻ cũng coi là ngưu xoa tồn tại đám người nghe nói lời này nhao nhao lắc đầu tại đây cái hôn loạn thế giới bên trong loại chuyện này đã là rất thường gặp nếu như sự tình rơi vào trên người của bọn hắn bọn hắn có thể hay không giữ vững điểm mấu chốt của mình bọn hắn cũng không dám làm ra bất luận cái gì cam đoan được xưng là tư nhã nữ tử lắc đầu đem đầu của mình xoay đến một bên khác nàng bây giờ đã có bạn trai làm sao có thể đáp ứng người khác truy cầu đâu liền xem như nàng không có bạn trai nàng cũng sẽ không đáp ứng cái này tôn đạt truy cầu bởi vì dưới cái nhìn của nàng chính mình hoàn toàn không biết cái này tôn đạt có thể hắn thấy mình lần đầu tiên liền đối với mình khởi s ư ớ n g loại này thế công xem xét tuyệt đối không phải một người tốt vị này tư nhã nữ tử chính là hàn tư nhã cái này tôn đạt đã tại trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng xấu quỳ trên mặt đất tôn đạt cũng nhìn ra hàn tư nhã đối với hắn không thể nào cảm thấy hứng thú nhưng là hắn cũng không có cứ thế từ bỏ tương phản hắn cảm thấy việc này tràn đầy khiêu chiến lực bởi vì hôm nay loại này khiêu chiến là hắn đối với nữ sinh ra tay đến nay lần thứ nhất gặp được khiêu chiến mới mẹ khiêu chiến hắn đây là đem hàn tư nhã xem như hắn con mồi tư nhã ngươi mặc dù không có gặp quà ta nhưng là ta tôn đạt có thể yên lặng chú ý ngươi cho tới nay ta đều đưa ngươi xem như trong lòng ta nữ thần nam mộng cũng nhớ cùng với ngươi chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm cô phụ ta có ý tốt sao tôn đạt đang nói lời này thời điểm cực kỳ thuần thục sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì đỏ bừng t ư thái tôn đạt đúng là đã chú ý hàn tư nhã rất lâu chỉ là tại hắn chú ý nửa năm sau hắn liền không có đang chăm chú hàn tư nhã bởi vì nửa đường nhà hắn xí nghiệp nhận lấy trọng thương chọc tới một cái đòn giống tử phụ thân hắn để hắn ở trường học ngoan ngoãn tuyệt đối đừng muốn gây phiền thoái thế là ở kia một đoạn thời gian bên trong hắn tôn đạt xa suốt xuống dưới chơi nữ nhân đều là một chút không có bối cảnh rất là bình thường người nữ nhân bây giờ trong nhà hắn xí nghiệp lại đi lên đồng thời xí nghiệp còn nhân họa đắc phúc lật ra một phẩy năm lần hắn lại bắt đầu cần đội nữ nhân mặc kệ là có bạn trai hay không hắn cũng bắt đầu thông đồng đống nhiên một ngày hắn liền nghĩ tới hàn tư nhã hiện tại cử hành cái này năm thứ ba đại học dạ hội hắn lại một lần nhìn thấy hàn tư nhã lập tức đối với hàn tư nhã cùng lên tâm tư trước kia hàn tư nhã bối cảnh hắn nhưng là biết đến không có chút nào bối cảnh cũng không có bạn trai chỉ là truy hàn tư nhã nữ nhân cũng không ít trong đó đối lập lợi hại cũng chỉ có mạnh phong lúc ấy hắn tại nghèo túng thời điểm đã từng muốn đánh qua hàn tư nhã tâm tư nhưng là hắn biết mạnh phong tính tình của người này cho nên đem tâm tư này cho đánh rơi xuống hiện tại nhưng khác biệt liền xem như mạnh phong cản ở trước mặt của hắn hắn cũng muốn dẫm lên mạnh phong đi tới đám người nghe nói tôn đạt lời nói nhất là nam sinh có một loại muốn nôn xúc động chỉ là bọn hắn cảm thấy hiện tại loại tình huống này còn là đ ư n g nôn miễn cho đến lúc đó đắc tội với người cái này tôn đạt trong trường học cũng coi là có đoàn nhỏ băng người người bình thường căn bản là không thể t r e o vào mà bọn hắn chính là trong trường học đồng dạng người hàn g tư nhã nghe nói lời này cũng là một loại cảm giác muốn nói nói thẳng không có ý tứ ta đã có bạn trai a người có bạn trai tôn đạt cùng người chung quanh lập tức xứng sở đối với hàn tư nhã đã trở thành lâm thiên diệu chuyện của nữ nhân trong trường học ngoại trừ đàm vũ ngộng cùng một chút thượng lưu con em nhà giàu người đàm vũ ngộng loại người này cũng không phải cái gì miệng rộng nhân vật cho nên từ a i trường học thật đúng là không ai biết đàm vũ ngộng có bạn trai nghe nói như vậy thời điểm một chút đem hàn tư nhã xem như nữ thần nam sinh trong nháy mắt tan nát c õ i lỏng nếu như không có tiếng nhạc nhất định có thể nghe được bọn hắn ngực truyền đến chi chi vỡ vụn âm thanh không có khả năng tư nhã không có khả năng ngươi không có khả năng có bạn trai ngươi khẳng định là nói lời nói dối gạt ta ngươi là đang khảo nghiệm ta đối với ngươi yêu thương tôn đ ạ t một mặt tự tin nói trong lòng âm thầm nghĩ chính mình chưa từng có nghe nói hẳn tư nhã có bạn trai chẳng lẽ là mạnh phong không có khả năng mạnh phong loại này tứ chi phát triển đầu góc ngu si người tư nhã căn bản là t r ư ớ n g mắt hắn Những người khác nghe nói khác trong ô n Đạt thích, t sau khi giải thích, trong lòng cũng sinh ra cùng hắn có c sinh hắn h ra ú trực gần nghĩ, cũng không có như cùng nghĩ. bọn hắn như Tôn như luyến ý ý chỉ có là, Đạt tự t vậy o cho hoàn toàn n lòng rằng, Hàn Nhã sở dĩ muốn nói như vậy, hoàn toàn chính là muốn g là c Tư sở dĩ vậy, tuyệt Tôn Đạt. Theo Tôn Đạt này, bọn hắn nghĩ, tôn đạt loại nam nhân loại ă n bản là không xứng Hàn là với tiếp ư Nhã. Trong lòng trực t đối với tôn đạt một chầu thoá mạ thật con mẹ nó là một đống hiếm thịt thịt, người khác chính là mượn cớ cự tuyệt n g ư ờ i thế mà còn như thế vô sỉ nói chuyện không một chút nào biết tìm lối thoát dưới hàn tư nhã không nghĩ tới gia hỏa này còn nói ra vô s ỉ như vậy lời nói n g a khí nghiêm túc rất nhiều nói đồng học ta thật sự có bạn trai nói xong chuẩn bị quay người rời đi tôn đạt liền vội vàng đứng lên chạy đến hàn tư nhã trước mặt vươn tay đem hàn tư nhã ngăn cản mặt mũi tràn đầy không tin nói ta không tin ngoại trừ ta tôn đạt còn có ai xứng với ngươi mỹ lệ ngươi muốn làm sao mới tin tưởng hàn tư nhã cau mày hỏi nàng phát hiện chính mình rất chán ghét cái này tôn đạt muốn ta tin tưởng rất đơn giản trừ phi ngươi để hắn xuất hiện trước mặt ta tôn đạt trong lòng âm thầm nghĩ một khi hắn xuất hiện ta liền đem hắn dâm trên mặt đất để ngươi nhìn xem ai mới là nam nhân ngươi không tin lại như thế nào chương ba trăm tám mươi hai chỉ muốn nghe đạo xin lỗi ngươi không tin lại như thế nào vây quanh ở người bên ngoài cảm giác bên người một chen cảm giác có người nào đi tới đồng dạng nghe được có người nói lời này Đám người đem ánh mắt nhìn sang, liền gặp một gã người nhìn suy a n liền người g gặp gã mặc một một bộ q ầ n thanh niên đến. người áo mái thoải tiểu tử t h đi、đến. Mọi ấ t ê nghĩ này thanh niên nhìn vài tiểu tử, nhìn chăm chú i â y sau, trong n á y mắt nhận ra được, kinh ngạc n h ra được, g đến, đây Đại đột Thiếu không Thiên Hắn nhiên nói lời này?、Suy、nghĩ Lâm Lâm Suy phải Diệu. lại lời làm Sao? sao vài giây đồng hồ về sau đám người bỗng nhiên nghĩ đến trước hơn một tháng trước chuyện phát sinh chuyện kia cũng là oanh động trường học lúc ấy mạnh phong tìm lâm thiên diệu đơn đấu mọi người đều biết một lần kia chủ yếu là vì hàn tư nhã bất quá mạnh phong gia hỏa này bị lâm thiên diệu một chiêu liền cho giải quyết mà lại bọn hắn còn nhớ rõ có mấy lần hàn tư nhã còn chủ động mời lâm thiên diệu ăn cơm hiện tại bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đứng ra trong lòng một trận hiếu kỳ nghĩ đến chẳng lẽ nói lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đã thành một đôi chuyện này không có khả năng l ắ m à. đám người mặc dù nghĩ như vậy nhưng là trong đầu đã tin tưởng bà phân tiếp xuống chuyện xảy ra bọn hắn từng cái lại một lần nữa tan nát cói lỏng đồng thời lần này tan nát cói lỏng âm thanh so với một lần trước còn muốn vang liền xem như có tiếng nhạc cũng có thể nghe được bọn hắn ngực truyền đến chi chi tiếng vỡ vụn thiên diệu ngươi đã đến hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trên mặt vui mừng vội vàng đi tới rất là thân mật sắn bên trên lâm thiên diệu cánh tay một mặt hạnh phúc chi ý một cử động kia chính là hướng đám người tuyên bố hàn tư nhã bạn trai chính là lâm thiên diệu trong đó một người dáng dấp vô cùng béo khắp khuôn mặt là sẹo mụn mập mạp không hài lòng nói ra đây không có khả năng không có khả năng lâm đại thiếu không phải liền là so ta có tiền so với ta đẹp trai cao hơn ta đua xe chơi bóng rổ so với ta tốt một chút sao hắn có tài đức gì có thể ngâm hàn đại giáo hoa không có khả năng không có khả năng đám người nghe nói hắn nhao nhao đối với hắn lộ ra một cái khinh bị dáng vẻ gia hỏa này có phải là còn đang nằm mơ có phải là còn không có tỉnh lại cứ như vậy bê dạng còn cùng người ta so quả thực chính là vô s ỉ a đại gia cũng chỉ là đem hắn lời nói trở thành một chuyện cười cũng không có đem quá nhiều ánh mắt lưu tại trên người hắn tôn đạt cũng đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu hắn nhìn lâm thiên diệu có chút quen thuộc đang nghe lúc trước cái kia mập m ạ p nói là lâm đại thiếu hắn trong nháy mắt phản ứng lại trước mắt thanh niên này chính là lâm thiên diệu cái kia bình dương thành phố nổi danh ăn chơi thiếu ra biết lâm thiên diệu lai lịch về sau tôn đạt cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi ngược lại là ý cười rào rạt đi vào lâm thiên diệu trước mặt vươn tay dự định cùng lâm thiên diệu đem nắm lâm h u n h người tốt ta là khoa thể dục tôn đạt lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái tôn đạt gặp hắn không cùng chính mình nắm tay hứng thú trong lòng có chút phẫn nộ trên mặt một trận lúng túng nói lâm h u n h chính là lâm h u n h ra sân bức cách đều là như thế cao trong lòng âm thầm nghĩ mẹ kiếp nếu như không phải có gia gia người có cha mẹ người Lão tử mặt mới mà ngươi sẽ không nghề mặt Nhưng mà hắn không nghề Nhưng hắn ba i nhiều người tại i ế t Rất Tôn Đạt giao lưu thời điểm, đồng dạng cũng là cùng g o lâm ư như u Sau đầu thời thế Tôn Đạt tiến mình điểm nói Đồng đó đem đầu của mình tiến đến dạng cũng của là l thiên diệu bên Thiên Nhẹ nói ngươi nàng trắng Liền nàng thai Thiếu Chờ đưa nàng chơi đưa rồi liền đem nàng. 3. Lâm Lâm đem Diệu không chờ hắn nói cho hết lời một bạn thai liền hướng hắn quăng đi tới lập tức chỉ gặp tôn đạt như là lộn nhào đồng dạng trên mặt đất liên tục lăn ba năm vòng sau đó trực tiếp nằm trên đất mọi người thấy bất thình lình trong n g a y mắt nhịn không được gác kêu một tiếng kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu không nghĩ tới lâm thiên diệu cứ như vậy cho tôn đạt một bạn hai mang đám người kịp phản ứng về sau trong lòng nao h nao h gọi tốt bọn hắn nhìn tôn đạt dáng vẻ đã sớm muốn cho tôn đạt một bạn hai hiện tại lâm thiên diệu cho một bạn hai này vừa vặn đánh cho bọn hắn một trận gọi tốt đương nhiên cái này gọi tốt bọn hắn chỉ là đặt ở trong lòng nếu như bọn hắn đem những lời này nói ra liền trở thành lâm thiên diệu đồng l õ a đến lúc đó trường học cha xuống đến khẳng định sẽ cho bọn hắn xử lý đến mức lâm thiên d i ệ u bọn hắn cũng không cảm thấy sẽ có cái gì xử lý bởi vì trong nhà hắn có tiền nếu như hắn sẽ có cái gì xử lý lời nói sớm đã bị trường học bị khai trừ tôn đạt chậm rãi phản ứng lại nhẹ nhàng q u ă n g một chút đầu của mình chậm rãi từ trên đ ị a đầu nằm cảm giác đầu của mình bất tỉnh hô hô đồng thời hắn cảm giác được khoe miệng của mình chỗ có đồ vật gì đồng dạng nhẹ nhàng dùng mình tay lau chùi một chút một tay vết máu tôn đạt không khỏi đem ánh mắt của mình trận t r ứ n g lên từ hắn lớn lên đến nay hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh ra máu đem bàn tay hướng lâm thiên diệu nhìn lâm thiên diệu ngươi đem ta đánh ra máu lâm thiên diệu nhàn nhạt nháy một cái con mắt xin lỗi bây giờ hàn tư nhã thế nhưng là nữ nhân của hắn có người thích hắn nữ nhân như vậy đại biểu cho nữ nhân của hắn ưu tú xinh đẹp mà lại thích một người kia là người khác tự do hắn lâm thiên diệu không có quyền lợi can thiệp không có khả năng nói chỉ cần là ưa thích hàn tư nhã người hắn liền đem nó diệt đi đi nhưng là nếu có người quá phận truy hàn tư nhã liền như là hôm nay tôn đạt tình huống này hàn tư nhã muốn rời khỏi hắn thế mà vươn tay ra ngăn cản như vậy lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới tuyệt đối sẽ xuất thủ giáo huấn tôn đạt tôn đạt trong lòng mặc dù không cam tâm nhưng là hắn cũng không có cách nào bởi vì lâm thiên diệu bối cảnh so với h ắ n lớn hướng lâm thiên diệu nói xin lỗi lâm h i n h thật xin lỗi âm thanh tương đối nhỏ âm thanh lâm thiên diệu k h o á t k h o á t tay đầu ngón tay không được thứ nhất ta không phải ngươi cái gì lâm hình thứ hai ngươi biết cho ai xin lỗi sao thứ ba thanh âm của ngươi người chung quanh ai có thể nghe được đám người nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhao nhao nhẹ gật đầu làm tôn đạt hướng những người này nhìn sang về sau trong nháy mắt gật đầu người không cao hơn năm cái bởi vì những người khác không dám chọc tôn đạt tôn đạt hiện tại cũng biết chính mình cần hướng hàn tư nhã xin lỗi bất quá hàn thấy hàn tư nhã chỉ là một người bình thường đòi tiền không có tiền muốn bối cảnh không có bối cảnh căn bản cũng không đáng giá hắn nói xin lỗi nói với lâm thiên diệu lâm thiếu làm người lưu một tuyến ta cứu cứu là cái này trường học phòng giáo vụ trưởng phòng chúng ta đều là cái trường học này về sau đại gia cơ hội gặp mặt còn ba lời của hắn còn chưa nói xong lâm thiên diệu hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe tiếp một bạn thai quăng đi tới ta chỉ muốn nghe được xin lỗi cái khác lời nói ta không muốn biết hạ tư n h ã người này tương đối mềm lòng gặp tôn đạt đã bị lâm thiên diệu quăng hai cái bằng hai cảm thấy có thể thiên diệu được rồi ta đã không tức giận đối với nàng tính tình lâm thiên diệu phi thường rõ ràng bất quá hắn cũng không định cứ như vậy bỏ qua tôn đạt hôm nay hắn liền muốn giết gà dọa khỉ khiến người khác biết hàn tư nhã chính là h ắ n lâm thiên diệu nữ nhân tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm nhẹ nhàng dùng tay vỗ một cái hàn tư nhã tay xin lỗi nhớ kỹ lời nói ta không muốn nói lần thứ ba chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra chương ba trăm tám mươi ba trực tiếp khai trừ ngay tại tôn đạt trong lòng do dự chính mình muốn hay không cho hàn tư nhã xin lỗi thời điểm đằng sau truyền đến một đạo thanh âm nghiêm nghị đám người đem ánh mắt nhìn sang liền gặp ba tên nam tử đi tới trong đó cầm đầu là một gã vóc dáng có chút thấp bé nhưng là làn da đối lập so sánh đen nam tử trung niên tại bên cạnh hắn đi theo hai cái cao hơn hắn lớn nam tử trung niên cái này hai tên nam tử trung niên đều mang theo kính mắt mặc đồ tây cách tán mặc xem ra liền biết là lao sư nhìn thấy cái này ba tên nam tử trung nhân đến có đồng học ở một bên nghị luận thầy chủ nhiệm đến rồi nghe vừa mới tôn đạt nói trường học chúng ta thầy chủ nhiệm là hắn cứu cứu nói như vậy bọn hắn muốn chỉnh lâm thiên diệu rồi trong đó một cái đồng học cũng không xem trọng nói mặc dù tôn đạt cứu cứu là thầy chủ nhiệm nhưng là lâm thiên diệu thế nhưng là người của lâm ra hơn nữa còn là tương lai người thừa kế duy nhất hắn một cái đại học thầy chủ nhiệm lại dám đối với lâm thiên diệu như thế nào đám người nghe nói ra hỏa này giải thích nhao nhao đồng ý nhẹ gật đầu bọn hắn cũng là như thế càng thấy lâm thiên diệu thế nhưng là có lâm gia chống đỡ lấy lâm gia bây giờ tại bình dương thành phố thế nhưng là càng thêm ngưu xoa tồn tại càng thêm không phải một cái thầy chủ nhiệm có thể chống cự tôn đạt nghe được â m thanh thời điểm liền biết là chính mình cứu cứu đã đến thầm nghĩ chính mình cứu cứu đã đến liền không cần hướng hàn g tư nhã nói xin lỗi mặt mũi của mình cũng sẽ không mất đi bởi vì chính mình cứu cứu thế nhưng là đau vô cùng chính mình vội vang chạy đến chính mình cứu cứu bên người một mặt ủy khuất kêu một tiếng cứu cứu hắn cứu cứu tên là đái phương điền đái phương điền nhìn thấy chính mình chất nhi một mặt ủy khuất bộ dáng trong lòng rất là đau lòng chất nhi ngươi thế nào thầm nghĩ ở địa bàn của mình còn có đắc tội cháu của mình chẳng lẽ là không tưởng tất nghiệp sao bất quá lời này hắn cũng không có nói thẳng ra bởi vì trong lòng của hắn cũng rõ ràng tại bình dương đại học bên trong chính mình mặc dù là thầy chủ nhiệm nhưng là cũng không phải mình có thể một tay che trời trong đó liền có không ít con em nhà giàu so với mình còn muốn ngưu xoa tôn đạt nhẹ nhàng nức nở một chút như là một cái bị khi phụ tiểu bảo bảo đồng dạng mở miệng nói ra cứu cứu ta bị quất ách đái phương điền chưa kịp phản ứng bị quất có ý tứ gì tôn đạt cố ý đem mặt mình cho đụng lên đi ra hiệu đái phương điền nhìn đại phương điền căn cứ từ mình chất nhi nhắc nhở nhìn về phía hắn trên mặt chợt nhìn hắn phát hiện chính mình chất nhi mặt bên trái đã cồng k ề n đồng thời mặt trên còn có một cái đỏ tươi d ấ u bàn tay ấn ký ở giữa có màu xanh một đoàn nhìn bộ dạng này liền biết là bị người hung hăng quất một bàn t h a y nhìn thấy tình huống này lập tức giận dữ nhịn không được quát là ai ở đây đánh nhau còn đem đồng học đánh cho như thế nghiêm trọng còn đem trường học quy củ để ở trong mắt sao đốt mọi người thấy đại phương điền dáng vẻ trong lòng một trận nguyên m ê n rủa h ừ ai không biết ngươi là muốn thiên vị ngươi chất nhi đâu lúc trước ngươi chất nhi không có chuyện gì thời điểm không gặp ngươi như vậy nổi giận thật hy vọng ngươi cái tên này tranh thủ thời gian xuống đài đại gia cũng chỉ là dám ở trong lòng nói một chút mà thôi lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không e ngại ra hỏa này lại nói coi như hắn e ngại hắn cũng muốn đứng ra bởi vì hắn là nam nhân hắn muốn vì nữ nhân của mình trống lên một phiến thiên địa ta nghe nói có người đứng ra thừa nhận đ á i phương điền rất tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm nhữ mày sau đó hắn phát hiện lâm thiên diệu có chút quen mắt tựa hồ đã gặp ở nơi nào bất quá trong lòng hắn nghĩ đến đều là một trường học mình đã từng thấy rất bình thường nghiêm khắc nói vị bạn học này ngươi là cái nào lớp tên cứ gọi là gì ngươi có biết hay không ngươi đã phạm vào rất lớn sai lầm ở trường học đánh nhau ẩu đả nhưng là muốn bị ký đại lướt qua phân và hôm nay loại này nhật nhật nháo nháo dạ hội bên trên ngươi thế mà còn đánh nhau hậu đả tình tiết đúng là nghiêm trọng lẽ ra khai trừ lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn về phía đái phương điền bình thản nói vị chủ nhiệm này ngươi có thể cái gì cũng không có hỏi liền nói ta lẽ ra khai trừ đây có phải hay không là không hợp với lẽ thường hắn mặc dù không quan tâm có mở hay không trừ có hay không tại cái này trường học đọc sách nhưng là hắn quan tâm người khác đi lên liền đối với hắn khởi s ư ớ n g ngôn ngữ công kích đối với hắn tiến hành vô lý công kích vô tội tổn thương hắn hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ hắn người này chính là như thế ai như thế nào đối với hắn hắn giống như gì đối đ ạ i người khác đại phương điền nghe nói lâm thiên diệu lời nói cảm giác có chút l u n g túng lại nói không sai mình quả thật còn không có hỏi tình huống hắn cảm giác tâm tình của mình thoang cái bại lộ quá nhiều bất quá hắn cũng sẽ không như thế biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng ho khan hai tiếng che giấu một chút bối rối của mình nói ra bất kể như thế nào ở trường học đánh nhau ẩu đả kia cũng là không đúng nhất là tại đây loại trường hợp hành vi của ngươi hoàn toàn ảnh hưởng tới tất cả đồng học ngươi nói ngươi không nên nhận xử phạt sao lâm thiên diệu toàn vẹn không thèm để ý nói ồ như vậy ngươi muốn làm sao đối với ta tiến hành xử phạt hướng như ngươi loại này ngang bướng học sinh vì đại gia đồng học can toàn trực tiếp khai trừ trường học đ á i phương điền hoàn toàn không để mặt mũi nói trong lòng âm thầm nghĩ đánh cháu của ta còn dám như vậy cùng ta phách lối cái này chính là hạ tràng t ô n đ ạ t nhìn xem chính mình cứu cứu bộ dáng lại nhìn lâm thiên diệu một mặt không quan trọng dáng vẻ trong lòng âm thầm nghĩ chính mình cứu cứu mặc dù là bình dương đại học thầy chủ nhiệm thế nhưng là hắn muốn khai trừ lâm thiên diệu căn bản cũng không khả năng xem ra chính mình cứu cứu không có nhận ra lâm thiên diệu bằng không hắn sẽ không như thế nói tôn đ ạ t ngay từ đầu cũng không phải là muốn loại hiệu quả này hắn muốn chính là để cho mình cứu cứu đến đánh một cái vòng tròn t r à n g để cho mình không cần cho hàn tư nhã xin lỗi không ném cái k i a mặt là được lặng lẽ đối với mình cứu cứu đánh một cái sắt mặt ra hiệu hắn lâm thiên diệu thân phận không dễ chọc có thể hắn phát hiện chính mình cứu cứu hoàn toàn không nhìn thấy tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật nhẹ nhàng dùng tay thọc một chút chính mình cứu cứu đái phương điền cảm nhận được tôn đạt đâm hắn về sau hắn đem ánh mắt nhìn mình chất nhi nhìn thấy chính mình chất nhi đối với mình nháy mắt ra hiệu đầu nhẹ nhàng quăng về phía lâm thiên diệu nhìn thấy hắn hành động này đái phương điền khẽ gật đầu một cái biểu thị chính n m ì đại phương điền ánh mắt nhìn lâm thiên diệu nói ra vị bạn học này ta suy tư một chút đối với như ngươi loại này hành vi ngươi bây giờ là có thể rời đi bình dương đại học bởi vì ngươi không thích hợp làm một cái học sinh liên quan tới ngươi sự tình ta biết hồi báo cho hiệu trưởng báo cáo thứ gì chương ba trăm tám mươi b ố tuyên bố khai trừ ta báo cáo thứ gì chỉ gặp một gã khô khan lão đầu tại một người trung niên nam tử cùng đi đi đến mọi người thấy tên này khô khan lão đầu thời điểm đồng thời xưng hô nói hiệu trưởng tên này lão đầu chính là bình dương đại học hiệu trưởng nguyên danh chu sâm hắn làm cái này hiệu trưởng đã có hơn mười năm lịch sử có thể nói hắn chứng kiến một nhóm một nhóm lãnh đạo trường học sinh ra cùng tốt nghiệp rời đi đ á i phương điền nhìn thấy chu sâm cùng chu sâm trợ lý đi tới trong lòng nghi hoặc nghĩ đến hiệu trưởng làm sao tới hắn vừa mới không phải đã đi rồi sao không tới cũng đúng lúc vừa vặn có thể trực tiếp khai trừ tên này không biết trời cao tiểu tử tôn đạt đứng ở một bên hắn cảm giác sự tình phải trở nên phiền t o á i nguyên bản đang nghe chính mình cứu cứu nói suy tư một chút lúc hắn cảm thấy chính mình cứu cứu là muốn nói mềm lợi nói nhưng mà ai biết chính mình cứu cứu trở nên càng thêm cường thế chẳng lẽ hắn hiểu lầm chính mình ý tứ nghĩ tới chỗ này hắn lại nhịn không được đối với mình cứu cứu làm ánh mắt có thể đái phương điển hiện tại lực chú ý hoàn toàn cũng tại chu sâm trên thân thời khác chú ý đến chu sâm có gì cần cần nói lời gì một cái thông minh thuộc hạ tại đối mặt chính mình cấp trên thời điểm chính là như thế thời khác chú ý đến chính mình cấp trên biến hóa chú ý đến chính mình cấp trên cử động tranh thủ thành công chính mình cấp trên một đầu run đũa chu sâm nhìn về phía đái phương điển t o mò hỏi đái chủ nhiệm nơi này chuyện gì phát sinh vừa mới ngươi nói muốn báo cáo chuyện của ta báo cáo sự tình gì đ á i phương điền có chút sợ hãi cái này chu xâm hiệu t r ư ở n g vội vàng giải thích nói hiệu t r ư ở n g là như vậy cái này đồng học hắn trong trường học sử dụng bạo lực đối với tôn đạt đồng học tiến hành ẩu đả nói xong một thanh kéo lên tôn đạt quần áo ra hiệu tôn đạt tới có thể tôn đạt có chút không vui bởi vì hắn biết bây giờ vấn đề này càng làm càng loạn hiện tại mặc dù hắn đem lâm thiên rượu cho đẻ lại nhưng là một khi lâm thiên diệu bạo xuất thân phận tại dùng lâm ra lực lượng ép một chút tất cả dáng vẻ lực lượng đều sẽ đảo hướng hắn tôn đạt như vậy một bên đến lúc đó hắn chỉ có mời mình phụ thân xuất mã nếu như đem lâm thiên diệu làm cho tức giận phụ thân của mình mặc dù có thể giải quyết nhưng là mình trở về chắc là phải bị sửa chữa hắn thấy phụ thân của mình thế nhưng là một cái lao đối tử chỉ cần tự mình ra mặt cùng lâm thiên diệu đàm lâm thiên diệu khẳng định sẽ cho mặt mũi chỉ là đến lúc đó chính hắn bản nhân biết khá là phiền toái mà thôi mặc dù rất không nguyện ý đi tới nhưng vẫn là bị đái phương đ i ể n cưỡng ép cho kéo qua đã đến chỉ vào tôn đặt trên mặt thương thế cho hiệu trưởng chu x â m nhìn hiệu trưởng ngươi nhìn xem bọn hắn đã là người trưởng thành rồi thế mà còn phát sinh loại này ngây thơ sự tình ta nhìn vị bạn học này hoàn toàn chính là vì khiêu chiến trường học chúng ta quyền uy giống hắn loại người này cũng là bởi vì đem hắn khai trừ nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía lâm thiên diệu chu sâm thuận theo tôn đạt chỉ phương hướng nhìn sang chỉ gặp lâm thiên diệu một mặt không quan trọng đứng tại chỗ người là lâm thiên diệu chu sâm nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm cảm giác rất là quen thuộc sau đó hắn nghĩ tới chính mình đã gặp ở nơi nào lâm thiên diệu nhàn nhạt gật đầu một cái chu sâm nhìn thấy hắn thừa nhận đã hoàn toàn khẳng định lâm thiên diệu chính là hắn kiến thức lâm thiên diệu vội vàng dôi ra mình tay nghĩ muốn cùng lâm thiên diệu đem nắm mọi người thấy một màn này trong lòng rất là kinh ngạc cái nhìn thấy hiệu trưởng như thế lâm thiên diệu cũng đưa tay ra hai người cầm một chút hắn cảm giác cái này hiệu trưởng tựa hồ đã gặp ở nơi nào hắn loại này gặp cũng không phải là bởi vì gia tộc của hắn cường đại mà gặp mà là gặp hắn qua một chút bản sự bởi vì hắn cũng rõ ràng nếu như vẹn vẹn bởi vì gia tộc của hắn nguyên nhân thân là một cái trưởng bối chu sâm căn bản cũng không khả năng vươn tay cùng hắn đem nắm lâm thiên diệu phỏng đoán đến một chút cũng không có sai chính là bởi vì chu sâm gặp qua bản lãnh của hắn cho nên mới sẽ như thế cho hắn mặt mũi lần trước tại lâm ra khách sạn có người tại bánh gạ tổ trung hạ độc muốn hám hại lâm ra cuối cùng bánh gạ tổ bị hàn tư nhã ăn tại thi lôi thuốc thủ vô sách phía dưới lâm thiên diệu lấy y thuật thần kỳ đem hàn tư nhã cấp cứu đồng thời tại chỗ diệt hãm hại người của lâm ra khi đó chu sâm liền biết lâm thiên diệu tên hoàn khố tử đ ệ này không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy đái phương điền muốn trở thành chu sâm trong bụng run đũa người hắn khẳng định rõ ràng chu sâm tính cách của người này giống lâm thiên diệu loại này hậu bối căn bản cũng không có để chu sâm chủ động vươn tay thỉnh cầu nắm tay hiện tại chu sâm chủ động vươn tay như vậy liền đại biểu cho hắn đối với lâm thiên diệu xem đến rất nặng đồng thời đái phương điền ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu cái tên này thật sự là quen thuộc a hắn là cái kia bình dương thành phố ăn chơi thiếu ra lâm ra cái kia lâm thiên diệu khẳng định chính là hắn khó trách lúc trước nhìn hắn quen thuộc như vậy đ á i phương điền cũng hiểu rõ vì cái gì chính mình nhìn lâm thiên diệu sẽ như thế quen thuộc nguyên lai、like、mình gặp qua lâm thiên diệu mà lại không chỉ là một lần chỉ là bởi vì thật lâu không nhìn thấy lâm thiên diệu cho nên trong đầu đều quên biết lâm thiên diệu thân phận về sau hắn càng thêm hoang mang như vậy một cái không nhiều lắm dùng hoàn khố đ ạ i thiếu vì cái gì chu s â m hiệu trưởng sẽ cho lâm thiên diệu mặt mũi lớn như vậy vẹn vẹn bởi vì lâm ra điểm ấy căn bản không có khả năng trong lòng âm thầm nghĩ hắn là lâm thiên diệu xem ra muốn khai trừ hắn căn bản cũng không khả năng lâm thiên diệu cùng hiệu trưởng bông tay ra sau nhan nhặt hỏi ta muốn hỏi một chút hiệu trưởng có phải là trong trường học có quan hệ là có thể tùy ý khai trừ bất kỳ người nào mặc kệ người kia phải trang phạm sai lầm chu sâm lúc trước nghe được đ á i phương điền cáo lâm thiên diệu chạm thời điểm là hắn biết lâm thiên diệu cùng người phát sinh khúc mắc bất quá hắn đối với lâm thiên diệu lời nói có chút không hiểu chẳng lẽ hắn muốn khai trừ người khác không đúng nghe hắn ngự khí không đúng sau đó hắn nhớ tới lúc trước đ á i phương điền đối với mình nói qua muốn đem lâm thiên diệu bị khai trừ trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu hẳn là tại chỉ đ á i phương điền đ á i phương điền nghe nói lâm thiên diệu lời nói có một c ố dự cảm bất t ư ở n g cái này đương nhiên không được trường học là một cái truy cầu công bằng công chính công khai địa phương làm sao có thể bởi vì có quan hệ là có thể tùy tiện khai trừ bất cứ người nào đâu chu sâm chém đinh chặt sắt nói lâm thiên diệu hài lòng gật đầu một cái có thể chúng ta cái này thầy chủ nhiệm cũng bởi vì ta đánh hắn chất nhi hắn vấn đề gì cũng không hỏi liền tuyên bố muốn khai trừ ta quả nhiên đái phương điền cũng không có cảm giác sai lâm thiên diệu chính là đang nói chuyện của hắn vội vàng nói với lâm thiên diệu lâm đồng học ta cảm thấy đây là một cái hiểu lầm đây là một cái hiểu lầm đều tại ta phán đoán quá kích động cái này chủ yếu là bởi vì ta đối với sân trường bạo lực quá coi trọng cho nên mới sẽ chương ba trăm tám mươi lăm bản vương có thể giúp ngươi lâm thiên diệu gặp hắn lại muốn lốp bốp nói một đại thông k h o á t tay h á o sau đó nhìn về phía hiệu trưởng chu sâm nói ra hiệu trưởng cụ thể xử lý ngươi xem đó mà làm thôi chu sâm không nghĩ tới lâm thiên diệu đưa bóng cho ném tới trước mặt mình bất quá đảo mắt tưởng tượng chính mình là cái này trường học hiệu trường hiện tại xảy ra sự tình chính mình ở đây sự tình khẳng định cần chính mình đ ể làm nhìn về phía lâm thiên diệu vũ bộ ngực bảo đảm nói lâm đồng học ngươi yên tâm chúng ta bình dương đại học không biết oan uổng bất kỳ một cái nào học sinh chuyện hôm nay tuyệt đối nghiêm trị nói xong hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía đái phương điền sắc mặt hoàn toàn kéo xuống đái chủ nhiệm ngươi biết học sinh đánh nhau chuyện cụ thể sao đái phương điền vậy sẽ biết cái gì chuyện cụ thể nhìn thấy cháu của mình thương thế hắn lúc ấy liền b ả o tẩu bây giờ bị chu sâm hỏi lên như vậy sắc mặt của hắn cực độ khó chịu nổi ấp úng nửa ngày cũng không biết nói cái gì đổ v ậ cái này cái này nhìn n g ư ơ i n ó i quanh co qua cái dạng này hẳn là không biết đi chu sâm ngữ khí bình thản nói thầm nghĩ quả thực chính là tại làm càng hàn rỡ liền hướng lâm thiên diệu cái k i a m ộ t tay nghịch thiên y h ệ thuật chính là đám người muốn bịnh bỡ. trong đó liền bao quát hắn chu sâm nếu như lâm thiên diệu tại hắn quản hạt trường học khai trừ vậy hắn về sau còn thế nào định b ỡ lâm thiên diệu hoàn toàn liền không có cơ hội hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu sắc mặt quay lại mà hỏi lâm đồng học chuyện cụ thể là thế nào lúc trước lâm thiên diệu đại khái đem sự tình nói một lần chu sâm nghe nói một mặt phẫn nộ ánh mắt chừng mắt tôn đạt ngươi đây là học sinh sao tôn đạt tại cảm giác sự tình trở nên phức tạp thời điểm là hắn biết sự tình rất không ổn bây giờ bị chu sâm phê bình vội vàng nói theo hiệu trưởng thật xin lỗi thật xin lỗi lại nhìn về phía lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã lâm đồng học thật xin lỗi ta cam đoan về sau không dây dưa hàn đồng học thấy được nàng xuất hiện địa phương ta cam đoan cách xa nhau mười mét bên ngoài có thể hắn phát hiện lâm thiên diệu một mặt bình thản hoàn toàn không có đem hắn lời nói n g h e vào vội vàng nói với hàn tư nhã hàn đồng học thật xin lỗi ta cam đoan về sau tuyệt đối không xuất hiện trước mặt ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta hàn tư nhãn g ư ờ i này vốn chính là một cái mềm lòng người nhìn thấy chu sâm như thế túi đầu k h ô n g lưng xin lỗi k h ẽ ử tôn đạt hai tay bái tạ hàn tư nha nói cảm ơn hàn đồng học cảm ơn hàn đồng học lâm thiên diệu nhàn nhạt bày một chút đầu tôn đạt lập tức đứng lên sau đó bước nhanh hướng về bên ngoài ra ngoài hiện tại hắn hoàn toàn không có mặt mũi lưu lại hắn rời đi sau chu sâm đem ánh mắt nhìn về phía đái phương điển đái chủ nhiệm như n g ư â i loại này sự t ì n h không hỏi thăm rõ ràng l i ê n đối với người khác tiến hành xử phạt hành vi ta cảm thấy rất là không ổn về sau loại chuyện này khẳng định sẽ còn phát sinh cho nên ta cảm thấy ngươi ngày mai còn là hướng ta trình thư từ trước đi đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý trình thư từ trước như vậy ta chỉ có thể hướng lên phía trên viết một phần báo cáo cưỡng ép đưa ngươi khai trừ đến lúc đó là hậu quả gì ngươi rất rõ ràng đ á i phương điền nghe nói những lời này thời điểm cảm giác tình không thích lịch tới là đột nhiên như vậy hắn cũng biết chủ động từ trước c ũ n g bị lãnh đạo khai trừ khác biệt một khi hắn bị lãnh đạo cưỡng ép khai trừ trong vòng mấy năm hắn cũng đừng nghĩ đang tìm loại công việc này bất quá hắn trong lòng rất không cam tâm hắn nhưng là đại học thầy chủ nhiệm a một tháng hơn chục ngàn tiền lương công việc lại thanh nhàn quả thực chính là một kiện cực đẹp việc cần làm chỉ cần an an tâm tâm công việc đến về hưu chính là một cái bắt sát nhưng hôm nay cái này bắt sát chính là từ trong tay của hắn thoát ra trong lòng sau một lúc hối hận chính mình vừa mới tại sao muốn xúc động như vậy tại sao muốn đi hỗ trợ tôn đạt xuất khí hiện tại tiểu tử này xám xịt chạy liền thừa tự mình một người xuống tới khiêng hắn con mẹ nó thật sự là một cái bạch nhãn lang trong lòng dâng lên một cỗ hoang khí tuy là nghĩ như vậy nhưng là hắn rõ ràng hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này vội vàng hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ lâm đồng học ta cũng biết sai van cầu ngươi đ ừ n g trừ chức của ta đi van cầu ngươi hắn nghĩ đến chính mình không muốn bị khai trừ cũng chỉ có hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ chỉ cần lâm thiên diệu tha thứ hắn hắn biết chính mình liền sẽ không tại bị khai trừ lâm thiên diệu bình thản nhìn hắn một cái thầy chủ nhiệm đây là các ngươi hiệu trưởng quyết định ta chỉ là một cái học sinh làm sao có thể can thiệp quyết định của các ngươi mà lại ta cũng cảm thấy hiệu trưởng quyết định này rất không tệ nguyên bản chu sâm coi là lâm thiên diệu là dự định đưa bóng toàn quyền ném cho hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại ở phía sau như vậy đã đến một câu nói như vậy lâm thiên diệu là nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu nói xong lâm thiên diệu cảm thấy đã không có tất yếu lưu lại lôi kéo hàn tư nhã tay hai người hướng về bên ngoài đi đến nhìn xem hắn lôi kéo mỹ nhân rời đi trong mắt mọi người lộ ra từng đạo ao ước thầm nghĩ nếu như mình có lâm thiên diệu n h ư u xoa như vậy liền tốt mà ở buổi tối hôm nay qua đi bình dương đại học t i ế p đi bên trong viết lâm thiên diệu đấu hung ác thầy chủ nhiệm mang theo mỹ nữ người rời đi lửa nóng chủ đề cũng tại một đêm này tất cả mọi người biết hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu trở thành một đôi đối với bọn hắn cái này một đôi rất nhiều người cũng không coi trọng cảm thấy lấy lâm thiên diệu tính cách nhiều nhất cùng hàn tư nhã chơi một tháng sau đó liền sẽ vứt bỏ hàn tư nhã chỉ có một người nàng cảm giác lâm thiên diệu đối với hàn tư nhã là thật tâm thực lòng đó chính là đàm vũ ngộng đàm vũ ngộng mặc dù đại đa số thời gian không ở trường học nhưng là hôm nay trường học cử hành cái này năm thứ ba đại học dạ hội nàng đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy lâm thiên diệu cùng tôn đạt phát sinh mâu thuẫn nhìn thấy lâm thiên diệu đánh tôn đạt cái tát nàng vẫn luôn là đang yên lặng xem từ lâm thiên diệu biểu hiện cùng lúc trước lâm thiên diệu sở tác sở vi nàng rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu đối với hàn tư nhã tuyệt đối là thực tình nghĩ tới những thứ này nàng cảm giác nội tâm của mình bên trong có một cỗ phiền muộn cảm giác vì cái gì trước kia lâm thiên diệu cũng không có như vậy quan tâm đối đãi nàng vì cái gì trước kia cùng nàng có hôn ước thời điểm lâm thiên diệu chính là một cái mười phần ăn chơi thiếu ra mỗi lần nghĩ tới những thứ này nàng liền cảm giác trong lòng n ế ẩm lâm thiên diệu đều là quái lâm thiên diệu hắn ỉ vào chính mình có lâm ra chỗ dựa liền đem ta bị khai trừ ta không phục ta không phục bình dương đại học cửa ra vào một người trung niên nam tử trong miệng oán hận nói trong giọng nói tràn đầy h o à n khí ta thật vất vả lăn lộn đến bát sát vì cái gì liền muốn như vậy không có vì cái gì ta thật hận thật muốn đem lâm thiên diệu giết đi tên này nam tử trung niên một bên nói một bên đem nắm đấm của mình nắm thật chặt người này không phải là đái phương điền sao nguyên lai tại lâm tiên h diệu rời đi về sau hắn cũng bị hiệu trưởng gọi rời đi muốn giết người bản vương có thể giúp ngươi ai là ai đang nói chuyện chương ba trăm tám mươi sáu hoán khí linh hồn ai là ai đang nói chuyện đái phương điền nghe được có người nói chuyện tranh thủ thời gian hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại có thể hắn ai cũng không nhìn thấy trong lòng rất là hoang mang làm sao cũng không có thấy được một người chẳng lẽ là quỷ có thể hắn không tin trên thế giới này có quỷ tồn tại quát lớn ít cho ta giả thần giả quỷ tranh thủ thời gian cho đại gia l a n đại gia hiện tại tâm tình cũng không tốt cái kiêu đạo thanh â m thần bí lại một lần vang lên chẳng lẽ ngươi không có ý định tìm lâm thiên diệu báo thù sao đề cập đến lâm thiên diệu thời điểm đ á i phương điển càng thêm phẫn nộ bất quá hắn cũng không tiếp tục trách măng nói chuyện đồ vật mà là hỏi ngược lại ngươi là ai ta liền xem như muốn tìm lâm thiên diệu trả thù kia lại có thể thế nào hắn nhưng là lâm gia đại thiếu chẳng lẽ bối cảnh của ngươi có lâm gia cường đại hay sao ha ha cho cười một cái nho nhỏ thế tục gia tộc mà thôi chỉ cần ngươi nguyện ý ta là có thể trợ giúp ngươi giết ngươi nghĩ muốn giết người thanh âm thần bí tiếp tục truyền đến đại phương điền do dự thầm nghĩ giết người thế nhưng là phạm pháp coi như hắn giúp mình giết một khi điều tra ra được chính mình thế nhưng là chủ mưu đến lúc đó cũng tương tự muốn ngồi s ổ m c h ế t lồng n g ư ơ i thần bí tựa hồ thấy được đái phương điền tâm tư dùng một ngụm thôi miên ngự a khí nói ra chẳng lẽ lâm thiên diệu hại ngươi không có công việc hãm hại ngươi đã mất đi ngươi bắt sát ngươi liền cam tâm sao ngươi thật cam tâm mồ hôi đầm địa đi làm khổ lực sao đến lúc đó lâm thiên diệu tái sử dụng một cái quỷ kế để thành phố này tất cả mọi người không dám thu ngươi như vậy ngươi cũng chỉ có thể rời đi thành phố này ngươi cam tâm sao chỉ gặp trong không khí truyền đến từng đạo gợn sóng vòng những này gợn sóng vòng lên có chút chữ phồn thể những này chữ phồn thể nâng lên hạ xuống cuối cùng toàn bộ gợn sóng vòng đều tiến vào đái phương đ i ể n trong hai đái phương đ i ể n cảm giác thân thể của mình run rẩy mấy lần sau đó con mắt trở nên đỏ bừng ngựa khí lại một lần trở nên hung hăng nói không cam tâm ta rất không cam tâm ta muốn trả thù ngươi lâm thiên diệu ta muốn diệt lâm ra đúng lúc này mới đối chính là muốn trả thù lâm thiên diệu giết lâm thiên diệu phát tiết trong lòng ngươi hoán khí đi thanh âm thần bí rất hài lòng nói đái phương điền trên thân toát ra từng tầng từng tầng sương mù màu đen những sương mù màu đen này có chút giống là sương mù nhưng là so sương mù còn muốn dày đặc ngươi muốn trả thù lâm tiên d i ệ u bản vương có thể giúp ngươi có điều ngươi cần đem một vật cho bản vương thanh âm thần bí văng lên ngay tại đái phương điền muốn hỏi gì đồ vật thời điểm tại trước mắt hắn giữa không trung thoáng qua một đạo màu đen c á i bóng liền gặp không trung hiện lên một bóng người cái này nhân thân khoác trưởng b à o màu đen cực kỳ chặt chẽ đem chính mình bao vây lấy hoàn toàn không nhìn thấy hắn bất luận cái gì bộ dáng cái này một thân mặc cách đ ă n mặc phảng phất không thể lộ ra ánh sáng đồng dạng tại trên phần đầu của hắn không bước lên từng đoàn từng đoàn màu đen khí thể khí này thể cũng không phải là ma khí đ á i phương điền nhìn thấy lơ lửng trên không c h u n g người bị dọa đến c h ấ n kinh lui về sau hai bước kinh ngạc hỏi n g ư ờ i là ai trong lòng cực kỳ c h ấ n kinh người này là thế nào xuất hiện hắn làm sao đứng tại không chúng mà lại một chút cũng không có rơi xuống dấu hiệu chẳng lẽ nói bản vương là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi khát vọng trả t h ù lâm thiên diệu sao bản vương có thể cho ngươi lực lượng cường đại để ngươi trả t h ù lâm thiên diệu tự xưng bản vương người áo đen che lấp nói căn cứ thanh â m của hắn có thể nghe ra người này là một cái nam tử đ á i phương điền nâng lên lá gan của mình thận trọng hỏi ngươi làm sao cho ta lực lượng cường đại ngươi chỉ cần đem một vật cho ta ta là có thể cho ngươi lực lượng cường đại đến lúc đó ngươi có thể đơn giản hủy diệt lâm ra tự xưng bản vương áo bào đen nam tử mê hoặc nói đ á i phương điền nghe được lực lượng cường đại một người có thể đơn giản hủy diệt lâm ra trong lòng rất là tâm động dù sao gặp được loại chuyện này không tâm động mới là lạ nhất là hiện tại hắn đối với lâm thiên diệu tràn đầy hoàn khí rất muốn diệt lâm thiên diệu thứ gì áo bào đen nam tử ngữ khí vẫn là như vậy che lấp hoàn khí linh hồn hoàn khí linh hồn là cái gì đ á i phương điền không biết rõ mà hỏi vô dụng với ngươi ngươi chỉ cần đưa nó giao cho bản vương bản vương là có thể cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận ngươi có bằng lòng hay không áo bảo đen nam tử nói thẳng đ á i phương điền trong đầu suy tư một chút hoán khí linh hồn chính mình làm sao chưa từng có nghe nói qua trong lòng âm thầm nghĩ chỉ cần không phải lấy đi chính mình khí quan hoặc là vật gì khác như vậy hết thể cũng không đáng kể có thể như vậy ta liền đem đoán khí của ta linh hồn giao cho ngươi rất tốt ngươi chỉ cần nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ bản vương để ngươi mở to mắt thời điểm chính là ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại ngày áo bào đen nam tử trong giọng nói mang theo vài phần vẻ cao hứng bất quá cái này vẻ cao hứng cũng không phải là rất dày t ố t đái phương điền kích động đem ánh mắt của mình cho nhắm lại lúc này áo bào đen nam tử dỗi ra mình tay chỉ gặp hắn trên tay tỏa ra màu đen khí thể khí này thể vô cùng quái dị bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thao tác nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế trong miệng yên lặng nhớ tới tay phải của hắn phía trên nhanh chóng toát ra một đoàn màu đen khí thể cái này màu đen khí thể so cái khác xuất hiện khí thể thoạt nhìn còn muốn tinh thần còn muốn có sức sống hắn đem tay phải của mình một chỉ khí thể lập tức hướng về đái phương đ i ể n trên đầu tập kích mà đi trong nháy mắt màu đen khí thể đem đái phương đ i ể n toàn bộ bao phủ lại chỉ gặp đái phương đ i ể n trên mặt lộ ra một đạo vẻ hưởng thụ dạng như vậy liền như là đang hưởng thụ cái nào đó cực kỳ chuyện hạnh phúc vị này thần bí người áo đen phát ra một tiếng tiếng cười hắc hắc phảng phất chính mình một loại nào đó chuyện tốt đặt thành làm toàn bộ màu đen khí thể tiến vào đái phương đ i ể n thân thể sau thần bí áo bào đen nam tử đem mình tay một quất duy gặp một cái bóng người màu đen bị rút ra bộ dáng này như là tạo thành không khí hình người chợt nhìn này hình người không phải là đái phương đ i ể n hình người sao cái này màu đen hình người chính là đái phương đ i ể n đoán khí linh hồn áo bào đen nam tử một cái tay khác lại đánh một cái thủ thế lập tức đem miệng của mình cho mở ra để cho người ta cảm thấy kinh ngạc một màn xuất hiện đ á i phương điền đoán khí linh hồn trực tiếp bị á o bào đen nam tử hút vào trong miệng nấc cái này á o bào đen nam tử phảng phất ăn một bữa mỹ thực rất thỏa mãn đánh một cái ở một cái lúc này hai tay của hắn đồng thời đánh mấy cái thủ thế trong thân thể một đoàn hắc khí hướng về đ á i phương điền trên thân nhào tới hô hô đ á i phương điền khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh biến hóa vài giây sau hắn thế mà từ một người bình thường Biến thành một cái có chút còn trúc cơ người vi, người liền i luyện đến trung nhưng trên hắn vẫn tăng lên, rất nhanh, liền đến trung hưu tu một thế rất t khí kỳ kỳ, khí kỳ, sơ mà ế phút tục k i n khủng h tăng lên. Một p đồng hồ sau thực lực của hắn đến nguyên anh sơ kỳ trên thân tăng trưởng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm đi vào nguyên anh trung kỳ về sau càng thêm chậm trên người hắn khí thế lại tiến vào nguyên anh đỉnh phong cảnh giới hô hô áo bào đen nam tử lúc này thu hồi mình tay nhìn trước mắt cái này lại biến đái phương điển âm hiểm cười nói ha ha lại là một cái tác phẩm xuất hiện chương ba trăm tám mươi bảy giết lâm thiên diệu đái phương điền nơi này phát sinh sự tình lâm thiên diệu hoàn toàn không biết giờ phút này hắn vừa mới đem hàn tư nhã đưa đến cửa nhà tư nhã ngươi nhanh lên đi thôi hàn tư nhã nhìn xem trên xe lâm thiên diệu nhẹ nói thiên i ê n diệu ngươi không đi lên uống chén nước sao bình thường mà nói nam sinh đưa nữ sinh đến cửa nhà nữ sinh đối với nam sinh nói đi tới uống chén nước bình thường đều là ẩn chứa một loại khác ý tứ lâm thiên diệu đã từng thân là một cái bùi hoa lao thủ tự nhiên biết điểm này hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút hàn tư nhã chỗ ở địa phương trên lầu đèn là mở ra nói cách khác hàn tư nhã đệ đệ cũng tại trong nhà ngẫm lại đệ đệ của hắn trong nhà mình cùng hàn tư nhã cái chủng loại kia sự t ì n h cũng không có khả năng phát sinh mà lại chính mình cũng muốn bắt đầu tay tìm kiếm địa đồ chuyện mặc dù trong đầu hắn biết ở nơi nào cùng cái khác ba đại sứ giả gặp mặt nhưng nếu như không có đem địa đồ toàn bộ thu thập hoàn chỉnh cũng tương tự không biết tổng sứ người ở nơi nào cho nên nói tìm kiếm phong môn đường thần bí sứ giả cái này một khối địa đồ sự t ì n h phi thường trọng yếu bất quá lâm thiên diệu cũng không có nói không đi mà l à tà mị cười một tiếng hỏi tư nhã ngươi lại ám chỉ đi tới tiến hành chuyện này sao hà tư nhã thoáng cái không có hiểu rõ có chút mộc lăng nhìn xem lâm thiên diệu không biết rõ mà hỏi thiên diệu tiến hành chuyện gì sau đó lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ lao tài xế ngươi hiểu giọt bộ dáng ngươi cứ nói đi hàn tư nhã gặp hắn bộ dáng này trong nháy mắt hiểu rõ ra trong nháy mắt một trận đỏ mặt ngượng ngùng nhìn xem lâm thiên diệu ngượng ngùng nói thiên i ê n diệu đánh ngươi nha nói xong dùng chính mình nhỏ khẩn thiết nện cho một chút lâm thiên diệu cánh tay lâm thiên diệu thấy được nàng bộ dáng cười cười ánh mắt nhìn về phía hàn tư nhã không khỏi nhìn nhiều vài giây đồng hồ nàng bộ dáng bây giờ tinh xảo khuôn mặt da thịt trắng non bên trong lộ ra một đạo hừng đỏ quả thực mê người không có n g ư ờ i làm bạn t r u n g điện thoại di động đánh gãy lâm thiên d i ệ u tư tưởng xuất ra điện thoại di động của mình nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu thị là phụ thân của mình không biết rõ vì cái gì cha của mình biết vào lúc này gọi điện thoại cho mình phải biết cha hắn một tháng cũng khó khăn đến cho hắn đánh một lần điện thoại chủ yếu nhất là hai người thường xuyên gặp mà lại cũng không cần gọi lâm thiên d i ệ u ăn cơm cái gì hoạt động nghe、ba. thiên diệu nhà chúng ta đã đến một cái khách không ngời mà đến hắn nói muốn đem ngươi cùng lâm ra toàn bộ tiêu diệt đầu bên kia điện thoại chuyển đến lâm dịch hồng âm thanh bất quá thanh âm bên trong cũng không phải là rất gấp tựa hồ hết t h ể cũng không có nghiêm trọng như vậy được rồi lão ba ta lập tức đến lâm thiên diệu ở trong lòng âm thầm nghĩ là ai lớn gan như vậy vậy mà đến nhà ta thả ra loại lời này thiên hồn tổ chức chẳng lẽ nói trời hồn ngăn trở một khi phát hiện phong môn đường bị diệt chuyện này không có khả năng lắm đi ta tại quản lý phong môn đường sứ giả trong chi nhớ cùng phong môn đường đường chủ trong chi nhớ cụ thể biết được cái này phong môn đường chờ bốn cái cửa đường cùng thiên hồn tổ chức dính tính cũng không phải là rất mạnh chỉ là bằng dựa vào quản lý sứ giả đến giữ gìn ở giữa quan hệ mà lại quản lý sứ giả liền xem như biến mất một tháng cũng sẽ không gây nên thiên hồn tổ chức tổng bộ hoài nghi bởi vì quản lý sứ giả cùng tổng sứ người cũng chỉ là một tháng gặp mặt một lần đồng thời lần này gặp mặt còn cần thu thập địa đồ hợp lại mới có thể tìm được tổng sứ người hai người sau khi cúp điện thoại lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã nói một tiếng tư nhã ta còn có chút sự t ì n h cần về nhà xử lý một chút ngươi đi về trước đi thiên diệu chính ngươi cẩn thận hàn tư nhã ôn lu nói lâm thiên diệu ừ nhẹ một tiếng xe đã biểu ra ngoài lâm ra biệt thự là ai phái ngươi đến lý phi dương trong tay chấp trưởng lấy một thanh t ế kiếm t ế kiếm đ ố i trước mặt phương hướng ở phía trước của hắn Đứng toàn lấy một t cái hắn â n đen hoang thương loạn nam tử trung nhiên, nam tử này, con tỏa tóc tử tử ra màu m khí, t là màu đ e ở hai hắn của mắt bộ ê n trong, giác cảm có m t rất Trong cô của sâu hoang khí. miệng hắn, d ù n g lời Lâm nói nhỏ nhẹ nói ra, t h i Diệu, ta muốn giết ê n muốn n ta g ư i ta m u ố n g i ế t như g giết ư i ta ra. muốn lâm ắ n dáng, n bộ tựa h là mê mội đồng dạng nếu như lâm thiên diệu tại khẳng định sẽ có chút kinh ngạc trung niên nam tử này không phải liền là đái phương điền sao không sai tên này nam tử trung niên chính là đái phương điền tại hắn đem đoán khí của mình linh hồn bán cho thần bí áo bào đen nam nhân về sau k i a áo bào đen nam nhân liền đem thực lực của hắn cưỡng ép tăng lên tới nguyên anh đ ỉ n h phong bay thẳng đã đến lâm ra giờ phút này đái phương điền trong đầu hắn chỉ là nhớ kỹ một việc đó chính là giết lâm thiên liên diệu đem người của lâm ra toàn bộ tiêu d i ệ t cái khác ký ức hắn hoàn toàn không có thậm chí hắn là ai hắn cũng không biết nói cách khác hiện tại đái phương điền liền như là một bộ cái xác không hồn nhìn thấy một cái không hiểu thấu người đến tập kích lâm ra, nguyên thấy hiểu thấu kích một tập lâm cái ra, bởi ả n cùng long muốn xí lôi là tiểu giao k h động trận pháp, nhưng là, bọn chúng phát hiện người này chỉ là Nguyên Anh phát pháp, chỉ là, là vì tại lâm gia ngoại trừ hai bọn chúng người tu chân còn có lý phi dương đồng thời lý phi dương tu vi cảnh giới là tại nguyên anh đình phong cao hơn chúng một cảnh giới đái phương điền thực lực mặc dù tăng lên tới nguyên anh đình phong tốc độ lực lượng cùng từng cái phương diện đều tại nguyên anh đ ỉ n h phong nhưng là hắn cũng không có bao nhiêu trí tuệ chỉ là biết như thế nào tiến hành công kích cùng phòng thủ hắn bộ dáng một cái thông minh một điểm nguyên anh sơ kỳ người tu chân sử dụng một chút ngữ kế đều có thể đem hắn cho đánh bại giết lâm thiên diệu diệt lâm ra đái phương đ i ể n trong miệng dùng lời nhỏ nhẹ nói ra hắn hoàn toàn không có đem lý phi dương cha hỏi ngay vào lý phi dương ánh mắt băng lánh nhìn xem đái phương đ i ể n hắn phát hiện cái này đái phương đ i ể n có chút giống là bị thôi miên có thể hắn lại cảm thấy không quá giống tại lâm gia biệt thự một trăm mét bên ngoài nơi này có một gốc đại thụ che trời trên cây đứng lấy một cái bao đến cực kỳ chặt chẽ người chợt nhìn người này chính là lúc trước tự xưng bản vương sau đó cùng đái phương điền làm giao dịch thần bí người áo đen ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lâm gia biệt thự trong giọng nói mang theo cao hưng nói rốt cục nhìn thấy một cái người tu chân mà lại cỗ thân thể này cũng không tệ tư chất cũng rất tốt để độ dùng cho bản vương cho quá m ồ ha ha.、Oh. tốt c h nồng g h hậu dày đặc linh khí nguyên anh t r ù n g kỳ bỗng nhiên hắn ổn định thân thể của mình khiến khiến mũi cảm giác một c ô rất dày linh khí ánh mắt nhìn về phía góc 45 độ địa phương chỉ gặp một chiếc bù gạ t ỷ hướng về lâm gia biệt thự b á o tố đi chương 388, phệ hoan tộc một chiếc bù gạ t ỷ b á o tố nhập lâm gia biệt thự lâm g i a mọi người thấy chiếc này bù gạ t ỷ bọn họ cũng đều biết lâm thiên diệu đã đến lý phi dương cùng xí lôi tiểu giao long ba vị bọn hắn cùng lâm thiên diệu có khế ước chỉ cần lâm thiên diệu tại bọn hắn phụ cận bọn hắn liền có thể cảm nhận được xí lôi cùng tiểu giao long nhanh chóng bay đến bên cạnh xe từ cửa kiếng xe chỗ hướng lâm thiên diệu cao hứng kêu lên đại ca lâm thiên diệu xuống xe tại bọn chúng trong ý thức hỏi thăm tình huống như thế nào xí lôi vội vàng tại lâm thiên diệu trong đầu trả lời đại ca lý phi dương đang cùng người xấu đấu đâu người xấu kia hoàn toàn không phải là đối thủ đ ơ n độn chỉ là có sức chiến đấu ta một người đều có thể giải quyết h ắ n lâm thiên diệu nghe nói xí lôi lời nói cười cười bất q u á nó ngược lại để chính mình b ấ t lo ánh mắt nhìn về phía đái phương điền bất quá cái này đái phương điền là đưa lưng hắn hắn cũng không có nhận ra chỉ là phát hiện đái phương điền tu vi tại nguyên anh đình phong khi thế trên người có chút không đúng lại nhìn một chút đứng tại đại s ả n h ngoài cửa lâm ra ba người ra da, da của mình một mặt chấn định nhìn xem trong lòng của hắn liền hoàn toàn yên tâm đái phương điền tựa hồ cảm giác được lâm thiên diệu đã đến trong nháy mắt xoay người lại khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm nguyên bản đã là đen nhánh con mắt trong nháy mắt lại trở nên càng thêm đ e n nhánh kia trong mắt toán khí ngay tại hô hô bước lên như là một cái suối phun lâm thiên diệu nhìn thấy đái phương điền thời điểm hơi kinh ngạc không khỏi khẽ hô nói là hắn g i a hỏa này lại là lúc trước t h ờ i chủ nhiệm đái phương điền nguyên anh đình phong lúc trước thời điểm ở trường học ta tại sao không có phát hiện trên người hắn tu vi lâm thiên diệu nhìn xem đái phương điền toàn thân hắc khí bừng bừng mặt mũi tràn đầy là toán khí dáng vẻ hắn đã cảm thấy không thích hợp trước mắt cái này đái phương điển cùng hắn lúc trước nhìn thấy đái phương điển mặc dù là một người nhưng là trước mắt cái này đái phương điển liền như là một cái không có tư tưởng đồ chơi hắn làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy làm sao thoáng cái có nguyên anh đ ỉ n h phong tu vi một cái người tu chân liền xem như độ kiếp cảnh giới người tu chân cũng không có khả năng dễ dàng giao phó một gã người bình thường nguyên anh đỉnh phong lực lượng trừ phi có tiên đồng dạng tu vi nhưng là tại đây tục thế giới làm sao lại xuất hiện loại người này đâu hắn phóng xuất ra thần lực của mình chuẩn bị vì đái phương điển kiểm tra một chút tìm kiếm đái phương điển vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy nguyên nhân mà ở lúc này đái phương điển gõ một chút lồng ngực của mình hành vi cử chỉ như là một cái đại tinh tinh chật quát lên lâm thiên d i ệ u ta muốn giết người ta muốn giết lâm ra tất cả mọi người hai mắt biến thành màu đen s ô n g lên frank khi hắn nắm đấm liền muốn đánh tại lâm thiên d i ệ u ngực thời điểm mười phần một quyền một quyền này liền xem như lý phi dương cũng không nguyện ý chính diện đón lấy bởi vì một quyền này của hắn hoàn toàn chính là giết địch một nghìn tự t ổ n tám trăm đấu pháp đối phó như vậy một cái không có trí tuệ ra hỏa ai còn sẽ cùng hắn cứng đối cứng đâu bất quá lâm thiên diệu liền không đồng dạng nhìn thấy đánh thẳng tới năm đấm hắn không có chút nào bối rối không nhanh không chậm đem chính mình trưởng vung ra frank nhẹ nhõm chống cự lại một trường này mặc dù nói đái phương điền thực lực cao hơn lâm thiên diệu một cái tiểu giai đoạn nhưng là lâm thiên diệu thực tế sức chiến đấu có thể hoàn toàn không thua gì một cái hợp thể trung kỳ người tu chân thậm chí cùng hợp thể định phong hắn cũng có một trận chiến trước mắt cái này đái phương điền mặc kệ là dùng tự tổn một nghìn còn là mười ngàn thậm chí là tự bạo đối với lâm thiên diệu đều không có bao nhiêu ảnh hưởng nhanh chóng đem năm ngón tay túi xuống đi đem đái phương điền nắm đấm toàn bộ bao trùm p h a n h nhanh chóng một trưởng n ệ n ở đái phương điền trên ngực a đ á i phương điền lập tức bay ngược ra ngoài cuối cùng hung hăng ném xuống đất trên mặt đất trong nháy mắt đập ra một cái hố lâm ra biệt thự một trăm mét bên ngoài trên đại thụ tiểu tử này lực buộc phát vậy mà như thế mạnh trên cây đứng lấy thần bí người áo đen con mắt nhìn chằm chằm vào lâm ra trong biệt thự lúc trước hắn khi nhìn đến lý phi dương cùng xí lôi hai cái linh thú thời điểm hắn liền chuẩn bị muốn động thủ tại hắn cảm nhận được lâm thiên diệu đến về sau hắn liền đình chỉ bởi vì hắn từ lâm thiên diệu trên thân cảm nhận được nồng hậu dày đặc linh khí thần bí người á o đen cười h ắ t h á c giọng nói vô cùng độ âm trầm nói thầm lấy tiểu tử này thiên phú quả thực chính là c ự c phẩm h ắ t h á c như thế v ừ a vặn đợi bản vương cưỡng chiếm thân thể của hán dùng thiên phú của hán lại thu thập 9.900 c á i hoàn khí linh hồn bản vương khôi phục thực lực thời gian liền ở trong tầm tay h ắ t h á c lâm ra trong biệt thự lâm thiên diệu đám người cũng không có phát hiện một màn này lâm thiên diệu một trưởng liền để đái phương điền đã mất đi năng lực hành động trên mặt đất nằm thầm nghĩ muốn đứng lên nhưng thân thể bên trên phần cứng hoàn toàn theo không kịp g i a hỏa này đến cùng là thế nào lâm thiên diệu nói thầm một tiếng về sau hắn cảm giác đái phương điền cái bộ dáng này chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào chỉ là cảm giác thời gian quá dài thoáng cai có chút không nhớ nổi vung ra một đạo thần lực thần lực đội nhập đái phương điền trong thân thể thần lực mới vừa vặn tiến vào h o a n khí thiêu đốt thọ nguyên hắn trong nháy mắt liền phát hiện nguyên do trong đó trong lòng kinh ngạc nghĩ đến làm sao tại tục thế giới sẽ có phệ oán tộc tồn tại hắn đã hoàn toàn minh bạch nguyên lai đái phương đ i ể n biết từ một cái tay không tấp sắc người bình thường tấn cấp đến nguyên anh đ ỉ n h phong hoàn toàn là bởi vì đái phương đ i ể n trên thân đoán khí linh hồn bị phệ oán tộc người cho rút ra sau đó phệ oán tộc người dùng đặc thù cấm thuật đem đái phương đ i ể n thực lực cưỡng ép tăng lên cuối cùng tiến vào nguyên anh đ ỉ n h phong nhưng là lấy loại phương pháp này tăng lên tu vi cũng không thể duy trì quá lâu cụ thể có thể thời gian duy trì chủ yếu là nhìn một người tuổi thọ dài ngắn tuổi thọ càng dài kiên trì thời gian lại càng dài loại phương pháp này bình thường phệ oán tộc người đều không biết đối với mình người sử dụng chủ yếu là đối với một chút oán khí mạnh khát vọng trả thù người khác mà dùng liền như là hôm nay đái phương điển nhỏ giọng lầm bầm nói xem ra tại bình dương thành phố có phệ oán tộc tồn tại có thể phệ oán tộc không phải tại ma giới khu vực biên giới sao vì cái gì một cái tục thế giới tại sao có thể có phệ oán tộc tồn tại hắn sở dĩ khẳng định bình dương thành phố có phệ oán tộc tồn tại hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ đến đái phương điền khoảng cách cùng mình phát sinh mâu thuẫn thời gian cũng không phải là rất dài mà trong thời gian ngắn như vậy đem đái phương điền linh hồn rút ra đồng thời đem đái phương điền thực lực tăng lên tới nguyên anh đ ỉ n h phong như vậy liền chứng minh cái này phệ oán tộc người ngay tại bình dương thành phố bên trong chính mình ngày mai sẽ phải ra ngoài tìm kiếm không c h ọ n vẹn địa đồ bây giờ xuất hiện một cái phệ oán tộc người thật sự là không ổn bởi vì hắn biết rõ phệ oán tộc người đều là tương đối điên cuồng vì người khác o á n khí linh hồn sự tình gì cũng có thể làm được đến lúc đó rất có thể biết uy hiếp đến mình người nhà điểm này là hắn không nguyện ý nhìn thấy lâm thiên diệu nhanh chóng đánh một cái thủ thế tay phải thả ra một đạo kim sắc thần lực đạo này kim sắc thần lực đánh vào đái phương đ i ể n trên thân hô hô trong nháy mắt đem đái phương đ i ể n tu vi phế bỏ đi chuẩn bị đem đái phương đ i ể n ký ức toàn bộ cấp đoạn mỹ thực mỹ thực hh chương ba trăm tám mươi chín muốn biết mỹ thực mỹ thực hh ắ c ắ c đang lúc lâm thiên diệu chuẩn bị cương ép đọc đến đái phương điền ký ức muốn xem xét hắn là tại địa phương gặp được vệ oán tộc thời điểm không trung truyền đến một đạo tiếng cười âm trầm lâm thiên diệu cảm giác được một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt đề cao cảnh giác ánh mắt nhìn về phía trên không liền gặp một cái áo bào đen nam tử nhanh chóng hướng lâm ra biệt thự bay tới hắn không có chút gì do dự nhanh chóng bay đi tới hai người chỉ là cách xa nhau bảy tám mét vị trí Lâm Thiên Diệu đồng e đen, m mắt ánh áo nhìn người nghi ngờ hỏi, người phía hỏi, về ai? đ là thời đ á n hắn giá tên này, người áo đen, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, người trung hơi kinh vi mà tại kỳ, lại áo tên chút tu thế thể giảm xuống đến cái giờ này đen, này mà mà hợp h có kỳ, phát hiện người này ăn mặc có chút giống là phệ toán tộc người nếu như người trước mắt này là phệ toán tộc người như vậy đái phương điền khẳng định chính là người trước mắt này ban tặng tên này người áo đen chính là tại lâm gia biệt thự một trăm mét bên ngoài áo bào đen nam tử hắn khi nhìn đến lâm thiên diệu thiên phú về sau trong lòng của hắn liền theo không chịu nổi trong nháy mắt sống tới chuẩn bị muốn đoạt lấy lâm thiên diệu thân thể áo bào đen nam tử cười h ắ t h ắ t cười tiếng cười nghe cực kỳ âm trầm h ắ t h ắ t một đống mỹ thực một đống mỹ thực à. con mắt tại lâm thiên diệu trên thân đánh giá phảng phất tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật âm hiểm cười nói tốt như vậy thiên phú tốt như vậy thân thể dùng để làm bản vương thân thể vừa vặn phù hợp hắc hắc lâm thiên diệu nghe ra hỏa này lời nói không khỏi ở trong lòng nghĩ đến dùng thân thể của mình khi hắn thân thể chẳng lẽ nói người này không có thân thể tiểu tử ngoan ngoãn đưa ngươi thân thể giao cho bản vương bản vương có thể để ngươi linh hồn tồn tại áo bào đen nam tử rất là cuồng vọng nói dù sao lâm thiên diệu chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ mặc dù lúc trước hắn ở phía xa nhìn thấy lâm thiên diệu bạo phát đi ra thực lực không chỉ là nguyên anh trung kỳ nhưng tại người áo đen trong mắt thật sự là kém xa phệ oán tộc sẽ để cho linh hồn người khác tồn tại thật đúng là lần đầu tiên nghe nói lâm thiên diệu nhàn n h ạ t khẽ cười một tiếng ánh mắt nhìn chăm chú tên này áo bào đen nam tử muốn nhìn một chút tên này người áo đen sẽ có như thế nào biểu hiện áo bào đen nam tử nghe nói lâm thiên diệu lời nói lập tức xứng sờ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn trong hai mắt buốc lên đoàn khí cho nên loại này ánh mắt kinh ngạc thoạt nhìn cũng không phải là rất dày nhưng là trong giọng nói của hắn là có thể nghe ra kinh ngạc của, của hắn làm sao ngươi biết phệ oán tộc tồn tại người á o đen trong lòng rất là c h ấ n kinh phệ oán tộc chỉ là tại ma giới tồn tại chủng tộc làm sao một cái tục thế giới người tu chân sẽ biết lâm thiên diệu gặp hắc bảo nhân này phản ứng đại khái suy đoán ra trước mắt cái này phệ oán tộc người á o đen rất có thể không phải tục thế giới người nếu không nghe được phệ oán tộc thời điểm hắn làm sao lại khiếp sợ như vậy mà lại hắn còn không có nghe nói tục thế giới có phệ oán tộc tồn tại hắn cố ý nói ra phệ oán tộc chính là muốn chứng minh một chút trong lòng mình ý nghĩ bất quá hắn liền càng thêm tò mò làm sao tại tục thế giới sẽ xuất hiện như vậy một cái vệ oán tộc người hắn là từ địa phương nào đến đối với áo bào đen nam tử t r a hỏi lâm thiên diệu cũng không trả lời trong lòng đã quyết định chú ý để hắc bào nhân này một mực mang theo hoang mang cùng hắn chiến đấu ảnh hưởng tâm trí của hắn trước mắt hắc bào nhân này tuyệt đối là muốn cùng hắn xảy ra chiến đấu đồng thời chính hắn cũng khát vọng cuộc chiến đấu này hắn khống chế thần lực băng hệ ý cảnh còn không có đạt được hảo hảo thí nghiệm hôm nay vừa lúc là một cái thí nghiệm cơ hội hắn chỉ hy vọng cái này phệ oán tộc người có thể nhiều kiên trì một ít thời gian để hắn hảo hảo thí nghiệm một chút tiểu tử ngươi thật đúng là ra nói ngươi là thế nào biết phệ oán tộc tồn tại như thật nói ra bản vương có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng phệ oán tộc áo bảo đen nam tử nội tâm đã bị lâm thiên diệu móc ra hiếu kỳ đương nhiên liền xem như lâm thiên diệu nói ra thực tế tình huống hắn cũng tương tự sẽ không bỏ qua lâm thiên liên diệu bởi vì phệ toán tộc người cũng không phải là người lương thiện mà lại mỗi người đều là tâm loan thủ lạc tồn tại càng sẽ không vì chính mình lời nói làm ra bất luận cái gì hứa hẹn trừ thu lấy người khác o á n khí linh hồn thời điểm bởi vì đây chẳng qua là thay thế người khác sử dụng một chút cấm thuật đối với mình căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu cho nên phệ toán tộc mới có thể tuân thủ lời hứa của mình muốn biết vậy liền nhìn bản l ã n h của ngươi nói xong lâm thiên diệu hướng về trên không nhanh chóng bay đi sau đó hướng về bên trái phương hướng cấp tốc bay lượn hai người bọn họ hôm nay một trận chiến này tuyệt đối sẽ phát sinh bất quá địa điểm chiến đấu tuyệt đối không thể tuyển tại lâm gia biệt thự nếu không hai người chiến đấu ảnh hưởng khẳng định sẽ đem lâm gia biệt thự phá hủy người háo đen giờ phút này muốn biết nhất lâm thiên diệu là thế nào biết vệ oán tộc nhấc lên tốc độ của mình cũng nhanh chóng hướng lâm thiên diệu đ u ổ i theo tiểu tử đứng lại nhìn thấy hai người nhanh chóng bay đi lâm dịch hồng bọn người lo lắng nói thiên diệu đây là muốn đi chỗ nào lý phi dương nghe nói chính mình chủ nhân phụ thân tra hỏi vội vàng trả lời bá phụ lâm thiếu là cố ý đem địch nhân cho dẫn ra nếu như tại biệt thự trên không chiến đấu hai người bọn họ lực phá hoại sẽ đem biệt thự vô tình phá hủy thì ra là thế lâm dịch hồng nghe nói lý phi dương sau khi giải thích khẽ gật đầu một cái tiểu giao long lúc này nói ra liền xem như hai người bọn họ chiến đấu lực phá hoại rất lớn chúng ta có thể mở ra trận pháp lực phòng ngự à đến lúc đó liền không đụng tới chúng ta lý phi dương lắc đầu bắt đầu phòng ngự trận pháp mặc dù có thể ngăn cản bọn h ắ n lực phá hoại ảnh hưởng nhưng là sẽ khiến chú ý của những người khác đến lúc đó tương ứng địa phương nhân viên quản lý đến mặc dù đối với chúng ta không có ảnh hưởng nhưng là đối với lâm thiếu lâm g i a có không ít ảnh hưởng xí lôi cùng tiểu giao long nghe ngóng cái hiểu cái không nhẹ gật đầu lâm sương huy có chút khẩn trương nói phi dương lúc trước ta nhìn thấy người á o đen kia thực lực phi phạm các ngươi cần phải đi trợ giúp thiên diệu sao lâm láo gia tử chúng ta cũng muốn trợ giúp lâm thiếu nhưng bọn hắn loại cấp bậc kia chiến đấu căn bản không phải chúng ta mấy người có thể dung chuyển có thể nói bọn hắn chỉ dùng một chiêu là có thể đem chúng ta cho miễu x á t cho nên chúng ta đi qua cũng chỉ là cho lâm thiếu mang đến áp lực trở thành lâm thiếu vương hữu lý phi dương lời nói mặc dù nghe có chút khoa trường nhưng là hắn nói tới câu câu đều là lời nói thật lâm ra mấy người hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu cùng người áo đen như thế chi lợi hại xí lôi cùng tiểu giao long cũng không biết rõ lâm thiên diệu bạo phát đi ra thực lực nhưng là bọn chúng đó có thể thấy được người áo đen kia lợi hại hợp thể trung kỳ xác thực không phải bọn chúng có thể gây tồn tại lý phi dương vậy chúng ta phải làm gì tiểu giao long nghi ngờ hỏi cảm giác lâm thiên diệu đi chiến đấu bọn chúng không làm một số chuyện có chút không an lòng lý phi dương không chút do dự nói ở nhà chờ ta tin tưởng lâm thiếu có thể chiến thắng hết thảy ta cũng tin tưởng đại ca xí lôi hai cái linh thú vội vàng biểu thị người của lâm gia tự nhiên cũng tin tưởng lâm thiên diệu chương ba trăm chín mươi xuất ra toàn bộ thực lực đi bình dương thành phố vùng ngoại ô lâm thiên diệu hai người chỉ là bay vài phút liền đi tới nơi này nhìn một chút chung quanh lâm thiên diệu cảm thấy nơi đây đã đầy đủ hai người chiến đấu khi hắn dừng lại sau người á o đen cũng ngừng lại bước lên đoán khi ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu Tiểu tử, người háo đen lời mặc dù là nói như vậy nhưng là hắn ở trong lòng nghĩ đến lâm thiên diệu lúc trước biểu hiện ra tốc độ căn bản không kém gì hóa thần trung kỳ tốc độ có thể lâm thiên diệu trên thân tu vi s ắ c thực chỉ là nguyên anh trung kỳ đối với cái này người á o đen chỉ là đưa nó quy về lâm thiên diệu trên thân lực bộc phát lâm thiên diệu tiếp tục chắp hai tay sau lưng cũng không nói lời nào trong lòng âm thầm nghĩ chính mình như thế nào đối phó trước mắt cái này phệ oán tộc người đã không trả lời bản vương lời nói như vậy chờ bản vương cướp đoạt thân thể ngươi sau đó lại chậm rãi nghe ngươi nói hoặc là cướp đoạt trí nhớ của ngươi hh ắ c ắ c người, <cười> người á o đen che lấp cười cười lập tức đem hai tay của mình d ỗ i ra trong tay lập tức hiện ra hai đoàn màu đen đoán khí r a trong nháy mắt hắn tiện tay q u ă n g r a trong tay hai đoàn màu đen đoán khí trong nháy mắt xung kích hướng lâm thiên diệu lâm thiên diệu lại một lần nữa nhanh chóng phi thăng trên tay phải cũng vung ra một đoàn kim sắc thần lực người háo đen cũng liền gấp hướng bên trái né tránh ẩm ẩm hai người đều tránh đi song phương công kích đồng thời hai người nắm đấm đồng thời đánh lên tới flan lực lượng b ố n phía xung quanh không khí đồng thời bạo tạc một cô gió mạnh thổi lên lâm thiên diệu quần áo cũng tương tự thổi lên thóc nhao nhao phiêu khởi bất quá người áo đen quần áo bao khỏa quá chặt chẽ sức gió có mạnh đến đâu cũng thổi không dậy nổi y phục trên người hắn về phần hắn vì sao lại bao khỏa đến như thế chặt chẽ lâm thiên diệu trong lòng rất là n g h i hoặc mặc dù nói phệ oán tộc đều là một đám thích sinh hoạt trong bóng đêm người nhưng như thế nào đi nữa cũng không trở thành vẫn giấu kín tại áo bào đen bên trong nhất định là có chuyện trong đầu hắn mặc dù đang suy nghĩ những chuyện này nhưng là trên tay bản sự không một chút nào mập mờ trưởng tình mười phần hô hô hai người đối lập một chiêu sau áo bào đen nam tử trong lòng giật mình nguyên anh trung kỳ thế mà có thể b ộ c phát ra hợp thể trung kỳ thực lực thật đúng là không sai cái này thể chất cùng này thiên phú chính là bản vương cần có hhh bản vương rất thưởng thức lực chiến đấu của ngươi hhh chiến đấu đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy lâm thiên diệu k h ẽ quát một tiếng trong tay vung ra một đạo thân lực đồng thời thân thể của mình đi theo sùng kích đi tới người áo đen rẽ ngang tử đem lâm thiên d i ệ u thần lực sóng cho đánh bay sau cũng hướng lâm thiên d i ệ u nên kích tới phanh phanh hai người nắm đấm va chạm vào nhau hai chân cũng tại nhanh chóng đấm đá lấy đối phương bọn hắn môi đôi với ra một quyển hoặc là một cước không khí chung quanh đều sẽ buộc phát ra bành bành tiếng va đập thậm chí loáng thoáng cảm giác được không khí có một loại muốn bị xé rách cảm giác ngắn ngủi vài phút hai người liền đã đúng rồi hơn bốn mươi hiệp tại đây hơn bốn mươi hiệp bên trong hai người đều không có thụ t h ư ơ n g chỉ là lâm thiên diệu cảm giác được trên người mình lực lượng càng ngày càng càng mạnh chính mình ý chí chiến đấu cũng càng ngày càng tăng vọt lâm thiên diệu rất rõ ràng đây hết thể biến hóa đều là bởi vì chính mình thể chất mang đến hiệu quả hắn hư vô c ả n không thể là thuộc về càng đánh càng hăng mỗi một cuộc chiến đấu xuống tới có thể tăng lên không ít sức chiến đấu đồng thời nhưng hắn hư vô c ả n không thể đến cảnh giới nhất định về sau hắn còn có thể kích phát trạng thái của mình thể đến mức hư vô càn khôn g thể trạng thái thể là như thế nào lâm thiên diệu còn không biết bất quá hắn tin tưởng trạng thái của mình thể tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng không tệ rất không tệ bản vương thật bất ngờ người áo đen một bên cùng lâm thiên diệu đánh trong miệng vừa nói hắn đối với lâm thiên diệu sức chiến đấu cũng rất là hài lòng trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy lâm thiên diệu cái này sức chiến đấu tiềm chất nếu như bị chính mình dùng mình tới thời điểm không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực thậm chí có khả năng siêu việt đỉnh phong thời kỳ chính mình lâm thiên diệu mười phần một trường t r ô n hướng đầu của hắn frank bất quá bị người áo đen kịp thời chặn lại hắn đối với người áo đen kêu lên đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi xuất ra ngươi thực lực chân chính nếu không ngươi sẽ rất hối hận mặc dù nói hiện tại người áo đen bày ra đã đạt đến hợp thể trung kỳ tối cao lực lượng nhưng là lâm thiên diệu có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải hắn lực lượng chân chính nếu là hắn đem toàn bộ lực lượng cho lấy ra cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm vừa đánh vừa nói chuyện tiểu tử ngươi thật là đủ c u ầ n vọng thế mà muốn bản vương xuất ra thực lực chân chính bất quá cái này muốn nhìn thực lực của ngươi hh ắ c ắ c người háo đen cũng không có nghe lâm thiên diệu lời nói đem toàn bộ lực lượng của mình cho bày ra lâm thiên diệu trưởng pháp bên trên lực lượng mười phần một trưởng hướng người háo đen ngực ném lên đi tùy ngươi đã như vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết ta là thế nào biết p vệ oán tộc a chúng ta giống như này tiêu hao trong lòng của hắn rất rõ ràng một khi chính mình nói như vậy trước mắt cái này phệ oán tộc người tuyệt đối sẽ đem mình thực lực tăng lên cùng hắn chiến đấu bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến người áo đen trong lòng hiếu kỳ cỗ này hiếu kỳ liền giống với hiện tại xuất hiện một cái tục thế giới người mà nói lâm thiên diệu là một cái người tu thần đồng dạng đến lúc đó hắn cũng tương tự sẽ hỏi người nói lời này ngươi là thế nào biết ta là người tu thần tiểu tử ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết người áo đen toàn lực một quyền hướng lâm thiên diệu trường đập tới ầm ầm hai người cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên dừng lại một chút sau đó hai người liền bị đối phương phát ra đến lực lượng cho xung kích lui lại đợi bọn hắn lui lại bảy tám mét về sau lúc này mới tại không trung ổn định cước bộ của mình p h ệ oán tộc nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu ánh mắt bên trong màu đen đoán khí hô hô biểu t h ă n g tiểu tử thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông đã ngươi như vậy khát vọng chết như vậy bản vương liền thành toàn ngươi kỳ thật dựa theo lâm thiên diệu tính cách hắn đều là thích tại người khác không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới hoặc là khinh địch phía dưới đem người khác cho đánh giết trong c h ư ớ c mắt lần này hắn cũng không có như này làm cũng không phải là hắn cải biến phong cách chiến đấu của mình mà là bởi vì hắn muốn kiểm tra một chút thần lực của mình băng hệ ý cảnh đến cùng như thế nào cụ thể sức mạnh bùng lên là mạnh cỡ nào mà lại hắn dự định trước cùng người áo đen kịch chiến một phen tôi luyện lực chiến đấu của mình hắn hôm nay phi thường cần tăng lên lực chiến đấu của mình bởi vì tại mấy ngày qua đi hắn liền muốn đứng trước cảnh giới đại thừa người tu chân loại cảnh giới đó chiến đấu cũng không phải hôm nay chiến đấu có thể có thể so với chương ba trăm chín mươi mốt người chịu không được người áo đen tiếng nói vừa dứt lập tức hét lớn một tiếng a chỉ gặp hắn trên thân nhanh chóng b ư ớ c lên từng tầng từng tầng màu đen hoang khí hoang khí rất nhanh liền đem hắn cả người cho bao vây trên hai mắt hoang khí tựa như là b ư ớ c lên khói xanh đ ồ n g dạng lâm thiên diệu đứng ở đằng xa con mắt cẩn thận nhìn qua nếu như ở trong mắt người khác chỉ là sẽ cảm thấy người áo đen trên thân đoán khí trở nên nồng hậu dày đặc một điểm nhưng là lâm thiên diệu rất rõ ràng cái này không chỉ là đoán khí nồng hậu dày đặc đơn giản như vậy ba giây đồng hồ lại qua đi lâm thiên diệu ánh mắt trở nên đặc sắc bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ đến người áo đen khí thế trên người ngay tại tăng lên hợp thể trung kỳ lại một hai giây qua đi lại đến hợp thể trung kỳ cực hạn trạng thái có điều người áo đen trên thân khí thế còn không có đình chỉ lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng vọt màu đen đoán khí cũng càng ngày càng dày đặc chỉ chốc lát sau người áo đen khí thế trên người đã tăng lên tới hợp thể đ ỉ n h phong cảnh giới so lúc trước cảnh giới cao một cái tiểu giai đoạn năm giây qua đi người áo đen đình chỉ chu lên hai mắt buốc lên nồng hậu dày đặc màu đen đoán khí trên mặt biểu lộ bởi vì bị áo bào đen bao vây lấy bất quá từ hắn nói chuyện ngữ khí có thể nghe ra gia hỏa này hiện tại ở vào một loại hứng hờ trạng thái một ngụm giọng lười biếng nói ra tiểu tử rất không tệ ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ dám khiêu chiến bản vương bản vương hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút phệ oán tộc lợi hại trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo màu đen đoán khí đem mình tay nhắm ngay lâm thiên diệu đầu tiên là về sau co rụt lại sau đó lại là một đoàn màu đen đoán khí xuất hiện cái này đoàn màu đen đoán khí nhanh chóng d u n g hợp lúc trước kia một đoàn đ o à n khí bên trong người áo đen chân chuyển hướng một cái ít hình tay của hắn dối ra màu đen đoán k h í đoàn s ô n g về phía trước một chút lập tức quát ra hô hô một cái bóng rổ lớn như vậy màu đen đoán khí đoàn hướng về lâm thiên d i ệ u ngược bộ vị lập tới lâm thiên d i ệ u trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này đoàn màu đen đoán khí ở đâu màu đen đoán khí cùng hắn chỉ là cách xa nhau năm mét vị trí lúc trong đầu của hắn đã làm ra phản ứng thân thể cũng tương tự làm ra tương ứng phản ứng đem hai quả đấm của mình chăm chú giữ tại cùng một chỗ trong nháy mắt đem chính mình lực lượng lớn nhất cực hạn cho tăng lên hắn cảm giác được trên người mình cơ bắp cùng với các bộ vị đều tại ken k ế t động tĩnh môi động tĩnh một chút hắn liền cảm giác được trên người mình truyền đến một đạo cảm giác đau đây hết thảy đều là bởi vì thân thể của hắn đạt đến lớn nhất cực hạn cơ bắp cùng từng cái bộ vị có chút không chịu nổi cho nên lúc này mới sẽ như thế có điều lâm thiên diệu m u ố n chính là hiện tại hiệu quả hắn muốn đột phá cực hạn của mình liền cần tiến hành loại này cực hạn tính chiến đấu dội ra một trường nhanh chóng hướng về người áo đen cứng rắn mà đi phanh phanh ầm ầm người á o đen một quyền đánh vào lâm thiên diệu trên bàn tay lâm thiên diệu trong nháy mắt cảm giác bàn tay của mình có chút nha sau đó toàn bộ thân thể bị x u n g kích ra ba năm em m ở xa đợi ổn định cước bộ của mình sau hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại cũng không có để ý trên tay mình truyền đến má nó cảm giác đau thân thể khẽ nghiêng một chút cả người lại một lần nữa xông đi lên t r ư ở n g đối với ở người á o đen phanh phanh lại một lần đối trưởng lâm thiên diệu lại một lần nữa bị đánh bay người áo đen khinh thị nói tiểu tử lực chiến đấu của ngươi đã để bản vương cảm thấy rất khiếp sợ bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng dựa vào loại này man lực là có thể cùng bản vương chống đỡ đừng có nằm ngộng bản vương thực lực bây giờ thế nhưng là có thể so với hợp thể đỉnh phong tồn tại thậm chí là đồng dạng hợp thể đỉnh phong người tu chân tuyệt đối không phải bản vương đối thủ ta nhìn ngươi còn là ngoan ngoan kính dâng ra bản thân đoán khí linh hồn cùng thân thể của ngươi nếu không bản vương không cẩn thận đưa ngươi thân thể xé thành náo n h u n ngươi đừng trách bản vương có đ ú người không? n g có bản lanh đ ó sao lâm thiên diệu nhẹ nhàng quăng một chút tay mình tay thật sự là quá má nó đau đớn cái loại cảm giác này so tay đặt ở má nó còn muốn đau nhức bên trên vô số lần người á o đen cũng nhìn thấy lâm thiên diệu cử động đ ặ c ý âm hiểm cười hai tiếng hắc hắc không có sao vậy ngươi tại sao muốn vung tay tiếp xuống ta để ngươi không có vung tay cơ hội vừa dứt lời cả ngươi liền hướng lâm thiên diệu túi người vọt lên tới hai tay nhanh chóng quơ Bảy tám đoán đoàn hướng khí lâm thiên diệu đập tới. lần â Lâm Lâm m mình, đem tám mặc một Nắm đấm mà Thiên tay tạng. tới. Thiên tới. Thiên nhanh chóng huy động hai tay của mình, đem cái này đoàn đoán khí cho cho hắn khác háo hướng chính kích Diệu cái nơi người Diệu diện Diệu nên động này đoàn đoán bắn bọn đến này, đen xuống của ra, Lúc bảy đã bạo l này cũng không có lựa chọn cùng hắn n g ạ n h bính mà là lựa chọn né tránh bởi vì trên cánh tay của hắn còn có một số tê tê dại dại cảm giác hô hô người h áo đen một quyền này tốc độ so lúc trước nhanh hơn rất nhiều bởi vì tại gia quyền thời điểm hắn đã thả cuồng lời nói lần này hắn muốn để lâm thiên diệu không có vung tay cơ hội lâm thiên diệu nhìn thấy hắn cái này của nhanh liền biết g i a hỏa này lại một lần nữa đem mình thực lực cho tăng lên thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng gian nan tránh đi người háo đen một quyền bất quá lúc này người háo đen mặt khác một quyền lại đi tới hô hô lúc này lâm thiên diệu muốn tránh đi một quyền này có thể nói là khó càng thêm khó có điều lâm thiên diệu y h nguyên lựa chọn tránh đi chỉ là hắn cũng không phải là giống lần trước trực tiếp dùng thân thể tránh đi mà là nhanh chóng dội ra hai cánh tay ngăn tại trước ngực của mình hình thành một cái ít hình phanh buồn bực quyền đả đi lên người áo đen vừa vặn một quyền nện ở ít tay hình ở giữa lâm thiên diệu trực tiếp bị đẩy lui mấy mét mặc dù nói lâm thiên diệu dùng hai tay chặn hắn một quyền nhưng là hai tay của hắn cũng nhận nhất định chấn thương đại hắn tại không c h u n g giữ vững thân thể sau người áo đen cũng không có tại thừa t h ắ n g xông lên mà là toàn thân buốc lên hắc khí nhìn về phía lâm thiên diệu miệng đây t r à o phung nói tiểu tử ngươi không phải để bản vương xuất ra toàn bộ thực lực sao làm sao bản vương xuất ra ngần ấy thực lực ngươi liền không thể chịu được rồi nếu như ngươi bây giờ đem thân thể toàn bộ tặng cho bản vương bản vương không biết nhẫn tâm như vậy sẽ rách thân thể của ngươi dù sao thân thể này về sau là bản vương muốn dùng mà hh ắ c ắ c lâm thiên diệu ở trong lòng đánh giá một chút mình bây giờ còn không có dùng thần lực băng hệ ý cảnh s á c thực không thể nào đối phó được người áo đen bất quá cũng không phải hoàn toàn đúng giao không được hắn hiện tại liền muốn tìm kiếm đột phá của mình không có khả năng tiếp nhận cái này mấy lần liền rút lui trung điệp hư một tiếng thấp giọng quát nói t ố t liền để cho ta hảo hảo lánh giáo một chút phệ oán tộc bản sự lâm thiên diệu bày ra một cái công kích tư thái đòn công kích này tư thái cùng càn khôn ngũ hành trường hỏa tư thái đồng dạng càn khôn ngũ hành trường cũng là lâm thiên diệu sử dụng đến nhiều nhất một loại t r ư ờ n g pháp h á n bộ trưởng pháp này phi thường thực dụng đồng thời hắn dùng bộ trưởng pháp này đã diệt s á t không ít người người áo đen cảm giác lâm thiên diệu khí thế trên người cũng tăng lên không ít trưởng pháp bên trên lực lượng cũng có một đạo tăng lên chương 392, h ư h hư hư thật thật tiểu tử cuối cùng là xuất ra một chút bản sự bản vương cũng muốn gặp biết một chút ngươi bây giờ xuất ra bản sự lại như thế nào hắc hắc cũng đừng làm cho bản vương thất vọng áo bào đen nam tử gặp lâm thiên diệu thi triển ra cản khôn ngũ hành trường cảm giác nhấc lên chính mình không ít h ư ơ n g thú hai tay tràn ngập h o n khí nhắm ngay lâm thiên diệu trường không có chút nào do dự đối đầu đi ẩm ẩm ẩm hai người chung quanh vang lên từng đạo tiếng nổ âm thanh đinh thai nhức góc phanh phanh hai người tứ chi không ngừng công kích lẫn nhau lấy hiện tại hai người tốc độ công kích người bình thường mắt thường căn bản nhìn không ra thậm chí là nguyên anh sơ kỳ trở xuống con mắt đều khó mà nhìn ra tốc độ thật sự là quá nhanh mà lại hai người m ô i đối lập một quyền không khí chung quanh đều sẽ sinh ra chi chi không khí sẽ rách âm thanh Thanh! ầm ầm rất nhanh hai người trên tay đã đi hơn một trăm hiệp tại đây hơn một trăm hiệp bên trong lâm thiên diệu không có chút nào tại người háo đen trên thân chiếm được tiện nghi tương phản hắn ăn người háo đen không ít nằm đấm đã có không ít địa phương bị thương tổn tiểu tử ngươi một bộ này là cái gì trường pháp người háo đen vừa hướng lâm thiên diệu phát động công kích một bên nghi ngờ hỏi hắn cảm thấy lấy bản lanh của mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó lâm thiên liên diệu nhưng là bởi vì lâm thiên biểu hiện ra bộ trưởng pháp này để hắn trở nên đau đầu nguyên bản thấy là hung mánh một t r ư ở n g nhưng tại tiếp xúc thời điểm phát hiện một t r ư ở n g này căn bản cũng không phải là hung mánh một t r ư ở n g mà là phi thường nhu hòa một t r ư ở n g đồng thời còn đem hắn trên nắm tay lực lượng hóa giải không ít kể từ đó liền tiêu hao hắn không ít thể lực khi hắn nhìn thấy chỉ là nhu hòa một t r ư ở n g thời điểm khi hắn lấy nhu hòa năm đấm đoán đi tới thời điểm p h á thế i lại sai,、nguyên、lai là phi ệ n chính mình nguyên thường hung mánh một trường, n một là u như không phải là bởi vì trong t hắn â n thể h của thực t lực ư ơ ngay đối cường đại. cường hắn n g Thế là hắn ngay tại trong đầu lâm thiên diệu trừng ư pháp khí thế khẳng định là tương phản nhu h ò a khí thế khẳng định có hung manh công kích nếu như là hung manh khí thế khẳng định như vậy là nhu h ò a công kích hắn cho là mình mò thấy lâm thiên diệu công kích cứ dựa theo phương pháp này xuất kích thế nhưng là hắn phát hiện phán đoán của mình hoàn toàn là sai lâm thiên diệu trên tay trừng ư pháp lúc nào muốn biến thành n u hòa trường pháp lúc nào liền có thể biến thành n u hòa trường pháp lúc nào hung mãnh liền lúc nào hung mãnh cùng hắn suy đoán không một chút nào bên cạnh quả thực chính là hư hư thật thật mặc dù lâm thiên diệu càn khôn ngũ hành trưởng để hắn chịu không ít đau khổ nhưng lâm thiên diệu đều không có chiếm thượng phong hắc bào nhân này kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít người mang bản sự cũng nhiều chủ yếu nhất là hai người cảnh giới tranh lệch thật sự là quá nhiều nếu như chỉ là bình thường nguyên anh trung kỳ ai dám nói tại hợp thể trung kỳ dưới nhiều như vậy hiệp vậy đơn giản chính là người si nói ngộng người còn chưa đủ tư cách lâm thiên diệu dùng tay người quẹ chặn người h á o đen một kích ngự khi rất là lãnh đạm nói càn khôn ngũ hành trưởng chính là càn khôn tạo hóa quyết bên trong chiêu thức mà cái này càn khôn tạo hóa quyết thế nhưng là thần giới hiếm thấy công pháp lúc trước thân ở thần tôn lâm thiên diệu đạt được môn công pháp này thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua liền bị mê chặt cái này đủ để chứng minh công pháp này cường đại trước mắt hắc bảo nhân này mặc dù là phệ oán tộc người căn cứ hắn tự xưng bản vương xưng hô bởi vì tại phệ oán tộc cũng không ít địa vị nhưng là lâm thiên diệu cảm thấy hắn cũng không có tư cách kế biết liền xem như phệ oán tộc tộc trưởng lâm thiên diệu cũng tương tự cảm thấy không có tư cách kế biết trước mắt hắc bảo nhân này hắn nhưng không biết lâm thiên diệu tâm tư nghe nói lâm thiên diệu lời này coi là lâm thiên diệu là đúng hắn vũ n h ụ một quyền đoán tại lâm thiên diệu trên ngực chật q u á t lên tiểu tử trên thế giới này còn không có bản vương không biết đồ vật lâm thiên diệu bị hắn đánh bay ra hai mươi mét xa tại không trung cưỡng ép ổn định cước bộ của mình về sau nhẹ giọng ho khan một tiếng trong nháy mắt điều chỉnh thân thể của mình không chút do dự lại một lần hướng người áo đen s ô n g đi lên thấp giọng quát nói hỏa tư thái một cái như là bay thẳng tư thế tay phải phía trước bàn tay trái ở phía sau tay phải toát ra một đám lửa uy lực thoạt nhìn m ư i phần nhìn thấy tư thái của hắn người áo đen trong lòng hoàn toàn không cầm nổi lâm thiên diệu đến cùng là hư còn là thực bất quá hắn còn là dựa theo trước kia chiến đấu biện pháp toàn lực công kích hắn thấy liền xem như lãng phí một chút thể lực cũng không sao lâm thiên diệu nhìn thấy quyền của hắn sức lực tại hai người sắp đụng vào thời điểm nhẹ dọn quát m ộ t tư thái nguyên bản bên trên hỏa tư thái tay phải nhanh chóng đổi thành m ộ t tư thái m ộ t tư thái chủ yếu chủ yếu lấy cuốn người cùng khôi phục nhất định thể lực làm chủ cánh tay phải đột nhiên trở nên cực độ linh hoạt nhanh chóng đem người h áo đen nắm đấm cùng một cánh tay cho quân chặt lấy người h áo đen trong lòng giật mình lúc trước lâm thiên diệu cùng hắn đấu thời điểm cũng là một cương một nhu cùng hắn đánh hoàn toàn không có gặp được loại này thoang cái đem người nắm đấm cùng toàn bộ cánh tay cho quân lấy chiêu thức để đọc chuyện một cái tay khác ngưng tụ sức mạnh nhắm ngay đầu của hắn một tiếng ầm vang liền đập xuống người h áo đen kia tỏa ra màu đen đoán khi ánh mắt nhìn lâm thiên diệu một chút trong mắt mang theo kinh ngạc hắn một cái tay khác cũng nghiêm túc nhanh chóng ngưng tụ một đoàn đoàn khí đem đoàn kia hoàn khí trực tiếp hướng về lâm thiên d i ệ u trên thân vung tới hô hô lâm thiên d i ệ u tự nhiên không phải một cái đèn đã cạn dầu nhìn thấy hắn ngưng tụ hoàn khí thời điểm đã minh bạch hắn muốn làm gì thân thể hoàn toàn ở tương ứng thời gian bên trong làm ra phản ứng vội vàng hướng bên trái né tránh nhanh chóng tránh đi người á o đen đoàn khí đoàn tại đây người á o đen thôi phát cái này đoàn đoán khí thời điểm hắn gắng sức đối bị lâm thiên d i ệ u c u ố n lấy cánh tay kia nguyên bản hắn ngay tại trong đầu nghĩ hắn dùng loại phương pháp này rút ra chính mình tay có thể hắn không nghĩ tới mình bị lâm thiên diệu kẹp lấy tay liền như là bị con cua gắng sức kẹp lấy đồng dạng làm sao kéo cũng kéo không ra khi hắn đem một cái tay khác bàn tay mở rộng trong tay chuẩn bị tại một lần ngưng tụ một đoàn đ o à n khí thời điểm lâm thiên diệu đã huy động một cái tay khác mang theo hỏa tư thái hướng cánh tay của hắn đánh lên tới người áo đen lần này không thể không thu hồi hoán khí của mình lấy lâm thiên diệu tiến hành ngạch bính bởi vì lấy lâm thiên diệu t r ư ở n g tốc độ hắn bây giờ căn bản không kịp ngưng tụ hoàn khí liền xem như ngưng tụ ra nhất định h o á n khí đoàn cũng ngăn trở không được lâm thiên diệu một trưởng frank hai người trưởng rắn chắc chống đỡ cùng một chỗ nguyên bản người á o đen coi là lâm thiên diệu sẽ như cùng một cái tay khác đem hắn cái tay này cho cô lấy thật không nghĩ đến lâm thiên diệu thật là c ứ n g rắn cũng chính bởi vì nghĩ đến chỗ này người á o đen cái này một cái tay bên trên lực lượng giảm bớt không ít lâm thiên diệu một trưởng này cho hắn tạo thành nhất định chỗ đau lúc này lâm thiên diệu buông ra hắn một cái tay khác người á o đen một cái tay khác nhận nhất định tổn thương tự nhiên là phân tâm đi tới lâm thiên diệu hiện tại buông hắn ra cái này một cái tay hắn cũng cảm thấy khi hắn chuẩn bị dùng cái tay này đối với lâm thiên diệu phát động công kích lúc hắn cảm giác được bụng của mình truyền đến một c ổ ý lạnh chương ba trăm chín mươi ba h o à n khí tới tiêu người á o đen chuẩn bị đối với lâm thiên diệu phát động công kích thời điểm hắn cảm giác bụng của mình truyền đến một c ổ ý lạnh lập tức hắn biết tình huống không ổn Frank. tại người áo đen trong đầu thoáng qua đạo này không ổn sự tình bụng của hắn đã dắn chắc chống được lâm thiên diệu một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g này uy lực cũng không yếu với hắn lúc trước đón lấy hỏa tư thái thân thể của hắn sắp bay rớt ra ngoài thời khắc lâm thiên diệu kéo lại tay của hắn đem hắn quấn chặt lấy một cái tay khác tại người áo đen chưa kịp phản ứng thời điểm hung hăng một t r ư ờ n g lắc tại người áo đen ngực Frank. lại là dắn chắc một t r ư ờ n g nện ở người áo đen ngực người áo đen ăn lâm thiên d i ệ u một trường nhổ một ngụm màu đen đoán khí không nhắm rượu đoán khí cực độ đen so với hắn trên thân xuất hiện đoán khí còn muốn đen hơn không ít lâm thiên d i ệ u nhìn thấy cái này một cỗ cực độ đen đoán khí trong lòng cũng không có chút nào kinh ngạc bởi vì cỗ này đoán khí chính là như cùng nhân loại màu tươi hai tay cùng lúc đem hắc bảo nhân này bông ra thân thể như là băng đầy cung tiễn song trưởng nhanh chóng hướng người áo đen trên thân dẫn tới bành bành song trưởng không ngừng đả kích tại người áo đen trên thân Frank. đại khái người áo đen ăn lâm thiên d i ệ u ba mươi trường sau hắc b à o nhân thân thể rơi xuống dưới lực trùng kích đã đủ lâm thiên d i ệ u đã khống trụ hay không trụ chỉ có thể mặc cho hắn rơi xuống c a o cao r ơ i lên một ước nhắm ngay người áo đen ngực Frank. dán chắc một cước đá vào người áo đen trên ngực người áo đen rơi xuống dưới tốc độ càng thêm nhanh lâm thiên d i ệ u thân là khe nghiêng nhắm chuẩn người áo đen thân thể rơi xuống vị trí hai tay nhanh chóng đánh một cái thủ thế trong miệng yên lặng nhớ tới khẩu quyết cuối cùng đem hai tay của mình trưởng trùng điệp cùng một chỗ trên hai tay toát ra một đạo kim sắc quan mang chợt q u á t lên trùng điệp sung kích chỉ gặp lâm thiên diệu đôi thủ trưởng phía dưới một cỗ kim sắc thần lực hướng về người á o đen phương hướng đánh tới lâm thiên diệu thấy rõ ràng cái này đoàn kim sắc thần lực chính giữa người á o đen ngực ầm ầm một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ vang lên cũng tại cái này một giây đồng hồ từng đạo sương mù bay lên không nào lên lâm thiên diệu nổi giữa không trùng thả ra thần lực của mình cảm giác người áo đen phải chăng đã chết bất quá trong lòng hắn cảm giác hắc bào nhân này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế chết bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được người áo đen thực lực còn không có hoàn toàn p h o n g s u ấ t đây là hắn cùng người áo đen đánh nhau mấy trăm hiệp đạt được kết quả mà lại tại đánh nhau nhiều như vậy hiệp về sau lâm thiên diệu phát hiện hắc bào nhân này áo bảo từ đầu đến cuối không có phá cái này tuyệt không phải là người áo đen quần áo chất lượng tốt mà là bởi vì người áo đen trong chiến đấu thủy t r u n g là bảo hộ lấy chính mình áo bảo chiến đấu kịch liệt như thế bên trong còn có tâm tư đi bảo vệ mình áo bảo làm sao có thể đã dùng hết toàn lực đâu đồng dạng lâm thiên diệu cũng không hề dùng đem hết toàn lực trên người hắn còn có rất nhiều át chủ bài cũng không có lấy đi ra ngay tại hắn lúc nghĩ những thứ này nguyên bản sương mù nồng đậm hố đ ỗ n g nhiên thoáng cái sương mù hoàn toàn tán đi lâm thiên diệu thấy rõ ràng có một cái toàn thân buốc lên hắc khí người đứng tại trong hầm hắc khí kia bóng người chính là bị lâm thiên diệu liền kích đánh xuống lại ăn một cái trùng điệp x u n g kích người áo đen người áo đen chậm rãi đằng không mà lên lâm thiên diệu nhìn kỹ hắn phát hiện hắc b à o nhân này trên thân ngoại trừ người áo đen có chút bùn đất cùng áo bào đen trên có một ngụm cực độ đen đ o à n khí cái khác liền không có lâm thiên diệu trong lòng rất là trấn kinh nhận chính mình như vậy h u n g manh công kích cái này áo bào đen vẫn không có bất luận cái gì lỗ rách chỉ là có chút bùn đất điểm này lại một lần để lâm thiên diệu cảm thấy kích trấn kinh hô hô người háo đen đột nhiên nổ một ngụm màu đen đoán khí cái miệng này đoán khí cũng không phải là máu mà chỉ là đơn thuần bật hơi mà thôi sau đó hắn b ư ớ c lên đoán khí con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thiên d i ệ u âm thanh so lúc trước còn muốn âm chầm đáng sợ tiểu tử ngươi rất không tệ bản vương tăng lên tới hợp thể đỉnh phong sức chiến đấu ngươi thế mà có thể đem bản vương đ ả thương xem ra là bản vương đánh giá thấp ngươi lâm thiên diệu biết người háo đen đây là muốn triệt để thả ra toàn bộ thực lực của mình cũng chính là phải tức giận mặc kệ hắn như thế nào tức giận lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không sợ hắn chính là cố ý đem hắc bảo nhân này cho gây sinh khí đ ỗ n g nhiên người áo đen ngửa mặt lên t r ờ i hét to bản vương tức giận bản vương muốn đem ngươi triệt để xé nát bản vương muốn để linh hồn của ngươi kinh lịch vô tận bị bỏng chỉ nghe được trên người hắn truyền đến khanh khách tiếng vang thanh âm này có chút giống là xương cốt lẫn nhau nhét chung một chỗ âm thanh ẩm ẩm lập tức một đạo tiếng nổ ở trên người hắn vang lên duy gặp hắn trên thân áo bảo đen toàn bộ nổ tung chỉ là thường một chút vải che lại một ít bộ vị nhìn thấy hắn bộ dáng lâm thiên diệu cảm giác một trận buồn nôn bởi vì cái này ra hỏa trên thân toàn thân cao thấp cơ hổ mỗi cách xa nhau ba năm cm liền có một khối hư thối thịt có điều hắn thịt này thối không hề giống là hư thối có chút giống là bị bỏng lại có chút giống như là làn da ăn mòn mà tạo thành nếu như không phải là bởi vì trên người hắn có một tầng màu đen đoán khí che chắn người bình thường nhìn thấy tình huống này không bị doãn g ất cũng biết bị buồn nôn đến nôn trong h cảnh này, Lâm Thiên Diệu cũng minh bạch, ấ y này, cũng cái Lâm Diệu gì vì a hỏa a này sẽ một mực b vây lấy áo bào đ e hết thể n u y ê n nhân, cũng là bởi vì đó â thân Lâm y Người áo đen trên thân vù vù tỏa ra màu đen hoán đồng thời Lâm Thiên、Diệu、còn rõ ràng xem hiểu, tại lồng ngực của hắn, thời Diệu hiểu, tại áo xem tỏa ra rõ khí, vụ vụ của màu c ít mười mấy có á hoán i linh hồn xuất hiện.、Lâm、Thiên Diệu khí hồn trong ràng, Lâm xuất thấy rõ đ có một cái toán khí linh hồn chính là đái phương điển người háo đen đem hai tay của mình cho triển khai đầu ngửa hướng lên bầu trời chỉ gặp những cái kia từ bộ ngực hắn đi ra hoán khí linh hồn nhanh chóng bay đến đỉnh đầu của hắn sau đó từ hắn đỉnh đầu bộ vị mau ra chui vào mỗi chui vào một đạo hoán khí linh hồn người háo đen trên thân thực lực liền đạt được nhất định tăng lên hoán khí tưới tiêu quả nhiên dùng toàn bộ thực lực lâm thiên diệu nhìn thấy hắn bộ dáng biết hắc bảo nhân này là dùng toàn bộ thực lực hoán khí tưới tiêu cái tên này nghe mặc dù không thể nào nhưng là một chiêu này thế nhưng là nhanh chóng tăng lên thực lực mình thủ đoạn một chiêu này cũng là phệ đ oán tộc lợi hại nhất thủ pháp cơ hồ mỗi một cái phệ đ oán tộc người đều biết cái này một chiêu đồng thời một chiêu này thi triển đi ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ chỉ là biết tiêu hao chính mình s i ê u tập đến oán khí linh hồn mà thôi tên này phệ hồn tộc khí thế trên người vẫn còn vù vù tăng lên tại hắn thôn phệ nửa dưới oán khí linh hồn về sau trên người hắn khí thế cũng nhanh muốn xông ra hắn cảnh giới bây giờ vù vù khi hắn thôn phệ dưới đái phương điền đoán khí linh hồn thời điểm trên người hắn đoán khí linh hồn đã tăng lên tới đại thừa sơ kỳ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới mặc dù nói hợp thể định phong cùng đại thừa sơ kỳ chỉ là t r ê n lệch một cái tiểu cảnh giới chỉ thiếu chút nữa cái t r ù n g loại kia cảm giác nhưng là một bước này xa như là cách xa nhau một đầu giang hà hắn vẫn còn tiếp tục thôn phệ đoán khí linh hồn chương ba trăm chín mươi b ố l i ề n thích loại cảm giác này hô hô tiểu tử tiếp xuống liền xem như ngươi chết ngươi cũng biết cảm thấy rất vinh hạnh bởi vì ngươi đem bản vương dồn đến cực hạng nhớ kỹ đến diêm vương ra nơi đó nói cho hắn biết ngươi là bị bản vương hạng hải căn đưa tiên đến tại lâm thiên diệu xa mấy mét chỗ người háo đen một mặt uy phong lấm lấm nói ra giờ phút này người háo đen hạng hải căn trên thân thực lực đã đạt tới đại thừa sơ kỳ nguyên bản hắn tại thôn vệ đái phương điền về sau thực lực liền đã tiến vào đại thừa sơ kỳ đằng sau thôn vệ những cái kia hoàng khí mặc dù không có để hắn đạt được tiến đến g i i nhưng là ổn định hắn đại thừa sơ kỳ tu vi một cái ổn định thực lực đại thừa sơ kỳ muốn diệt sắt một cái không có ổn định tu vi đại thừa sơ kỳ người tu chân không nói là dễ dàng nhưng cũng không phải một cái việc khó bây giờ tu vi của hắn tăng lên tới đại thừa sơ kỳ hơn nữa còn là ổn định trạng thái để hắn đối phó lâm thiên diệu cái này nguyên anh trung kỳ người hắn ở trong lòng đã không xem là là một chuyện liền xem như lâm thiên diệu có thể bộc phát ra hợp thể trung kỳ thực lực có như vậy một thân biến hóa vô tận chứng pháp Hắn cũng cảm t bởi vì hạng hải căn trên thân tu vi đã tăng lên tới đại thừa sơ kỳ mà lâm thiên diệu chỉ là nguyên anh trung kỳ hạng hải căn trên thân tu vi đã vượt ra khỏi lâm thiên diệu dò xét phạm vi như vậy hắn quyết định chính mình cũng không ở giữ lại cái gì đồng thời đến loại tình trạng này nếu như hắn lại giữ lại thực lực như vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết đồng thời hắn cuối cùng muốn hiệu quả chính là đem hạng hải căn thực lực toàn bộ bước đi ra dùng để thí nghiệm mình thực lực hô hô đem hai quả đấm của mình siết chặt nguyên anh trung kỳ thần lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân lại một lần nữa đem mình thực lực tăng lên tới cực hạn lần này trên người hắn chuyển đến thống khổ so lúc trước càng thêm mãnh liệt đau hơn có thể nói là lúc trước tiếp nhận thống khổ gấp đôi nhiều bởi vì tại đây một trận chiến đấu bên trong hắn không chỉ là lần thứ nhất đem thân thể của mình năng lực chịu đựng kéo căng đến lớn nhất điểm mà là lần thứ hai lâm thiên diệu nhịn không được cắn cắn răng hạng hải căn nhìn ra lâm thiên diệu tình huống che lấp cười cười tiểu tử gánh không được cũng đừng có gợm c h ố n g thân thể nhiều lần đạt tới cực hạn liền xem như ngươi không bị bản vương đánh chết cũng biết bị trên thân thể mang đến thống khổ mà hành hạ chết có đúng không có thể ta liền thích loại cảm giác này. lâm i loại giác ề n này. thích cảm l thiên diệu l á n h đạm cười cười nhẹ nhàng sờ soạc một chút cái múi của mình hạng hải căn sừng sốt một chút hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người hưởng thụ loại này quá trình bất quá hắn cảm thấy lâm thiên diệu chỉ là tại thổi đại n h ư mà thôi dù sao khoác lác loại chuyện này là nhất làm cho người cảm thấy nhẹ nhõm tiểu tử khoác lác bản sự ngược lại là có thể cũng đừng làm cho bản vương đối ngươi thực lực cảm thấy thất vọng lâm thiên diệu không để ý hắn hừ nhẹ một tiếng cả người liền xông tới bây giờ trên người hắn thực lực tăng lên tới cực hạ n cơ bắp trên thân năng lực chịu đựng cũng đạt tới lớn nhất cực h ạ n hắn kéo càng lâu đối với hắn tổn thương liền sẽ càng lớn cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng mà hạng hải căn tăng lên đối với hắn bản nhân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ cũng không có thời gian hạn chế hắn hoàn toàn có thể cùng lâm thiên diệu một mực mang xuống nhìn thấy lâm thiên diệu chủ động xông lên hạng hải căn khỏe miệng khinh thị cười một tiếng trong miệng trào phung nói thật sự là can đảm lắm chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ mặc dù nói lực bộc phát có thể đến tới hợp thể trung kỳ nhưng là ngươi không biết n g ư ơ i thơ coi là ngươi lấy hợp thể trung kỳ có thể cùng bản vương chống đỡ à? ha ha vậy đơn giản chính là người si nói ngộng lần này bản vương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h lâm thiên diệu cũng không phải lần một lần hai bị trào phúng hắn đã thành thói quen bất quá những n à y trào phúng hắn người đều có đồng dạng một cái hạ tràng đó chính là trường nhắm ngay hạng hải căn ngực một trường này cùng lúc trước hắn xử x u ấ t trường pháp rất khác nhau bởi vì lần này trường pháp bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc thần lực thần lực bên trong băng hệ ý cảnh hạng hải căn cũng nhanh chóng nên đón đi tới tốc độ của hắn so lúc trước nhanh mấy lần lâm thiên diệu gắng sức mở to ánh mắt của mình lúc này mới thấy rõ vị trí của hắn có điều còn là có nhất định chậm chạp khi bọn hắn hai người cách xa nhau một mét thời điểm hạng hải căn cảm giác lâm thiên diệu trên thân n hai, càng càng càng càng hai, một một hai người công kích đều là đối với cùng một chỗ hạng hải căn lập tức cảm giác trong thân thể của mình truyền đến một đạo rét lạnh chi ý kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu trong miệng kinh ngạc nói ý cảnh lâm thiên diệu không nói chuyện cơm đem ép ộ trong cỗ thần lực căn thần t đánh vào hạng hải vào thân thể. Hạng hải con ă n t r g thân thể l à mắt ra trường hai mảnh m chống người tại không chung như là bị dính chặt đồng dạng, như vậy quyền đối lập, con chặt liệt lập là lập, tại đối tức, cự, cứ vậy bị mở to. t o r người con n mắt g bình thường hai người căn bản cũng không có tại chiến đấu nhưng minh bạch người một chút cũng có thể thấy được hai người hiện tại nhục thân mặc dù không có tại chiến đấu nhưng là thần lực của bọn hắn cùng oán khí ngay tại chiến đấu chiến trường ngay tại hạng hải căn trong thân thể tại hạng hải căn trong thân thể lâm thiên diệu thần lực không ngừng phát động công kích tại đây thần lực bên trong còn có nồng hậu dày đặc băng hệ ý cảnh hạng hải căn đoán khí thì là tại phòng thủ thỉnh thoảng phát động công kích nếu như không phải là bởi vì hạng hải căn tu vi cao hơn lâm thiên diệu mấy cái cảnh giới o á n khí của hắn căn bản cũng không phải là lâm thiên diệu thần lực băng hệ ý cảnh đối thủ hiện tại hai người thần lực cùng o á n khí đánh cho tám lạng nửa cân một cái cũng chiếm không được thượng phong bất quá lâm thiên diệu người này chiến đấu vẫn luôn là bản tính lấy bá đạo thủ pháp phổ thông đánh chiếm không được thượng phong như vậy hắn liền cùng địch nhân liều mạng trực tiếp tiến hành loại kia liều mạng đấu pháp đồng thời hắn loại này đấu pháp còn là một loại cược phanh phanh thần lực tiếp tục công kích công kích lực đạo so lúc trước hung manh không ít đồng thời hoàn toàn không để ý chính mình hậu thân hạng hải căn tựa hồ nhìn ra lâm thiên diệu ý tứ hắn biết lâm thiên diệu chính là muốn cược lá gan của hắn nếu như hắn không dám nhận k i n h sợ như vậy trong cơ thể của hắn khẳng định phải nhận lâm thiên diệu thần lực trọng thương cho nên hắn quyết định cùng lâm thiên d i ệ u ngạch bính phanh phanh lực lượng của hai người đụng vào nhau trong nháy mắt bọn hắn đồng thời mở mắt hô hô ẩm ẩm hai người thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới cuối cùng hai người hung hăng ném xuống đất tại vừa mới một lần kia va chạm hai người đều thụ không ít tổn thương hơn nữa còn là nội thương chương ba trăm chín mươi lăm hoàng bét khu khu lâm thiên d i ệ u ho khan hai tiếng gian nan từ dưới đất bỏ dậy dùng tay che lồng ngực của mình vừa mới một cách kia s á c thực cho lâm thiên diệu thân thể mang đến không ít tổn thương hạng hải căn cung từ dưới đất bỏ dậy hai tay tỏa ra màu đen đoan khí ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu trung điệp thở hồn hện từng ngụm đoan khí phun ra trong giọng nói mang theo kinh ngạc nói tiểu tử ngươi s á c thực rất để cho ta ngoài ý m u ố n bản vương tu vi tăng lên tới đại thừa sơ kỳ thế mà còn có thể làm bị thương bản vương một trận chiến này lâm thiên diệu mang đến cho hắn kinh ngạc xa xa không chỉ một hai lần hắn mấy lần cảm thấy lâm thiên diệu muốn bị chính mình đùa chơi chết nhưng mà ai biết lâm thiên diệu mỗi lần sức mạnh bùng lên cũng có thể làm cho hắn giật nảy cả mình giờ phút này nội tâm của hắn bên trong đã không có khinh thị lâm thiên diệu tim đã nhìn thẳng vào lâm thiên diệu tên địch nhân này chủ yếu nhất là hắn ở trong lòng nghĩ đến chính mình một cái đại thừa sơ kỳ người tu chân nếu như bị một cái nguyên anh trung kỳ người cho chém giết như vậy hắn xuống địa ngục cũng biết cảm thấy là một loại thật sâu xỉ nhục mà lại việc này nếu là truyền đến vệ toán tộc như vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tại phệ o á n tộc l a n lộn ngươi thế mà có thể đem bản vương biến thành trọng thương bất quá để bản vương cảm thấy kinh ngạc chính là người lĩnh ngộ băng hệ ý cảnh hơn nữa còn là linh khí bên trong băng hệ ý cảnh đối với điểm này hắn xác thực cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì liền xem như tại ma giới thời điểm hắn cũng không có phát hiện mấy người có thể lĩnh ngộ ý cảnh trong đó mấy cái lĩnh ngộ ý cảnh người đều là một phương bá chủ cấp bậc nhân vật trong lòng rất là hiếu kỳ lâm thiên diệu loại này yêu nghiệt nhân vật thật chỉ là tục thế giới người sao chẳng lẽ cũng là cùng bản vương đồng dạng là thông qua phương pháp đặc thù đến tục thế giới không sai hắn khẳng định là thông qua phương pháp đặc thù đến tục thế giới bằng không hắn làm sao lại biết bản vương là p h ệ hoán tộc tại sao lại sẽ có ngưu xoa như vậy ý cảnh còn có bản vương tại tục thế giới tìm lâu như vậy cũng không có thấy một gã người tu chân tại nhà hắn không chỉ là nhìn thấy người tu chân còn chứng kiến linh thú gia hỏa này đông đẩy một câu tây đẩy một câu thật đúng là suy luận ra lâm thiên diệu đúng là thông qua phương pháp đặc thù đi tới tục thế giới bất quá lâm thiên diệu thế nhưng là từ thần giới đến hạng hải căn thăm dò tính hướng lâm thiên diệu hỏi tiểu tử chẳng lẽ ngươi cũng là thông qua phương pháp đặc thù đi vào tục thế giới lâm thiên diệu không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy hỏi một câu bất quá hắn tốc độ phản ứng cực nhanh một mặt toàn vẹn không biết nói ngươi đang nói cái gì cái gì phương pháp đặc thù đi vào tục thế giới hạng hải căn cẩn thận đưa mắt nhìn lâm thiên d i ệ u mấy giây nhìn lâm thiên d i ệ u ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào trong lòng âm thầm nghĩ chẳng lẽ nói bản vương p h ò n g đoán sai hắn cũng không phải là trải qua phương pháp đặc thù đi vào tục thế giới có thể hắn vì sao lại có mạnh mẽ như vậy bản sự chẳng lẽ hắn nguyên bản là tục thế giới hắn trong đầu tinh tế nghĩ nghĩ ban đầu ở t ụ thế giới sinh ra lĩnh nộ ý cảnh người cũng có một hai cái cái này một hai cái đến tiên giới về sau cũng là ngạo thế một phương nhân vật trong đó có một cái lang thiên càng làm cho ma giới kiên kỵ bà phân nhân vật lâm thiên diệu không chờ hắn suy nghĩ quá nhiều bởi vì từ thần giới cưỡng ép sẽ rách không gian đường hầm xoay chuyển thời không đi vào tục thế giới thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất chuyện này hắn tuyệt đối không thể để cho những người khác biết nếu không ở trong mắt người khác hắn liền sẽ trở thành một cái bà bối người người cấp đoạn đương nhiên cũng không phải là đoạt hắn đi làm cái gì bảo vật chân phái mà là bức bách hắn viết ra một chút lĩnh ngộ yếu quyết hoặc là một cái công pháp thần giới thế nhưng là áp đảo tiên giới tồn tại công pháp các phương diện tự nhiên cũng là cao một cấp bậc tồn tại nhanh chóng đối với hạng hải căn phát động công kích trưởng vừa dối ra liền cảm giác cánh tay của mình chỗ truyền đến kéo thương cảm giác đau dù sao thân thể của hắn thế nhưng là một mực tại thừa nhận cực hạn hiện tại hắn trong cơ thể lại thụ không nhỏ nội thương các phương diện truyền đến đau đớn cũng là bình thường sự tình điểm ấy đau đớn lâm thiên d i ệ u cũng không có để ở trong mắt hô hô tốc độ cực nhanh phóng đi hạng hải căn không nghĩ tới lâm thiên diệu nhanh như vậy liền xông lên quả thực chính là cùng hắn liều mạng bất quá thân ở chiến đấu bên trong chính là muốn liều mạng nếu ai không lòng dạ ác độc sang năm hắn mộ phần liền muốn cỏ dài nhấc lên trên người mình oán khí hắn tại bước ra một bước thời điểm trên ngực cũng chuyển tới một cỗ cảm giác đau đớn điều tức oán khí của mình trị liệu một chút lồng ngực của mình cũng hướng lâm thiên diệu vọt lên phanh phanh hai người nắm đấm trường pháp va và chạm vào nhau một cỗ lực lượng hướng bốn phía khuếch tán hai người một bên đánh một bên bay cao không bao lâu thời gian hai người đáp xuống một tòa núi lớn bên trên lẫn nhau đều đứng tại trên một cây đại thụ lâm thiên diệu vết thương chồng chết hạng hải căn trên thân cũng không dễ chịu hắn mặc dù cao hơn lâm thiên diệu nhiều như vậy cảnh giới nhưng là lâm thiên diệu kinh nghiệm chiến đấu so với hắn đủ tại hắn r a quyền thời điểm lâm thiên diệu cơ hồ liền đã nhìn ra sáo lộ của hắn biết hắn muốn đánh cái nào địa phương lâm thiên diệu luôn luôn có thể trước hết nhất làm ra phản ứng điểm này vừa vặn đền bù hạng hải căn gia cửa nhanh đến mức lực lượng hạng hải căn tuy có đại thừa sơ kỳ lực lượng nhưng là lâm thiên diệu cũng không yếu thần lực phối hợp trong đó băng hệ ý cảnh uy lực cũng có thể cùng đại thừa sơ kỳ chống đỡ trải qua đằng sau phen này chiến đấu lâm thiên diệu cũng kiểm tra xong đã đến bây giờ chính mình toàn bộ sức chiến đấu có thể cùng đại thừa sơ kỳ người chống đỡ hắn tin tưởng trải qua lần này chiến đấu về sau lực chiến đấu của mình lại sẽ có được không ít tăng lên càn khôn hư vô thể cũng không phải ăn chay lâm thiên diệu trong tay nhanh chóng ngưng tụ hai đoàn thần lực k h ẽ quát một tiếng đi lập tức hai đoàn thần lực như là mũi tên bắn mạnh mà đi hử điêu trùng tiểu kỹ hạng hải căn hai tay mở ra đồng dạng ngưng tụ ra hai đoàn đoàn khí nhanh chóng hướng lâm thiên diệu thần lực nên đón hai người mặt đối mặt cũng nhanh chóng nên đón mà đi phanh ẩm ẩm rất nhanh hai người lại c u ấ n quít lấy nhau thẳng đến hơn hai trăm h hiệp về sau lâm thiên diệu cảm giác trên người mình càng ngày càng đau nhức nhục thân của mình có chút không chịu nổi thân thể của mình bên trong lực lượng chính là bởi vì ảnh hưởng này hắn xuất trưởng tốc độ chậm một chút hạng hải căn một quyền hướng lâm thiên diệu ngược đập tới lâm thiên diệu cắn răng nhanh chóng lùi về phía sau một bước dùng tay phải của mình cánh tay ngăn tại phía trước mặt khác một trưởng hướng hạng hải căn đánh tới hô hô hạng hải căn đem thân thể của mình nhanh chóng né tránh tránh đi lâm thiên diệu công kích tại hắn tránh đi lâm thiên diệu một kích này đồng thời hắn nhẹ nhàng lật ra một cái bổ nhào Thân thể lâm thiên diệu trong ý thức khẽ hô một tiếng hoàng bét chương ba trăm chín mươi sáu ngươi thể lực hoàng bét lâm thiên diệu trong đầu phản ứng qua điểm này sau hắn chuẩn bị nhanh chóng lùi về phía sau Bất quá lúc này điểm ã chậm, cảm hắn g á c được chân của c mình h bộ u y n đến ộ t liệt cô kịch liệt đau này h Hạng hải căn xong quyền đánh Frank. căn song quyền v o Lâm thiên Diệu hai chân phía trên. Điểm Thiên trên. hai phía Diệu n à tại lâm thiên d i ệ u chống đỡ hạng hải căn một cước thời điểm lâm thiên d i ệ u liền đã cảm giác được cho nên hắn tại mới trong ý thức kêu một tiếng hỏng bét bởi vì trên thân thể một mực thừa nhận cực hạn cảm giác đau cho nên hắn lần này cảm giác cũng có chút chậm cảm giác c h ậ m trên thân thể phản ứng cũng liền c h ậ m cho nên lúc này mới bị hạng hải căn cho mang đến cơ hội để hắn công kích đến hai chân của mình hạng hải căn s o n g quyền nện ở lâm thiên d i ệ u hai chân về sau lâm thiên d i ệ u cảm giác thân thể của mình rất là nghiêng hơn nữa còn là loại kia thoáng cái khó mà kịp phản ứng loại kia đây chính là một cái cơ hội tốt hạng hải căn đương nhiên sẽ không bỏ qua thân thể nhanh chóng ngã chính s o n g quyền đồng thời đánh tới hướng lâm thiên d i ệ u ngực tại thân thể của hắn ngã chính thời khắc lâm thiên d i ệ u cũng cắn răng muốn ổn định thân thể của mình có thể tốc độ của hắn bây giờ làm sao có thể có hạng hải căn nhanh đâu tại hạng hải căn đoán khí mười phần song quyền hướng bộ ngực hắn đánh lên đến thời điểm thân thể của hắn cũng chỉ là điều chỉnh một nửa nhìn thấy hai cái này đen xì nằm đấm giờ k h ắ c này hắn muốn dùng hai tay chống cự hai cái đoán khí mười phần nằm đấm đã trưởng biện pháp duy nhất chính là tránh đi có thể thành công suất cũng không phải rất cao cho dù là không cao hắn cũng muốn thử một lần lâm thiên d i ệ u gắng sức cắn cắn răng đem thân thể của mình phía bên trái bên cạnh né tránh hô hô rất là mạo hiểm tránh đi hạng hải căn một quyền frank bất quá mặt khác một quyền lâm thiên d i ệ u nhưng liền không có vận tốt như vậy bất quá cũng may chính là một quyền này của hắn cũng không có n g ệ n ở lâm thiên d i ệ u ngực chỉ là đập vào lâm thiên d i ệ u trên cánh tay lâm thiên d i ệ u thân thể về sau bay ngược hạng hải căn thuận thế một chảo bắt lấy lâm thiên d i ệ u thụ thương cánh tay đem lâm thiên d i ệ u thân thể cho ổn định mặt khác một quyền nhắm ngay lâm thiên d i ệ u ngực gào thét mà tới frank lúc này hạng hải căn nhanh chóng bay lên không bước lên đến lâm thiên rượu trên không bộ vị đem hai quả đấm của mình giữ tại cùng một chỗ hình thành một cái to lớn nằm đấm nhắm chuẩn lâm thiên rượu đầu trực tiếp hung hang đập xuống phanh a lâm thiên rượu nhịn không được kêu một tiếng thân thể hướng về phía dưới dốc núi nhanh chóng đập xuống ẩm ẩm toàn bộ dốc núi lắc lư mấy lần trong núi chim chóc càng là trực tiếp đằng không bay lên từng cái trong miệng phát ra h oán hận âm thanh phảng phất n ó i sau làm sao nửa đêm canh ba có người quay d ậ y chúng ta đi ngủ trên sườn núi cho bụi càng là nhiều lâm thiên d i ệ u đập xuống về sau k i a bụi mù từng phút đồng hồ nào h tới trên nhất không chung quanh khoảng mười mét phạm vi đều bị sương mù bao trùm hạng hải căn lộ ra một đạo âm độc nụ cười hắn tin tưởng chính mình cái này mới chiêu liền xem như không thể đem lâm thiên d i ệ u giết chết cũng có thể đem hắn cho đánh thành cực độ trọng thương sương mù chậm rãi tàn đi mười mấy giây đồng hồ sau một bóng người từ trong sương khói nhanh chóng bay tới bên trên chỉ thấy người này trên thân rách rách dưới dưới phần bụng trên quần áo còn cắm một cái nhanh cây trên mặt tất cả đều là cho bụi chợt nhìn tay phải của hắn cánh tay tất cả đều là màu tươi tại cánh tay cổ tay chỗ còn phả ra khói xanh máu tươi không ngừng chảy ra tới đồng thời còn rõ ràng nhìn thấy chỗ nào đã tổn thất một miếng thịt trực tiếp nhìn thấy trắng l é o xương cốt đúng là kinh khủng hô hô người này không trung thở gấp trùng được khí tay trái tại tay phải của mình trên cánh tay nhanh chóng điểm mấy lần đem chính mình trên cánh tay phải máu tươi ngừng lại tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn rất có thể kháng đánh hạng hải căn nhìn xem lâm thiên d i ệ u bộ dáng chế rêu nói trước mắt tên này thanh niên nam tử chính là bị hạng hải căn một cái bạo trù y đập xuống lâm thiên d i ệ u lâm thiên d i ệ u thở gấp trùng điệp khí con mắt nhìn chăm chú trước mắt cái này phệ oán tộc hạng hải căn hắn đã thật lâu không có như thế chiến đấu phải nói thật lâu không có người đem hắn đánh thành dạng này đem hắn cánh tay đánh rơi một miếng thịt trên mặt đánh cho bụi bẩn thật lâu không còn đếm thử đến loại này chiến đấu m ù i vị lâm thiên diệu không để ý đến hạng hải căn lời nói chỉ là tự mình nói một câu